Quy một chương năm trăm hai mươi sáu, tiêu trừ trận pháp. quyền thứ nhất chương năm trăm hai mươi sáu, tiêu trừ trận pháp. Không ai sẽ thích độc trùng, nhưng thị vệ này đều như thế, mặc dù nhân chức trách mà chu diệt, vẫn tràn ngập án giận ý kinh tâm, đều muốn mau mau tránh thoát độc trùng. Các thị vệ đối chiến độc trùng thì đều không hoàn toàn kéo dài chú ý, không quan tâm độc trùng thân thể hướng đi. Nhân tình huống như vậy, Vũ Phong Thu lấy độc trùng thân thể, tự nhiên không chút nào bất ngờ. Mà anh Dũng chu diện độc trùng, mặc dù dư thị vệ làm cướp công lao, vẫn đối với hắn lòng sinh lòng biết ơn. Dù sao như vậy kinh tâm công lao, không tầm thường công lao thật ước, nhất định phải đem can đảm trả giá. nếu như muốn vũ phong một mình chu diệt 80 con độc trùng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mặc dù đơn độc đối phó tám con chỉ sợ cũng sẽ kinh mà thất thố không có cách nào không chế bốn phía tình thế nhưng mà dư thị vệ xuất kích đều rất tốt cùng với phối hợp dư thị vệ công kích phệ linh biến hình trùng thì vũ phong liền nhắm vào độc trùng thân thể chỗ yếu cường thế mà quả quyết nhằm vào uy hiếp đánh lén trực tiếp mà nhanh chóng liền đem độc trùng chu diện hai khác chung thời gian độc trùng toàn bộ chết đi mà phệ linh biến hình trùng thân thể đều thu vào vũ phong nhận chứa đồ dư thị vệ cha xét độc con kiến thân thể đem trồng chất như gò núi nhỏ tàn khu xuống về bên cạnh Nazi mấy trượng vị trí, đã không ai lại chú ý độc trùng thân thể. Các thị vệ đem không chết độc con kiến chu diệt, đem điêu khắc nhưu đầu vô tự bi chu vi thanh tra sạch sẽ, toàn bộ chồng chất Nazi độc con kiến chồng bên trong. Ừm. Những này độc vật quá khiến người, lão nhị ngươi có thể phun ra lửa, đem những thứ đồ này trực tiếp tiêu hủy. Nhân Vũ Phong cấp công lao giáng dấp, dư thị vệ không dám thất lễ, đều tận lực làm càng tốt hơn, này mới vừa giảng vô tự bi một bên thu thập đi ra, một vị tu luyện thủy linh công pháp thị vệ, liền hướng Vũ Phong giả trang dịch răng nói rằng: Cứ việc làm như vậy, công lao vẫn giáng to lớn nhất, có thể đem sự tình làm càng tốt hơn. Công tử trước mặt mọi người đều là công, nếu như sự tình không làm tốt, thì lại mọi người đều muốn bị mắng. Hay, hay. Vũ Phong giả trang Dịch Giang, liên tục trả lời biểu thị đồng ý Vũ Phong trong lòng bỗng nhiên thức tỉnh, âm thầm nói, chính mình làm sao không nghĩ tới, đem những này độc con kiến thân thể tiêu hủy, liền tiêu trừ kiểm tra đồ vật. Không ai lại đi muốn cái kia không biết tên độc trùng. Được, ta vậy thì đi. Nhưng không ta có thể phun lửa nha, phun lửa còn muốn sử dụng phụ kiện. Vũ Phong bổ sung nói rằng, dựa theo thị vệ kia chuyển cười giọng điệu, lập tức lấy ra năm, sáu trường tam cấp hỏa xà phù, phối hợp hai trường tụ hỏa linh phủ sử dụng. đem độc con kiến tàn khu đốt cháy sạch sẽ, sẽ. Vừa lúc thì, Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lão đầu tra xét xong bốn phía địa thế, trước tới kiểm tra điều khắc nghiêu đầu vô tự bi. Giao chiến sơ kỳ, Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lão đầu, còn quan chiến khống chế tình cảnh, lập tức thấy độc trùng đến tội. liền đến quanh thân tra xét địa thế. Dù sao muốn thành lập trận pháp, quyết không phải trung tâm một chỗ bi là tốt rồi, nhất định phải tra xét ra quanh thân địa thế. Thật suy đoán tương quan trận pháp, lại suy tư tiêu trừ trận pháp sách lược. Ừm, các ngươi làm rất tốt. Chờ trở lại toàn bộ ban thưởng. Dịch Thừa Thiên đến đây, thấy vô tự bi bên cạnh. thu thập sạch sẽ sạch sẽ nhất thời nói khích lệ nói càng trực tiếp nói thẳng muốn ban thưởng lập tức đặc biệt đối với dịch giang nói rằng người rất dũng mãnh lần này làm tốt nhất muốn vẫn duy trì can đảm cứ việc dịch thừa thiên không đơn độc đưa ra cái gì ban thưởng có thể này đơn độc khích lệ tất nhiên sẽ cho rằng thân tín dư thị vệ đều tương đương ước cao hối hận chính mình lúc đó làm sao không trùng mau mau nhưng mà muốn những kia độc con kiến nhất thời liền trong lòng đánh dùng mình mà thu hoạch khích lệ giả dịch giang chân thực vũ phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ còn nhất định phải cung kính khách sáo tuyên đạt đối với dịch thừa thiên trung tâm chờ dịch thừa thiên xoay người cùng trận pháp sư lao đầu Cha xét điêu khắc như đầu vô tự bi vũ phong trong lòng âm thầm than thở mặc dù làm thị vệ tương tự không phải chuyện dễ dàng nha lập tức vũ phong thanh trừ tạp nghiệm khống chế tâm tình của chính mình giám thị trận pháp sư lao đầu cùng dịch thừa thiên cụ thể hướng đi hy vọng chỗ này trận pháp che lớp bên trong có thể đào ra đỉnh cấp linh vật đi vũ phong trong lòng nghĩ như vậy đạo mặc dù lúc trước suy đoán bên trong đào ra đỉnh cấp linh vật khả năng lớn bây giờ vẫn sẽ hiện ra lo lắng chỗ này trận pháp cứ việc thành lập tài nghệ cao minh có thể thật là vô ý kiến trận muốn đem trận pháp tiêu trừ lao phu còn có thể làm được thời gian khả năng cần lâu một chút Kiểm tra xong điêu khắc như đầu vô tự bi, trận pháp sư lão đầu nói nói rằng: "Chuyện này làm sao nói, cụ thể phải bao lâu thời gian?" Dịch Thừa Thiên nói hỏi: "Bây giờ muốn tiêu trừ trận pháp, nhất định phải dựa vào trận pháp sư lão đầu." Dịch Thừa Thiên cũng biến cung kính một ít. Đương nhiên lúc này cung kính chỉ đối lập lúc trước cường thế. Nay trận pháp tài nghệ Tam Minh hoàn toàn dựa vào chu vi địa thế, nhưng mà nguyên nhân chính là dựa vào địa thế, duy nhất điêu khắc đồ vật, liền khối này cũ kỹ vô tự bi. Loại này kiến trận tài nghệ đã không phải trận pháp đẳng cấp có thể cân nhắc, sát thực tương đương Tam Minh. lão phu bây giờ tứ cấp trận pháp sư muốn tiêu trừ như vậy trận pháp quyết không phải trong thời gian ngắn có thể làm được mà lão phu có thể tiêu trừ này trận pháp thì lại nhân chỗ này đặc thù trận pháp không dựa vào luyện chế kiến trận vật muốn tiêu trừ liền dễ dàng một chút trận pháp sư lao đầu không nói ra chuẩn xác thời gian chỉ nói rõ cần thời gian vũ phong giả trang dịch giang biết được dịch thừa thiên cấp bách vì vậy vượt cấp tuấn hỏi đại sư cụ thể phải bao lâu thời gian kính xin cho công tử nói chuẩn xác pháp nhà nếu như tình huống bình thường dịch giang như vậy vượt qua đội trưởng trực tiếp đối với công tử thúc ngựa liền tương đương phạm vào kỷ huy nhưng hôm nay dịch giang vừa lúc nơi thưởng thức bước mặt dư đội trưởng cũng không tính toán vẹn vẹn đưa tới trận pháp sư trận mắt nhưng mà giả dịch giang hỏi ra tình huống dịch thừa thiên chính quan tâm dù sao bảo đồ vì là trong nhà đồ vật nếu như dư công tử biết được tất nhiên sẽ đến đây đoạt đi một phần trước hết bỏ vào chính mình nhận chứa đồ vì vậy giả dịch giang vượt cấp hỏi do, dịch thừa thiên còn tương đối hài lòng vẹn vẹn quay đầu lại trường một chút quát lên tiêu trừ trận pháp sự đều do đại sư phụ trách sắp xếp các người an tâm chờ đợi liền có thể dịch thừa thiên quát mang xong quay đầu đối với trận pháp sư lao đầu nói rằng tiêu trừ trận pháp sự liền lao xin mời đại sư tận tâm hy vọng đại sư tận lực càng mau mau dịch thừa thiên lần thứ hai thuốc thời gian liền vô hình hiện ra giả dịch giang hỏi dò chính xác mà mơ hồ bức bách trận pháp sư lao đầu ha ha hy vọng chọc giận trận pháp sư lao đầu tiêu trừ trận pháp liền nhanh chóng rời đi thôi vũ phong trong lòng âm thầm cao hứng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như cũ dư thị vệ không biết toàn tình, tự nhiên không liên tưởng ra cái gì được lao phu tận lực càng nhanh hơn trận pháp sư lao đầu cố nén trong lòng nào ý cố tình hờ hững nói nói rằng mà trận pháp sư lao đầu nói xong cũng không quản dịch thừa thiên càng chăm chú cha xét vô tự bi tinh tế đến nhu đầu điêu khắc môi đường nét đường tinh tế đến thân bia mỗi nơi đường nét ước quá ba bốn khắc chung trận pháp sư lao đầu lên tiếng nói này điêu khắc nhu đầu vô tự bi trấn thủ này nơi càng sâu linh mạch nhân chỗ này thành lập trận pháp chỉ có thể đào ra hai trượng thâm liền sẽ đối mặt vô hình ngăn cản mà muốn tiêu trừ trận pháp hiện nay hai loại biện pháp thích hợp một cái đập nát khối này vô tự bi thứ hai nhằm vào bốn phía địa thế này vô tự bi bốn phía cách xa nhau trăm trượng nơi vị trí các đào đi vào ba mươi trượng thì lại có thể tiêu trừ trận pháp ảnh hưởng trận pháp sư lao đầu, nói ra tiêu trừ trận pháp biện pháp. Vũ Phong giả trang dịch giang, lần thứ hai cực kỳ phối hợp, ngay tại chỗ đào ra hai chỗ thâm, vương tin trận pháp sư lão đầu ngôn luận. Mà ý tưởng chân thật, đơn giản để trận pháp sư lão đầu mù ngạt. Nếu như vậy, chọn lọc tự nhiên trực tiếp đập nát vô từ bi. Thấy thị vệ đã chứng thực, trận pháp sư lão đầu lời giải thích, Dịch Thừa Thiên tái suất nói nói rằng: thử Nơi nào đơn giản như vậy? Muốn đập nát này vô tự bi, các ngươi có thể trước tiên thử một lần." Trận pháp sư lão đầu lên tiếng nói, ngôn ngữ liền vi hiện ra tức giận, đối với Dịch Thừa Thiên lựa chọn tương đương không nói gì. nếu như có thể trực tiếp đập nát vô tự bi, lao đầu há sẽ nói ra đệ nhị biện pháp, quả thực liền không tin tưởng lao phu cha xét. được, bản công tử liền đến thử xem. dịch thừa thiên lên tiếng nói, không chú ý trận pháp sư lao đầu, có chút tức giận ngôn ngữ. dù sao dịch thừa thiên quan tâm, vẹn vẹn nhanh chóng tiêu trừ trận pháp, nhanh chóng lấy ra linh vật mà thôi. thủy long kiếm quyết, thủy long ngút trời. dịch thừa thiên lúc này lôi ra tư thế, múa chính mình mà cấp linh kiếm, chậm rãi xúc tích kiếm thế, cuối cùng sử dụng mạnh mẽ một đòn. vậy, mà cấp linh kiếm, mang theo biến ảo thủy long kiếm thế, mãnh liệt đánh vô tự bi. nhưng mà, vô tự bi bi diện. không chút nào tổn thương chớ đừng nói trực tiếp đập nát hừng xảy ra chuyện gì dịch thừa thiên kinh ngạc nói nhân trận pháp sư lao đầu từng nói này vô tự bi không đơn giản như vậy vì vậy sử dụng mãnh liệt công kích mặc dù không phải mạnh nhất công kích có thể đồng dạng đã tương đương mạnh mẽ dĩ nhiên không chút nào tổn thương lao phu đã vững tin muốn đem này vô tự bi đập nát nhất định phải thiên cương đỉnh cao công kích thậm chí chu thiên cảnh công kích công tử liền theo đệ nhị loại biện pháp sắp xếp đi trận pháp sư lao đầu quan lần này công kích tình huống đưa ra đội chuẩn xác ngôn luận được dịch thừa thiên không chế ám nào tâm tình Nói đối với các thị vệ sắp xếp nói, các ngươi theo, đệ mạnh yếu phơi so với, cân đối sắp xếp ra bốn tổ, tìm kiếm ngoài trăm trượng vị trí, tuấn về nơi sâu xa đảo tiến vào ba mươi trượng. Hiện nhiên, trận pháp sư lao đầu không đầu tiên nói rõ vô tự bi tình huống, để dịch thừa thiên tự mình công kích nghiệp chứng, không đối với vô tự bi đánh ra chút nào tổn thương, để dịch thừa thiên tự giáp thất sét phân. Đối với trận pháp sư lao đầu sinh ra nào ý? đương nhiên, trận pháp sư lao đầu khả năng không phải hết sức làm như vậy, chỉ vì không cụ thể công kích trước, còn không có cách nào chuẩn xác biết được cần muốn như thế nào công kích, có thể đem vô tự bi đốn áp. Nhưng mà. dịch thừa thiên không như vậy suy nghĩ trực tiếp làm trận pháp sư lao đầu cố ý ha ha các ngươi liền lẫn nhau tức giận đi chỉ cần trận pháp tiêu trừ trận pháp sư lao đầu rời đi duy nhất có thể ngăn trở mình liền vẹn vẹn dịch thừa thiên một vị cơ hội của chính mình thì càng lớn chỉ cần đem linh vật cướp đoạt lại lại hết tốc lực lao ra độc giao lĩnh tiến vào trong đầm lầy sử dụng ngư du thuật dịch thừa thiên liền không có cách nào truy kích chính mình vũ phong thầm nghĩ không cần nói trận pháp sư lao đầu cùng dịch thừa thiên khoảng cách vũ phong hy vọng nhất nhìn thấy ba mươi vị thị vệ Lĩnh mệnh nhanh chóng sắp xếp, muốn phối so với bốn tổ, không, có cách nào hoàn toàn cân đối, chỉ có thể hai tổ thiếu một vị. Giả dịch Giang rất vinh hạnh, nhân công tử trước kia thường thức, dẫn dắt ba đại đội trưởng ở ngoài sáu vị, phụ trách vô tự bi một mặt đào thổ. Mà thời điểm như vậy, Vũ Phong tự nhiên không luôn uống, nhanh chóng làm ra sắp xếp, đồng dạng hy vọng trận pháp tiêu trừ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 527. 26. Quyền thứ nhất chương 527, giải Phong Long huyện. Cứ việc thị vệ đều địa nguyên cảnh, cứ việc trận pháp ở ngoài tổ. Đối lập so sánh sốt một ít, nhưng mà muốn đào ra 30 trượng sâu, quyết không phải đơn giản nhanh chóng sự tình. Nếu như đào hướng ngang hang động, đào đi vào 30 trượng, chỉ cần rộng cùng cao cấp hơn trượng liền có thể. Nhưng mà, trực tiếp hướng về nơi sâu xa đào động, còn muốn đào thâm 30 trượng, liền muốn đào ra đường tính năm, sáu trượng động diện. Mà tám vị thị vệ đồng thời đào, tất nhiên còn muốn càng to lớn hơn không gian, 30 trượng sâu hướng ra phía ngoài vật thổ, tương tự không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Đương nhiên, lần này đào thổ ưu thế, liền muốn làm thị vệ lượng ưu thế, tám vị phụ trách đào một chỗ hang động, liền có thể đem đào hiệu suất tăng nhanh. Dù sao mọi người địa nguyên cảnh, còn mượn nhận chứa đồ vật tổ, liền lần thứ hai để hiệu suất tăng nhanh. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, mỗi tổ tám thị vệ phối hợp, bốn phía đào ra đường kính 8 trượng, thâm 30 trượng hang động. Vũ Phong thân ở trong hang động, cùng dọn ngũ linh công pháp, ngũ linh nguyên tố đồng dạng sự hòa hợp, nhất thời phát hiện trong hang động, thủy linh nguyên tố tương đương dày đặc, có thể bịt thủ bí cảnh bảo địa, thậm chí càng vượt xa. Chẳng lẽ này 30 trượng sâu nơi đã đào đến liên kết linh mạch? Nếu như đem linh mạch đào ra, cách trở linh nguyên tố lưu thông, không linh nguyên tố cung cấp vô tự nghĩ đến liền có thể dễ dàng tiêu trừ trận pháp đi. vũ phong âm thầm suy đoán nói cứ việc không học trận pháp tài nghệ nhưng mà tối cơ bản tình huống tương tự còn hiểu một chút dù sao trận pháp sư lão đầu từng nói chỗ này trận pháp đặc thù cơ bản dựa vào bốn phía địa thế trực tiếp đập nát vô tự bi liền có thể đem trận pháp tiêu trừ mà bốn phía địa thế thực tế tiện lợi lưu động linh mạch bây giờ đem linh mạch đào ra linh nguyên tố khó lại duy trì lưu động các thị vệ đều muốn lập công cùng với dư ba tổ khá là đào thổ tốc độ vũ phong nhóm này theo để yêu cầu đào xong thì còn lại ba tổ cơ bản đồng thời đào xong chờ mọi người toàn bộ hướng về dịch thừa thiên phục mệnh báo cáo đã theo để yêu cầu làm tốt thì Trận pháp mặt ngoài không rõ ràng biến hóa, Dịch Thừa Thiên lúc này liền nói, hướng về trận pháp sư Lao Đầu hỏi, bây giờ đã đào ra hang động, trận pháp làm sao còn không tiêu trừ? Hừ, vẹn vẹn mới vừa đào động linh mạch, đã nghĩ trận pháp tự động tiêu trừ, ngươi bây giờ lại công kích vô tự bi, đem vô tự bi đập nát. Trận pháp sẽ tiêu trừ, ngươi muốn tra xét nhập khẩu, coi như nơi vô tự bi nơi. Trận pháp sư Lao Đầu, Từ Lệnh nói rằng, có thể thấy được chờ đợi trong thời gian, Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư Lao Đầu, khoảng cách hoàn toàn không thể điều hòa. Dịch Thừa Thiên thân là Dịch gia thập đại công tử, bản thân liền khá là cường thế. Mà trận pháp sư Lao Đầu đường đường tứ cấp trận pháp sư, tất nhiên nắm chính mình kiêu ngạo, vậy thì tất làm sinh ra khoảng cách, cùng ngoại bộ xối dục không quan hệ, mà đến từ bản thân khoảng cách, điều hòa khả năng đã cực nhỏ. đương nhiên, dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu, vẹn vẹn đầu lươi tranh đấu mà thôi, mặc dù từng người trong lòng tức giận, đều không trực tiếp xung đột, càng không giao chiến khả năng. Hơn nữa, trận pháp sư lao đầu gián dấp, thật giống đối với trong trận pháp đổ vật hiếu kỷ, hoàn toàn không trực tiếp rời đi ý nghĩ. ầm ầm, ca, dịch thừa thiên ngay vậy, liền lần thứ hai xuất kiếm, thăm dò đối với vô tự bị công kích, trước tiên linh nguyên tiết ra ngoài xung kích. lập tức linh kiếm trực tiếp đâm tới. Không cần nói, lần này công kích vận động, liền cùng lần trước không giống, để vô tự bi hơi dung chuyển, mà mũi kiếm đâm thẳng nơi, hiện ra một hai ngón tay rộng nửa tức chỗ hổng. Được, Dịch Thừa Thiên lúc này đại hỉ, ngược lại đối với ba vị địa nguyên trung kỳ thị vệ, nói sắp xếp nói, các ngươi bên người mang theo nỗ tiễn xe, nhanh chóng thành lập được, cho ta mạnh mẽ linh kích. Thanh long chiến đội, nếu có thể xưng là chiến đội, quyết không phải đơn thuần nhân số 30, liền không còn lại xuất chiến dựa vào. Liên Như viện chỉnh công kích tới nói, liền phân phối chiến xa nỗ tiễn, đối lập bảo thuyền tiến càng linh biến. mà thực địa nơi công kích càng vững vàng trong số mệnh tỷ lệ liền cao hơn nữa. Ba vị đội trưởng không dám chần trở, nhanh chóng lấy ra chiến xa nô tiễn, lựa chọn thích hợp công kích vị, đem nô tiễn thành lập được, liền chuẩn bị đối với vô tự bi xạ kích. Không cần nói, dịch thừa thiên một lần công kích, cứ việc hiện ra công kích hiệu quả, tương tự phát hiện vô tự bi, rất khó trực tiếp liền đập nát, tức cũng đã đem linh mạch đào ra, có thể sớm trước linh nguyên tố công kích, còn không như vậy nhanh tiêu tan. Mà dựa vào chiến xa nô tiễn, phụ gia hung hăng phụ kiện xung kích, như vậy công kích thích hợp nhất. Mà trận pháp sư lão đầu, lần này đồng dạng không nói gì, đối với này công kích tràn ngập chờ mong. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba chiếc chiến xa nổ tiễn, toàn bộ bắn chúng vô tự bi, dẫn đến vô tự bi do ngoại vi bên trong chậm rãi rơi xuống ra nát hạt, nhân mất đi trận pháp chống đỡ, trực tiếp liền như bụi tiêu tan. Ầm ầm. Liên tục công kích, vô tự bi như đầu điêu khắc đã cực kỳ tàn nát, một lần nào đó này như đầu rơi xuống hơn nữa. Ầm ầm. Lần này, như đầu điêu khắc hoàn toàn rơi xuống, vô tự bi trực tiếp liền sụp đổ. Ngoài anh rầm rầm. Cao nửa trượng vô tự bi, trước kia còn cực kỳ ánh sáng, lan ra kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy, không nhân thời gian mà tổn chút nào. Nhưng mà bây giờ trận pháp tiêu trừ, vô tự bi vật liệu không kinh rèn luyện trước hết rơi xuống khối hình cũng chậm chậm biến thành bụi ầm ầm vây anh điều khác như đầu vô tự bi đã hoàn toàn tán như bụi nhưng đột nhiên lại vàng vọng động. xảy ra chuyện gì chờ đợi trận pháp tiêu trừ thì tại chỗ các vị trong lòng đều bước lên ý niệm như vậy dù sao vô tự bi tiêu tan đã hoàn toàn chấn động khiến người sợ hãi đối với chút nào không biết vang động đều duy trì hơi cao cảnh giác ầm ầm như vậy vang động vẫn kéo dài hơn nữa còn càng thêm máy liệt đứng thẳng mặt đất hơi rung nhẹ lùi lan ra đi tinh quan kỳ biến bảo đảm tự thân an toàn Dịch Thừa Thiên lúc này ra lệnh, mặc dù biết được vô tự bi, tương quan linh mạch linh vật nơi, có thể này trận pháp độc đặc tính, không ai có thể biết chuẩn xác tình huống. Dù sao, theo đệ trận pháp sư lão đầu tra xét, nếu như vô tự bi phong trấn linh mạch linh vật, bây giờ linh mạch đã đào động, trận pháp đã tiêu trừ, coi như hướng về linh mạch tụ hợp nơi đào đi, thật trực tiếp đào ra linh vật. Hơn nữa, Dịch Thừa Thiên di tích cổ bảo đồ, vẹn vẹn chỉ về điều khắc nhưu đầu vô tự bi, cũng đơn giản tiến trận ý đồ, thoáng mang quá linh vật tương quan, tương tự không chuẩn xác tình huống. Vì vậy, tình huống như vậy còn chưa biết, Dịch Thừa Thiên mệnh lệnh lùi tán, làm có thể bảo đảm an toàn. cũng có thể làm sáng suốt sắp xếp. Như vậy vận động, lại như mở ra nơi nào đó bí đạo, không phải đơn thuần tiêu trừ trận pháp nhà. Vũ Phong âm thầm suy đoán nói, tương tự không làm thành chuẩn xác tình hình. Rầm rầm. Như vậy vận động, cộng kéo dài năm, sáu tức, chúng không lại chuyển tới, mà nương theo mặt đất lay động, trước kia dựng đứng vô tự bi nơi, đã hiện ra một đường tính ba trượng viên cửa động. Hà, bí đạo. Vũ Phong trong lòng vi hơi kinh ngạc, không nghĩ chính mình trước kia suy đoán, vẫn đúng là cùng tình huống thực tế tương quan. Ồ. Dịch Thừa Thiên Đồng dạng kinh ngạc, mà càng nhiều tràn ngập trở mong. cùng sắp sửa thu được bảo vật kích động, lập tức khống chế xong tâm tình, nói ra lệnh, mọi người chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào tham dò này đều bí đạo, ổn định, ổn định, nhất định phải duy trì thái độ bình thường, còn không thấy linh vật trước, không nên chút nào phạm sai lầm. Vũ Phong đồng dạng tràn ngập chờ mong, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, kỳ thực không cần nói dịch thừa thiên kích động, không cần nói vũ phong chờ mong, bí đạo cử động hiện ra thì tiết ra ngoài đi ra thủy linh nguyên tố, đã chứng minh trong đó linh vật, tất nhiên tương đương cao cấp, đương nhiên, có thể hay không tồn tại đỉnh cấp linh vật, trước mặt còn không có cách nào chuẩn xác tra xét. Công tử, cửa động không có cách nào tra xét cụ thể thâm, kiến nghị thả dây thừng tra xét. Công tử trước tiên an tâm chờ đợi, do chúng ta vì là công tử do đường. đệ nhất đội trưởng đến cửa động, do xét ra đại thể tình huống, lập tức hướng về dịch thừa thiên báo cáo. Nếu cần thả dây thừng, liền đem ba chiếc chiến xa chờ ổn, đệ tam tiểu đội nhận thủ vệ chức trách, bản công tử cùng đệ nhất hai tiểu đội đồng thời tiến vào bí đạo bên trong tra xét. Dịch thừa thiên sắp xếp đạo cũng không phải không pháp tướng tin thị vệ, chỉ vì kích động trong lòng cùng chờ mong, muốn sớm chút nhìn thấy bảo đồ ghi chép linh vật. Dịch thừa thiên làm ra sắp xếp, dư thị vệ tự nhiên không ý kiến. trước kia đệ nhất đội trưởng lời giải thích vẹn vẹn nhân an toàn mà kiến nghị bây giờ công tử đồng thời đi vào mọi người liền phải cẩn thận đi theo tận tâm bảo đảm công tử an toàn đương nhiên dư thị vệ trung tâm vũ phong thì lại không phải thị vệ người biết dịch thừa thiên sắp xếp đệ tam thị vệ đội bên ngoài thủ vệ thì nhất thời sâu sát thở một hơi còn thật lo lắng sắp xếp đến bên ngoài không có cách nào tức khắc cướp đoạt linh vật nhưng mà vũ phong có chút lo lắng trận pháp sư lao đầu tương tự chuẩn bị tiến vào bí đạo thăm dò nếu như thật muốn cướp đoạt linh vật này lao đầu trở ngại to lớn các thị vệ nhanh chóng sắp xếp liền để tốt vào động dây thừng đội thứ nhất phía trước dẫn đường. Dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu cùng tiến vào, đệ nhị thị vệ đội bên người thủ vệ, động đạo sát thực cực sâu, vẹn vẹn ba trượng đường kính, mà trong đó hơn trăm trượng thâm, ước chừng trăm trượng răng rớp, do đường đội thứ nhất trước tiên rơi xuống đất, vũ phong liền thân ở trong đó, động đạo mật thất, dĩ nhiên sẽ như vậy lại. rơi xuống đất tham tra được tình huống, nhất thời để vũ phong kiếp sợ, mà dư thị vệ đồng dạng kinh ngạc. Mọi người tản đi tra xét, kiểm tra bốn phía nguy hiểm, tận lực đem nguy hiểm tiêu trừ, không cách nào tiêu trừ nguy hiểm, làm tốt đánh dấu cảnh cáo. đệ nhất đội trưởng sắp xếp đạo như vậy mật thất tra xét, lo lắng nhất đơn giản cơ quan. còn đối với cơ quan tra xét liền muốn đặc biệt cẩn thận vũ phong không tàn đi trực tiếp hướng về chính phía trước một khối cao ba trượng bi mà đi linh hồn độc nhìn quét mật thất đã biết này hơn trăm trượng đường kính hình tròn bên trong mật thất này bi nơi ở trung tâm nhất chính là trong mật thất then chốt mà còn không sát thấy linh vật luyện hóa long huyết độc, ngưng luyện linh nguyên tinh ba trượng thân bia diện cao nhất vị trí đại tự khắc họa như vậy hai câu ghi chép Dư theo tông môn đến đây chu diệt gieo vạ đầm lầy độc giao đơn độc trở về tông môn trên đường phát hiện chỗ này địa thế kỳ lạ bốn cái linh mạch hội tụ trung tâm thủy đảm Linh mạch tận chứa một tia độc long huyết mạch, có thể đem xà loại thai nén chí độc dao. E sợ cho tái sinh độc dao reo vạn, dư thành lập trận pháp rời đi long huyết linh mạch, đem linh mạch độc tố rời đi độc dao xào huyết thủy đàm, đem linh mạch thủy long linh tính chuyển cách đi ra, nương tụ tinh thuần long huyết thủy linh tinh. Long huyết thủy linh tinh, dĩ nhiên vì là long huyết thủy linh tinh, nếu như đã dưỡng dục ra đến, tất làm đạt đỉnh cấp linh vật, mà đỉnh cấp long huyết thủy linh tinh, càng làm đỉnh cấp thủy linh vật bên trong, trong truyền thuyết tốt nhất linh vật. Xem phía trước bí ẩn ghi chép thì, Vũ Phong còn tương đối nhạc nhiên, lập tức biết được thai nén linh vật, Vũ Phong trong lòng liền tràn ngập khiếp sợ. Long huyết thủy linh tinh chính mình nhất định phải cướp đoạn. Vũ Phong ý niệm trong lòng, nhất thời biến càng thêm kiên quyết. Chưa xong còn tiếp. 26. Quyển thứ nhất chương 528, tranh đoạt linh tinh, trên linh mạch địa huyệt, long huyết linh mạch, độc long huyết mạch, linh mạch chuyển cách, mang thai dục linh vật. Cứ việc thân bia khá nhỏ, ghi Chép đối lập ngắn gọn, nắm hở hướng giọng điệu tự sự. Nhưng mà những này đi Chép, quy nạp đi ra tin tức, đều hoàn toàn để cho kinh tâm. Đặc tu địa mạch cấu tạo, mạnh mẽ kiến trận tài nghệ, chuyển cách linh mạch tố, mang thai dục linh vật kỳ trận, đều làm đồn đại bên trong kỳ cảnh. như truyền thuyết đặc thù kỹ xảo nhưng mà thân ở điệu huyệt mật thất trước người thân bịa ghi chép đều chứng minh những tình huống này đã từng chân thực từng xuất hiện hơn nữa nếu như nói thân địa ghi chép bí ẩn vẹn vẹn chỉ để cho quan tâm các loại kỳ lạ điệu mạch đặc thù kiến trận kỹ xảo chỉ thoáng để cho thán phục cái kia dựng dục ra linh vật thì lại tác động tâm hồn phái động chỉ vì cần thương quan tự thân tu luyện thương quan tự thân tiền đồ long huyết thủy linh tinh liền này năm chữ hấp dẫn liền hoàn toàn để cho tâm hồn phái động khó lại duy trì trước kia hờ hững lão nhị ngươi làm gì mau mau cha xét Công tử sắp đến đây, nhất định phải bài trừ mầm hoạn. Đệ nhất đội trưởng, thấy giả dịch dại ra, xem thân bia văn tự, nhất thời nói quát lên, để sự nhanh chóng đi tra xét. hả Vũ Phong hơi sững sở, lập tức phát hiện tự thân tình cảnh, thấy đệ nhất đội trưởng không chú ý, đối với thân bia văn tự không chút nào quan tâm, nhất thời âm thầm chợt nói, bi diện cụ thể văn tự ghi chép, những thị vệ này đều không phân biệt, trước mặt còn không cần lo lắng tiết ra ngoài. Thẩm biên này rất quái lạ, ta trước tiên tra xét thanh lại nói. Vũ Phong giả trang dịch giang, nhân nghĩ thông suốt cổ thể văn tự tình huống, không lại lo lắng dư thị vệ xem, đơn giản liền trực tiếp nói hồi đáp. vừa lúc thì dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lão đầu đồng thời dựa vào dây thừng lướt xuống tiến vào này địa huyệt trong mật thất đến Ừm. xảy ra chuyện gì dịch thừa thiên lúc này hỏi hồi bẩm công tử chúng ta đi vào tra xét liền cảnh tượng như vậy không phát hiện cái gì hiểm tình tương tự không thấy bảo vật gì chỉ có đặc thù tình hình coi như trung tâm khối này của bi vũ phong giả trang dịch giang không đợi dư thị vệ trả lời trước hết nói hồi đáp dịch thừa thiên hỏi do không phải nhằm vào vị kia thị vệ nếu như tình huống bình thường tới nói phải làm do đội trưởng lão đại báo cáo nhưng mà giả dịch giang mới ra nói Tự nhiên có thể mượn cơ hội trả lời, mà Vũ Phong lần này dành trước nói, tự nhiên nhân trong lòng sách lược, chỉ thấy thân bia văn tự còn lại bộ phận, ngoại trừ sự kiện bắt đầu chưa, kiến trận nguyên do ở ngoài ghi chép văn tự tin tức biểu hiện, động thất phong tỏa linh trận, thân bia chuyển động ba vòng, liền hiện ra hạt nhân cử động. Ghi nhớ, linh mạch chuyển cách trận pháp vận chuyển thì, thì lại phong tỏa thân bia không cách nào chuyển động. Chờ linh mạch chuyển cách trận pháp, đem linh mạch nguyên tố ly tán, bài chứa long mạch độc tố, tụ tập long huyết linh mạch, đem linh vật dưỡng dục ra, thì lại có thể chuyển động thân bia. Vũ Phong đọc hiểu những này ghi chép, liền không cấp thời gian đoạt linh vật ý nghĩ. đơn giản trước hết để cho dịch thừa thiên đến đây. Nếu như dịch thừa thiên không có cách nào phân biệt văn tự, thì lại chờ chú ý rời đi thì lại suy tư tìm kiếm linh vật sự. Mà nếu như dịch thừa thiên có thể phân biệt thân địa cổ văn tự, biết được văn bia ghi chép sự kiện, sẽ chờ dịch thừa thiên chuyển động thân địa liên hợp tra xét nơi trọng yếu, mang thai dục linh vật bên trong động, chờ tra xét ra linh vật thì lại trực tiếp xuất kích cấp dần Dịch thừa thiên nghe vậy, không chút nào hoài nghi, trực tiếp đến đây quan sát cổ bi, nhất thời lẩm bẩm nói, những này văn tự, ai, di tích cổ, di tích cổ, sớm nên dự muốn những tình huống này. Khả năng đối mặt cụ thể văn tự nên mang chữ cổ so sánh sách đến nhà. Thực tế trong tu luyện, quyết không phải tùy ý có thể phân biệt cổ văn tự, mà muốn học được chữ cổ thể, cần muốn thời gian dài, tình huống bình thường bên trong, không ai sẽ đặc biệt học tập. Vũ Phong Hiểu biết cổ văn tự, chỉ vì truyền thừa Kim dám truyền thừa, trong đó trực tiếp biểu hiện cổ văn tự tin tức, mà nhân ý niệm bên trong truyền thừa, liền có thể trực tiếp rõ ràng ý tứ, ngược lại học được cổ Kim văn tự. Mà tình huống thực tế bên trong, ngoại trừ chuyên môn học tập, chuẩn bị tra xét di tích cổ thì dự đoán sẽ đối mặt chữ cổ thể, đều sẽ mang theo cổ Kim văn tự sách, tham chiếu sách giải thích dịch ra ý tứ. Tình huống lần này bên trong, Dịch Thừa Thiên chuẩn bị, tiện lợi vội vàng bên trong phạm sai lầm, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Biết rõ đến tra xét di tích cổ, mà không chuẩn bị tương quan tham chiếu, chủ yếu quan tâm trận pháp tình huống. A, chu diệt độc dao, độc huyết long mạch. Dịch Thừa Thiên trong lòng thất vọng, thở dài vi hiện ra buồn phiền thì, cùng đi trận pháp sư lão đầu, khó kìm lòng nổi kinh ngự truyền ra. Ngươi có thể phân biệt những này văn tự? Dịch Thừa Thiên lúc này nói hỏi, trong lời nói tràn ngập chờ mong cùng lo lắng. Đương nhiên, cùng trận pháp sư lão đầu khoảng cách, Dịch Thừa Thiên đồng dạng trong lòng rõ ràng, mà còn không dắt chính mình sai lầm. Tình huống như vậy bên trong, vừa chờ mong trận pháp sư lão đầu có thể phân biệt bi diện cổ văn tự, đồng thời lo lắng trận pháp sư lão đầu ẩn dấu. Một số tình huống, ẩn dấu một ít tin tức, liền có thể đoạt tính mạng người, liền có thể ám lấy bảo vật. Dịch Thừa Thiên không lo lắng đoạt mệnh, liền lo lắng ẩn dấu tin tức cướp đoạt bảo vật. Hừ, lão phu xác thực nhận thức, có thể đại thể giải thích đi ra, không có cách nào hoàn toàn chuẩn xác giải thích. Trận pháp sư lão đầu, cứ việc trong lòng âm thầm tức giận, có thể hôm nay tới đây tiêu trừ trận pháp, chủ yếu nhân dịch Thừa Thiên mời, nhân ông tổ nhà họ dịch mặt mũi, vẫn kiên trì thành thật trả lời. Còn xin chỉ giáo. dịch thừa thiên ôm quyền nói lần này cũng vẫn cung kính một ít hy vọng trận pháp sư lao đầu giải thích bi diện cổ văn tự ý tứ trận pháp sư lao đầu cứ việc trong lòng tức giận có thể chung không dám làm trái nói giải thích những này văn tự ghi chép chỗ này khiến trận pháp mang thai dục linh vật tình huống do đồn đại bên trong chu diện độc giao tiền bối về trên đường về thành lập chỗ này trận pháp thay nghẽn hàm giao long huyết mạch linh vật trận pháp sư lao đầu cứ việc có thể phân biệt một ít chữ cổ nhưng không toàn bộ đều phân biệt chỉ có thể đại thể suy đoán ý tứ đương nhiên chỉ phải hiểu chủ yếu giải thích liền không sai lầm gì Trận Pháp sư lão đầu nói xong sự kiện, liền giải thích cuối cùng tin tức, nói nói rằng, đêm này thân bia chuyển động ba vòng, liền có thể tra xét trận pháp nơi, tìm ra thai nén linh vật vị trí. Này lão đầu cũng thật sự đem cổ thể văn tự theo đệ ý tứ giải thích đi ra, cứ việc không trực tiếp chuẩn xác, vài nơi mơ hồ mang quá. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với này trận pháp sư lão đầu, có thể giải thích ra như vậy, cũng vẫn khá là khâm phục. Lập tức nghĩ đến trận pháp sư lão đầu, vốn là chủ tu trận pháp, thường xuyên xem cổ địa tịch có thể như vậy giải thích chữ cổ, đối lập còn khá là bình thường. Dịch Thừa Thiên nghe vậy, cũng không còn lại ý nghĩ lúc này để các thị vệ chuyển động của bi các thị vệ cha xét xong mặt thất không phát hiện còn lại an toàn mầm họa đều đã tiêu trừ đến xa lạ nơi ý sợ hãi nhanh chóng lĩnh mệnh chuyển động thân địa hy vọng có thể chuyển động thân địa đi vũ phong thầm nghĩ trận pháp sư lão đầu giải thích đối lập còn không chuẩn xác như vậy vũ phong chính mình xem bên trong biết hiểu như quả trận pháp vận chuyển bên trong liền quyết định không có cách nào chuyển động thân địa, hơn nữa nếu như không cách nào chuyển động thân địa, thì lại nói do trận pháp vận chuyển bên trong nếu như trận pháp kéo dài vận chuyển thì lại nhân linh vật không thai xong mặc dù đã dựng dục ra linh vật liền còn không đạt trạng thái tốt nhất đương nhiên không thai ngén xong linh vật không đạt trạng thái tốt nhất liền không cách nào chuyển động thân địa trong đó tình huống cảnh tượng liền tất nhiên vô duyên nhìn thấy rầm rầm thủ luân tám vị thị vệ thúc đẩy thân bia xoay tròn nhất thời liền chuyển ra vang động vũ phong nhất thời tràn ngập chờ mong như vậy vang động nhân thân bia chuyển động thì lại nói rõ linh vật đã thai ngén kết thúc đương nhiên dịch thừa thiên thậm chí dư thị vệ tương tự lòng tràn đầy chờ mong ẩm làm thân bia chuyển xong ba vòng thân bia bên cạnh liền hiện ra một cái cửa động một cái tả tiến vào đường lối đi vào dịch thừa thiên mệnh lệnh vừa ra các thị vệ nắm dạ quan châu đem đường nối chiếu sáng sửa trước tiên phía trước thăm dò mà vào tích nhỏ tích đi tới khoảng mấy trượng, trong hai liền truyền vào đều đều giọt nước mưa âm tiết để sâu thẳm trong hang động đường tiên một hạng phong cảnh theo các thị vệ tiến vào dạ quang châu chiếu càng sáng hơn chỉ thấy trước người một chỗ đường kính chín trượng chín thủy đàm đàn thủy bốc lên thực cốt hàn ý mà trong đầm nước tím nơi một chỗ đường kính nửa trượng cao nửa trượng tế đàn đỉnh cấp linh vật dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu tra xét thanh tế đàn vật phẩm thì nhất thời kinh ngạc lên tiếng nói long huyết thủy linh tinh một khối đỉnh cấp bốn khối lúc cấp lần này vẫn đúng là thu hoạch lớn nha Vũ Phong đồng dạng từ lâu phát hiện, tế đàn nơi mấy khối linh vật, so với dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu, còn tra xét càng chuẩn xác chút. đương nhiên, Vũ Phong trong lòng vẫn kích động, mà lúc này khống chế càng bình tĩnh. Công tử, chỗ này thủy đàm kỳ quái, nếu như trực tiếp lấy ra linh vật, sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ. Vũ Phong giả trang Dịch Giang, lần thứ hai vượt cấp báo cáo tình huống. đương nhiên, lúc này một đội trưởng tương tự vô tâm tính toán, mà ba vị đội trưởng trong mắt, Dịch Giang lần này đi ra, thu được công tử thưởng thức, hoặc là lựa chọn giao hảo, hoặc là chờ cơ hội đem đánh rơi phòng Trần bất luận hà trường hợp, chiến đội ba vị đội trưởng. bây giờ đều không suối quậy ý nghĩ liên như vậy vũ phong giả trang dịch giang bẩm báo tương quan tình huống không ai nói ra đối lập ý kiến dịch thừa thiên tự nhiên càng thêm chú ý chỗ này bên trong không gian hiển nhiên thiết quá trận pháp cụ thể loại nào trận pháp lao phu không cách nào phân rõ vừa lúc thì trận pháp sư lao đầu lên tiếng nói trước kia giải thích thân bia văn tự thì này lao đầu không xem chuẩn xác mơ hồ biết được trong này trận pháp mà không cách nào vững tin chuyển cách linh mạch trận pháp cùng với dư ngăn cản cách ly trận pháp cũng đồng dạng lo lắng sẽ sinh ra bất ngờ ừ. xác thực cần trước tiên tra xét các ngươi ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt tra xét lấy linh vật nguy hiểm trực tiếp hướng về bản công tử nói ra bản công tử nhớ kỹ công lao trở lại tất làm đại thường dịch thừa thiên lên tiếng nói trận pháp sư lao đầu ngôn luận tương tự đối với hắn tư duy ảnh hưởng dịch thừa thiên hết cách rồi từ trước tra xét thoát hiểm tình mầm họa trước người thủy đàm khá là kỳ quái cũng chỉ làm cho bọn thị vệ suy nghĩ nhưng mà tình huống như vậy bên trong vẫn đúng là không ai nghĩ biện pháp cho dù thật muốn ra cái gì đều không có can đảm nói ra bằng không để cho mình đi tra xét tuy đối mặt cơ hội lập công tương tự sẽ người đang ở hiểm cảnh công tử Tình huống như vậy, chỉ có thể lần lượt đi thử nghiệm. Dịch Giang dám mạo hiểm thu hồi linh vật, chỉ cầu công tử có thể bàn ân tưởng thưởng. Vũ Phong giả trang dịch Giang, lần thứ hai nói nói rằng, hiện ra làm ra một bộ muốn tưởng thưởng, mà dám mạo hiểm liều mạng tư thái, đem dịch Thừa Thiên chậm rãi tiến cử cái trọng. Chưa xong con tiếp. 26. Quyển thứ nhất chương 529, cướp đoạt linh tinh, dưới. Đối mặt không biết sự vật, tất nhiên sẽ sinh ra ý sợ hãi, các thị vệ không dám cướp công, trừ phi cưỡng chế mệnh lệnh, đều đã sợ hiểm mà không nói gì, không có can đảm mạo hiểm cống hiến cho không có can đảm cấp giật công lao, dịch thừa thiên đồng dạng lo lắng, thật xuất thân để cường thế, nhưng mà đối với không biết sự vật, liền không có cách nào duy trì cường thế, đã đồng dạng sinh ra ý sợ hãi, không dám trực tiếp lấy linh vật. như vậy thời cơ, giả dịch giang mạo hiểm tranh công, dịch thừa thiên trong lòng mừng thầm, lúc này liền nói bảo đảm nói, được. lúc trước chu diệt độc trùng thì, bản công tử đã kiến thức lòng can đảm của ngươi, bây giờ ngươi lần thứ hai đi vào thăm dò, này hai lần công lao chống chết, bản công tử quyết không bạc gái ngươi. xin mời công tử an tâm chờ đợi. vũ phong giả trang dịch giang, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. hiện lộ hết một bộ lòng son giả sắt chống không các thị vệ ước ao đương nhiên cạnh tranh ở khắp mọi nơi một số thị vệ trong lòng đơn giản cười gằn thầm nghĩ thử lập công tự nhiên được nhưng mà mất mạng lĩnh thưởng to lớn hơn nữa công lao tác dụng gì tặng không ra tính mạng mà thôi vũ phong về phía trước bước ra thân chí thủy bờ đầm thì hơi thăm dò đàm thủy tình huống cứ việc lạnh thức cốt có thể đồng dạng còn có thể nhìn được mà vũ phong không trực tiếp đi vào tự nhận chứa đồ lấy ra một khối trước kia chuẩn bị kỹ càng thuyền tam bản hướng về đàm thủy trung gian ném đi nhân nơi trong đầm lầy thường xuyên tàu chuyến xuất chiến tự bị một ít thuyền tam bản còn tưởng là khá là bình thường, mà Vũ Phong dự đoán đầm lầy chiến càng nhiều bị một ít thuyền tam bản liền vì là mặt nước thời trên cần bây giờ vừa vận lấy ra sử dụng, Ủa. Vũ Phong đem thuyền tam bản vứt chí thủy trong đầm tìm, lại như trung gian bắt cầu, trực tiếp bay lên không lực, xông đến trung tâm tế đàn nơi. phía trước động thất văn bia ghi chép, thành lập trận pháp tiền bối tùy ý mà vì là chủ yếu chuyển cách linh mạch độc tố, mang thai dục linh mạch mục đích tư yếu, căn bản không thiết lập cái gì thử thách, tự nhiên càng không nguy hiểm gì, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. vì vậy, Vũ Phong dám trực tiếp lấy linh vật, chỉ có lo lắng đàm thủy tình hình, thoáng thăm dò đàm thủy. đã hướng về linh vật phóng đi. Nhưng mà, trung quy nhân quá vội vàng, đưa tới dịch thừa thiên hoài nghi, lúc trước ném ra thuyền tam bản, không phải dịch ra tiêu chuẩn chế tạo, càng làm sai lầm lớn nhất. Không đúng, mọi người chú ý, bảo vệ lối ra, mở miệng. Dịch thừa thiên đột nhiên hét cao đạo, mệnh lệnh ngôn ngữ tràn ngập gấp gáp. Đương nhiên, dịch thừa thiên hoài nghi vẫn chưa hoàn toàn nhằm vào dịch Giang, liền trong đầu né qua ý nghĩ, nhất thời liền lập tức làm ra sắp xếp. Đáng chết. Vũ Phong giả trang dịch Giang, vừa vận sông đến trung tâm tế đàn, vẫn không có thể thu lấy linh vật. Dù sao, nước trong đầm tim tế đàn chính là mang thai dục linh vật trận pháp then chốt bốn cái mà linh mạch trải qua chuyển cách trận pháp đem bên trong độc tố thanh trừ còn lại tinh khiết linh nguyên tố hàng mang long huyết mạch linh nguyên tố thì lại tụ tập tế đàn mang thai dục linh vật mà bây giờ muốn thu lấy linh vật tự nhiên sẽ nhân trận pháp quấy giày vũ phong còn không tìm được thu lấy biện pháp mặc dù có thể trực tiếp thu lấy nhưng như vậy sẽ làm linh mạch rung chuyển chế tạo ra to lớn văn động thậm chí trực tiếp để động thất đổ nát đương nhiên ngoại bộ linh mạch đã đào động linh mạch hướng về bốn phía tiêu tán liên lụy đã biến khinh rất nhiều dịch giang lập tức lui về đến dịch thừa thiên chợt quất lên Vũ Phong không có làm chút nào trả lời. Nếu dịch Thừa Thiên đã hoài nghi, mặc dù lại giải thích như thế nào, đều không có cách nào nói rõ. Hơn nữa, sắp muốn thu lấy linh vật, làm sao có thể lựa chọn lui về? Dù sao chỉ cần lui về, mặc dù giải thích tiêu trừ hiểm nghi, có thể quyết định không lại lấy linh vật cơ hội. Trước tiên dùng linh kiếm tham dò linh vật cùng trận pháp dẫn dắt, nếu như không quá to lớn cách trở, liền trực tiếp thu lấy linh vật. Vũ Phong ý niệm nhanh chóng chuyển động, nhất thời vung lên linh kiếm, hướng về linh vật cùng tế đàn tiếp xúc nơi lâm tới. Xẹt, xẹt tham dò đặc biệt lợi, không rõ ràng cách trở, địa hơi dung nhẹ, không rõ ràng chấn động. Vũ Phong thuận thế đem linh vật lấy ra, chờ linh vật lăng không thời điểm, hồn độc bao phủ linh vật, song trưởng niềm phong lại linh vật, chuẩn bị thu vào trong nhận chứa đổ. Dịch Giang lập tức đình chỉ, bằng không chớ trách bản công tử vô tình. Dịch Thừa Thiên thấy Vũ Phong, đem thu lấy tốt nhất linh vật, nhất thời hét lớn gầm hét lên. Vũ Phong vẫn không nói gì trả lời, lúc này Dịch Thừa Thiên còn không làm thanh Vũ Phong thân phận, chỉ làm chính mình thị vệ phản bội. Vũ Phong đơn giản không chút nào giải thích, mà như vậy thì càng làm tức giận Dịch Thừa Thiên. Công kích, công kích, nhanh chóng đem Dịch Giang đánh trở về, đem Dịch Giang cho bản công tử bắt, lúc cần thiết trực tiếp chu diện. Dịch Thừa Thiên càng thêm phẫn nộ, lúc này đối với thị vệ quát lên, các thị vệ phát hiện lần này biến cố vẫn chưa hoàn toàn làm thanh tình hình, mà nhân Dịch Thừa Thiên mệnh lệnh cũng không ai quá mức do dự, phía trước nhất mấy vị thị vệ nhất thời ném ra thuyền tam bản, lăng không công kích mà ra. Đỉnh cấp linh vật liền nơi linh vật hóa linh trước mạnh mẽ nhất linh vật trạng thái, mặc dù không sinh ra linh trí, có thể đồng dạng hội quy tránh hiểm cảnh, biết được trước mặt tình hình một biến liền chuẩn bị muốn trốn khỏi đi ra ngoài, mà Vũ Phong Hồn đọc cùng song trưởng đồng thời điều động thu lấy, sao để linh vật chạy trốn, trực tiếp liền đem linh vật khống chế lại, liền thu vào chính mình Tam Nguyên Châu bên trong. Vũ Phong ý thức bên trong coi toàn bộ chữ vật không gian tam nguyên châu không gian tự nhiên càng bảo đảm, ma đỉnh cấp linh vật dường như bản năng phát đi, vẻn vẹn thoát ly trận pháp thì dựa vào linh mạch cung cấp năng lượng, chỉ cần lần đầu không chế lại sẽ biến đến tầm thường trạng thái. K. Vũ Phong mới vừa thu lấy linh vật, đột nhiên phát hiện mặt trái công kích kéo tới, nhất thời xoay người lại giơ kiếm ngăn trở. Thủ luân công kích ba vị tỷ vệ, nhân lăng không mà đến công kích, bay lên không mà xuất lực đạo, nhân Vũ Phong đánh trả ngăn trở, không có cách nào sử dụng vòng thứ hai công kích, nhất thời trở xuống mặt nước thuyền tam bản. Ngươi cũng không phải là dịch Giang, ngươi đến cùng là ai? dịch thừa thiên đột nhiên lên tiếng nói vừa vũ phong xoay người lại một đòn đã mạnh hơn dịch giang bản lĩnh kết hợp dịch giang kỳ quái tình hình đã suy đoán này dịch giang không phải vốn là thị vệ dịch giang ha ha dịch công tử rất thông minh vũ phong nói khẽ cười nói không chuẩn bị mù quáng lao ra nếu như lập tức trùng đi qua liền sẽ đối mặt lăng không xung kích mà đối mặt dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu ngăn chặn không tự tin có thể trùng đi qua vũ phong cười khẽ đông nhiên nói phong xoay một cái nói nói rằng dịch công tử rất thông minh chúng ta làm về giao dịch làm sao nhà ta mới vừa thu lấy linh vật nhà ta bồi thường hai một tỷ kim phiếu Việc này liền nhất đi qua làm sao? 21 tỷ kim phiếu, làm bây giờ có, có thể lấy ra thân ngoại vật tổng giá trị. Vũ Phong nói ra cái này giao dịch giới có thể thấy được chân tâm bồi thường. 21 tỷ kim phiếu, không cách nào mua được đỉnh cấp linh vật, chủ yếu nhân không thị trường bán, mà không có cách nào chuẩn xác cân nhắc giá cả. Mà theo, đệ giá thị trường tới nói, trung cấp linh vật bên trong tứ cấp linh vật, bình thường giao dịch 50 triệu kim phiếu, có thể mua tiêu chuẩn phân lượng một khối. Mà tình cờ ngũ cấp linh vật, buổi đấu giá nơi 300 triệu đến 500 triệu giao dịch, tình cờ xuất hiện lục cấp linh vật, thì lại ít nhất 1 tỷ kim phiếu giao dịch, đỉnh cấp linh vật hoàn toàn không thị trường. Mà khi trí bảo nhất lưu, ừ, coi là thật vọng tưởng, một khối đỉnh cấp linh vật, hai một tỷ kim phiếu đã nghi cầm. Dịch thưa Thiên cười lạnh nói, dám khiêu khích bản công tử, dám to gan khiêu khích ngày trạch dịch ra, hôm nay đừng nói giao dịch linh vật, ngươi càng đừng nghĩ bảo mệnh rời đi. Đối với tầm thường bối tới nói, ngẫu hoạch một khối đỉnh cấp linh vật, hai một tỷ giao dịch đi ra ngoài, tự nhiên sẽ lựa chọn đồng ý. Dù sao tầm thường bối không cách nào luyện hóa. nhưng mà đối với dịch ra mà nói đầu tiên dịch ra có thể thành lập luyện hóa linh vật trật pháp thứ yếu dịch ra không thiếu tiền hai một tỷ kim phiếu có ít huống hồ đối với dịch thừa thiên mà nói thị vệ bên trong xuất hiện một giả dịch giang đối với hắn chính là lớn lao trào phúng nhất định phải chu diệt mà nhanh sao sẽ đồng ý giao dịch ha ha nếu như vậy dịch công tử chuẩn bị tương chiến nhà ta liền không cần nhường nhịn đơn giản đem này bốn khối linh vật thu sạch lấy đi vũ phong cười khẽ nói vẫn lạnh nhạt như cũ răng dấp lập tức không quản dịch thừa thiên xoay người thu lấy bên cạnh người linh vật dịch thừa thiên cùng hồng tam công tử không giống dịch thừa thiên cường thế của ngạo quyết không phải cái gì tốt muốn cùng vừa nhưng đã kết toán liền không điều hòa chỗ trống mà dịch thừa thiên sớm nói trước tưởng thưởng toàn bộ đều không khẩu nói vô ích không chuẩn xác nói tưởng thưởng cái gì trở lại toàn bằng tâm tình thế ra như vậy công tử quyết không phải chỉ kết ra bối đỉnh cấp linh vật thu lấy đã tiêu trừ cung cấp linh nguyên tố chấn pháp còn lại bốn khối lục cấp linh vật thu lấy liền cực kỳ đơn giản vũ phong trước kia không thu lấy vẹn vẹn muốn kiềm chế một ít thị vệ bây giờ đã không kiềm chế hiệu quả đương nhiên phải trực tiếp thu lấy đi qua trong đầm nước toàn bộ lui về đến cung tên vệ ở đâu nhanh chóng bắn cho ta Dịch Thừa Thiên thấy Vũ Phong, dĩ nhiên lần thứ hai thu lấy linh vật, nhất thời biến càng thêm phẫn nộ. K, K. Đến đây hai đội thị vệ bên trong, vẹn vẹn hai vị cung tên vệ, đồng thời hai chi tiến xả kích, Vũ Phong ung dung ngăn trở mũi tên. Thanh Long chiến đội, chủ yếu nhận Dịch Thừa Thiên thị vệ đội, miễn cưỡng làm tính tổng hợp chiến đội, có thể đối mặt các loại tình huống đặc biệt, trong đó tự nhiên phân phối cung tên vệ. Nhưng mà Thanh Long chiến đội, dù sao không phải chuyên nghiệp cung tên vệ, ba mươi vị thị vệ bên trong, vẹn vẹn ba vị cung tên vệ, trong đó một vị nơi đội thứ ba, còn thủ vệ bên ngoài cửa động, địa huyệt bên trong liền vẹn vẹn hai vị. Dịch Giang, ngươi cướp đoạt linh vật. Coi như chính mình muốn chết. Đừng nói ngươi không có cách nào chạy ra, mặc dù ngươi khổ thủ trong đầm nước tim, này hơn 10 trượng khoảng cách, tương tự có thể đem người chu diện. Dịch Thừa Thiên thấy cung tên xạ kích không rõ ràng hiệu quả, lần thứ hai đối với Vũ Phong nói rằng, Thủy Đàm bán kính 9 trượng 9, trung tâm cự thủy đàm biên giới, liền cách xa nhau 9 trượng 9, địa nguyên cảnh đã có thể viễn chỉnh công kích, chỉ làm sẽ suy yếu công kích hiệu quả. Mà Dịch Thừa Thiên bây giờ sự phẫn nộ, vẫn tự tin giả dịch rằng không chỗ có thể trốn, sắp xếp công kích chủ yếu vi thủ, không trực tiếp cường thế hướng về tế đàn tiến tông, vẫn đối với thủy đàm có chút ý sợ hãi. Công tử, chỗ này địa huyệt bên trong, không còn lại trận pháp, chỉ có trung tâm tế đàn, có cung cấp linh nguyên tố trận pháp, không cần lo lắng còn lại nguy hiểm. Trận pháp sư lao đầu, trải qua này chút thời gian tra xét, đã làm thanh địa huyệt bên trong tình huống. Được. Dịch Giang, ngươi tử kỳ đã đến, bản công tử tự mình tiến ngươi lên đường. Ngươi biết không còn lại trận pháp, Dịch Thừa Thiên lúc này quát tầm mà ra, tự mình hướng về Vũ Phong công kích mà đi. Ha ha. Đến đúng lúc. Vũ Phong cầm kiếm lên chiến, chậm đợi Dịch Thừa Thiên bay lên không áp sát. Ha ha. Dịch công tử đến đây, nhà ta vậy thì thoái vị. Dịch Thừa Thiên công kích mà đến. Vũ Phong hoàn toàn không tiếp chiến ý nghĩ, trực tiếp cười tò phá không tránh đi. Dù sao, Vũ Phong mục đích chủ yếu, liền thu được đỉnh cấp linh vật mà thôi, hoàn toàn không giao chiến ý tứ, nếu như cùng Dịch Thừa Thiên giao chiến, chờ trận pháp sư lao đầu vào tới, chờ dư thị vệ vây cùng đến, coi như thật sẽ anh hùng đường cùng. Chưa xong con tiếp. 26. Quyển thứ nhất chương 530, huyết chiến mà chạy, trên. Đầu tiên liền lựa chọn thoát đi, quyết không phải e ngại Dịch Thừa Thiên, chỉ vì tình thế bức bách mà thôi, và lại cướp đoạt linh vật liền có thể huống hổ vô ý chu diện vô tội nếu như thật muốn liều mình huyết chiến trở kỳ linh thương đâm ra đem thêm lượng lớn vong linh dù sao dịch ra đến đây thị vệ dịch thừa thiên trận pháp sư lao đầu chỉ có để cho lo lắng không có cách nào nhanh tốc chiến lùi, không có cách nào trực tiếp chu diện vẹn vẹn dịch thừa thiên trận pháp sư lao đầu ba thị vệ trưởng mà thôi mà còn lại thị vệ dựa vào số lượng ưu thế có thể phụ trợ giao chiến kiềm chế có thể đối với hắn ngăn cản truy kích mà không có cách nào trực tiếp đối phó càng không có cách nào đối với hắn chu diện đương nhiên nếu như dịch ra cố ý tự chiến đồng dạng không nhẹ dạ ý nghĩ vũ phong phá không thiểm mà ra dịch thừa thiên công kích thất bại liên lạc đến trung tâm tế đàn nơi tạc tử nơi nào trốn trận pháp sư lao đầu đông nhiên quát tầm xuất kích càng ngăn trở điệu hiệu lối ra mở miệng vũ phong tránh ra vô hình bản làm có thể lao ra điệu hiệu mặc dù dịch ra lại truy kích liền không khốn thủ chiến dễ dàng nhưng mà trận pháp sư lao đầu càng có thể đoán trước thoát đi đồng thời xuất kích ngăn trở lối ra mở miệng lao ra hỏa nhanh để đi sang một bên vũ phong trợ quát lên vừa hiện ra thân đi ra liền muốn đối mặt công kích để cho hơi phẫn nộ cũng còn tốt từ lâu chuẩn bị giao chiến tương tự vùng kiếm công kích tương trạng. Trận pháp sư lão đầu tự nhiên không lùi thiểm ý tứ, một địa nguyên sơ kỳ mục tiêu, còn khó hơn để cho thật sự nhìn thẳng. Chỉ vì linh vật duyên cớ, muốn có vẻ cẩn thận một ít. Ca, vũ phong linh kiếm cùng trận pháp sư lao đầu một thanh rộng kiếm tấn công, chuyển ra lanh lảnh âm phủ, có thể như vậy âm phủ hào không dễ nghe, đặc biệt là chuyển vào vũ phong trong thai, nhất thời tiếp xúc một nguồn sức mạnh, dĩ nhiên để lao đầu miễn cưỡng ngăn trở. Này lao ra hỏa, dĩ nhiên am hiểu sức mạnh. Vũ phong trong lòng kinh ngạc nói, trận pháp sư lão đầu rộng kiếm, còn lần đầu lấy ra, mà lần đầu đánh chúng, vũ phong liền phát hiện sức mạnh. Tiểu tát tử, bó tay chịu trói đi. Ngươi hôm nay không chỗ có thể trốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có thể đổ tăng đau đớn thê thảm trận pháp sư lao đầu âm u nói nói rằng hừ lao ra hỏa tiểu ra muốn rời đi các ngươi không có cách nào ngăn trở mau mau để người của các ngươi tàn đi miễn cho đổ tăng thương vong vũ phong nói nói rằng mặt ngoài chân đối với trận pháp sư lao đầu thực tế nhưng nhìn phía còn lại thị vệ hy vọng có thể mở ra một cái chỗ hổng, thật là nhanh chóng trùng giết ra ngoài nếu như không rộng khu vực phá không tiệm cùng tứ hải du long kết hợp tự nhiên cực kỳ ung dung bỏ chạy nhưng mà bây giờ thân ở địa huyện bên trong duy nhất lối ra mở miệng đường lối đã để trận pháp sư lao đầu ngăn trở mặc dù sử dụng phá không thiểm vẫn không cách nào chạy đi phá không thiểm xác thực không có dấu vết mà tìm kiếm có thể khiến người ta dự đoán lối thoát kính chỉ cần từ trước chuẩn bị sẵn sàng tương tự có thể đem phá không thiểm ngăn trở trước kia một lần trận pháp sư lao đầu liền không hướng về trung tâm công kích trực tiếp ngăn trở địa huyệt lối ra mở miệng vũ phong biết được tình huống này quả thật phá không thiểm thiếu hụt đi qua không ai biết hiểu không ai khắc chế mà lần này trận pháp sư lão đầu cứ việc đồng dạng không biết thiếu hụt không phải độ công kích khắc chế nhưng này trận pháp sư lão đầu mượn điệu huyệt lối ra mở miệng đường nối làm ra tốt nhất chặt đường nhất định phải đem trận pháp sư lao đầu dẫn đi một bên đem chính mình bỏ chạy đường trở nên trống không vũ phong thầm nghĩ diện đối với trận pháp sư lao đầu chính diện lao ra cơ hội khá nhỏ mặc dù vũ phong tự tin bí pháp coi là thật muốn liều mạng tương chiến tương tự không cái gì sợ hãi nhưng mà trận pháp sư lao đầu chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong còn am hiểu sức mạnh người như vậy bảo vệ cửa động chỉ cần vũ phong liều mạng lao ra liền tất nhiên sẽ bị thương lại nhân dư thị vệ kiềm chế nhưng là làm thật sự không cách nào thoát đi dẫn ra này lao ra hỏa nhất định phải kỳ địch lấy được. Vũ Phong thẩm nghĩ, diện đối với trận pháp sư lão đầu công kích, liền quyết ý trước tiên lùi thiểm một bên. Vừa lúc thì, Dịch Thừa Thiên xông về thủy đàm một bên, tức giận quát lên: Gia Tặc, cấp ta Dịch Thừa Thiên bảo vận, bản công tử phải đem ngươi ngàn đao bầm thây! Thủy Long kiếm quyết, Thủy Long mai phục giết. Dịch Thừa Thiên phẫn nộ, quyết không phải chỉ ngôn ngữ phát tiết, tương tự sử dụng mạnh mẽ công kích. Dịch Thừa Thiên chủ tu, trong đó khá mạnh Thủy Long mút trời, Vũ Phong đã sớm từng trải qua, sát thực tương đương cường hãn, Vũ Phong không tự tin mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh. Nhưng mà, Thủy Long ngút trời công kích, cần phía trước kiếm kỹ xúc thế, cần một ít thời gian chuẩn bị. Bây giờ Dịch Thừa Thiên công kích, chỉ muốn phải nhanh hơn kiếm tốc, sử dụng Thủy Long Mai phục giết, đối lập Thủy Long ngút trời tới nói, liền muốn vắng nhược một bậc. Đương nhiên, này được một bậc, tương tự so ra, Vũ Phong tự tin cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, có thể đổi còn lại Địa Nguyên sơ kỳ, thậm chí Địa Nguyên cảnh trung kỳ, dám mạnh mẽ chống đỡ liền không mấy cái. Mà trước mặt tình huống, Vũ Phong về phía trước cùng trận pháp sư lão đầu ngã chiến, nếu như nhanh chóng tối lui liền muốn cùng Dịch Thừa Thiên ngã chiến, hai tướng quyền hành khá là bên trong, Vũ Phong lựa chọn đối chiến Dịch Thừa Thiên. Hay là, Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lão đầu, hai vị mạnh yếu so sánh tương đương, không quá rõ ràng khác nhau. có thể trận pháp sư lão đầu chủ nhưu tốt công kích cùng dịch thừa thiên vội vàng công kích tuyệt đối không thể cùng chờ mà coi ca sĩ vũ phong linh kiếm cùng dịch thừa thiên linh kiếm chạm vào nhau vũ phong lại thuận thế lôi ra mượn cơ hội tránh sang một bên lập tức cười nhạt nói dịch thừa thiên ngươi chỉ đến như thế liên bản lãnh như vậy mặc dù đánh lén nhà ta tương tự không có cách nào làm sao nhà ta dịch thừa thiên kiêu ngạo liền muốn cố ý khiêu khích liền có thể công tâm mà chiến vũ phong biết được dịch thừa thiên tính cách đương nhiên phải nhắm vào kỳ tính cách công tâm ác tặc đường nội cản rỡ dịch thừa thiên nổi giận lần thứ hai cường thế công kích mà ra. đến hay lắm, tiếp nhà ta một súng. Vũ Phong nhanh chóng đem Linh Kiếm đổi ra vẫn tinh đoạt mệnh thương. Cứ việc thương kiếm cùng thiện, có thể thương kỹ nhân kỹ xảo duyên cớ, vẫn phải mạnh hơn một chút, đặc biệt là bây giờ thân ở vây kín, thương công kích diện càng to lớn hơn, càng giúp đỡ ác chiến phá vòng vây. Ca sĩ thương cùng kiếm va chạm, lần này cân sức ngang tải, cứ việc lấy ra linh thương, Vũ Phong ưu thế càng to lớn hơn, có thể thời gian quá mức gấp đáp, tương tự vội vàng xuất kích, dẫn đến linh thương công kích yếu kém. Hừ, địa giai linh thương cũng lấy ra một thanh thật linh thương. Dịch thưa Thiên hừ lạnh nói, chỉ làm Vũ Phong cùng với chiến bình. mượn linh thương sức mạnh vẫn tự cao mà cường có thể dịch thừa thiên không nắm lại chính mình nắm linh kiếm tương tự vì là địa gia linh kiếm trận pháp sư lao đầu linh khí rộng kiếm đồng dạng vì là địa gia linh khí kỳ thực trước kia chiến bình tình thế vũ phong nắm dịch giang linh kiếm thực tế càng chịu thiệt một ít lao ra hỏa đến đây đi nơi này liền ngươi mạnh nhất có thể kích động ra nhà ta chiến ý vũ phong kéo dài cùng dịch thừa thiên khoảng cách chuyển mà đối với trận pháp sư lao đầu khiêu khích nói đương nhiên kỳ thực tế khiêu khích chính là tao không nhìn dịch thừa thiên trận pháp sư lao đầu cứ việc đồng dạng tự tiêu có thể tự ngạo nhân trận pháp bản lĩnh muốn trong khi giao chiến công tâm, cơ hội liền muốn càng nhỏ hơn một chút, không thực tế rõ ràng chiến công. vì vậy, vũ phong nôn ngữ khiêu khích, thực tế công tâm mục tiêu, vẫn vì là dịch thừa thiên. đối với trận pháp sư lão đầu, chủ yếu dẫn ra địa huyệt lối ra, mở miệng, thật phá vòng vây trùng giết ra ngoài. hiện nay đối với hắn tốt hơn tình huống, chỉ vì giao chiến tình thế không rõ, còn lại hai đội thị vệ vi mà chưa chiến. đặc biệt là bây giờ xem thường dịch thừa thiên, thì càng không ai mệnh lệnh thị vệ xuất chiến. nay tiện lợi vũ phong ưu thế, địa bên trong ngoại trừ thủy nơi, còn lại tích khá nhỏ, các thị vệ không xuất chiến không gian, chỉ có thể một bên quan chiến đợi mệnh. thối lui một bên giải quyết này áp tặc bản công tử một người liền có thể dịch thừa thiên tức giận gầm hết lên cứ việc nhằm vào còn lại thị vệ tương tự bao hàm trận pháp sư lao đầu để chuẩn bị ra chiêu trận pháp sư lao đầu nhất thời tràn ngập tức giận liền muốn trực tiếp trở mặt thiềm long quý hải mà trận pháp sư lao đầu liền này chút nào do dự vũ phong liền nắm thương cường thế xung kích sử dụng mạnh mẽ long ngâm thương pháp muốn chết trận pháp sư lao đầu nhất thời nổi giận đánh trả ca linh thương cùng rộng kiếm va chạm thì vũ phong không tá lực trở ra mà cưỡng chế sử dụng phá không thiểm và Vũ Phong thân ảnh đột đi, trận pháp sư lão đầu công kích dư lãng, cùng Dịch Thừa Thiên tấn công tới công kích chạm vào nhau. Tên đáng chết. Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lão đầu, mạnh mẽ khống chế tự thân khí tức, đều tức giận mắng ra đến. Lập tức, Dịch Thừa Thiên nổi giận quát lên, đuổi theo, mau đuổi theo. Dịch Thừa Thiên mệnh lệnh thì, đã hướng về địa huyệt lối ra, mở miệng đuổi theo. Mà Vũ Phong gắng đón đỡ trận pháp sư lão đầu một chiêu kiếm, liền mượn cơ hội tránh ra địa huyệt đường nối ở ngoài, đã thân đến ghi chép sự kiện động trong phòng. Đương nhiên, Vũ Phong gắng đón đỡ trận pháp sư lão đầu một đòn, đồng dạng không dễ chịu. Mà Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lão đầu hai người vẹn vẹn dư âm xung kích đối lập còn tốt hơn một ít vũ phong lao ra địa huyệt vốn còn muốn ngăn trở thân địa niêm phong lại địa huyệt đường núi đang tiếp dịch thừa thiên đã đuổi theo ra đến trận pháp sư lao đầu theo sát dư thị vệ lần lượt mà tới dịch thừa thiên vừa chịu thiệt lần này tất nhiên sẽ không bất cẩn nếu như coi là thật lọt vào vây kín bên trong e sợ thật muốn đối mặt vây kín công kích vũ phong không do dự chút nào không thời gian đi phong chặn địa huyệt khẩu nhanh chóng kéo suất động dây thừng liền muốn hướng phía ngoài bỏ chạy phải biết này đều đi ra ngoài đường núi có thể dòng giã vương góp hơn trăm trượng sâu mặt trên còn một đội thị vệ phòng thủ dựa vào một sợi dây từng đi ra ngoài. không tưởng tượng bên trong dễ dàng ác tặc, đừng vội trốn dịch thừa thiên đuổi theo ra đến thấy vũ phong đã kéo dây thừng liền muốn hướng lên phía trên leo nhất thời quát tầm đi ra lập tức ra tốc truy kích truyền tin đi ra ngoài để bên ngoài làm tốt phòng thủ tiếp theo đuổi theo ra đến trận pháp sư lão đầu hướng về dịch thừa thiên đề nghị tương tự tăng nhanh truy kích thân tốc ha ha vốn đang lo lắng sẽ truyền tin mặt trên cắt dây thừng để cho mình không có cách nào nhanh chóng đi ra ngoài bây giờ dịch thừa thiên, cùng trận pháp sư lão đầu đuổi theo mọi người cùng dây thừng trên châu chấu cũng không cần lo lắng chuyện này Cứ việc đi tới thì, đem đối mặt đờ cờ một chương 531, huyết chiến mà chạy, bên trong. Chương 531, huyết chiến mà chạy, bên trong. 26. Quyền thứ nhất chương 531, huyết chiến mà chạy, bên trong. Dịch Thừa Thiên môn nữ, Vũ Phong thoáng như không nghe thấy, chỉ để ý hướng về lối ra, mở miệng leo. Chân pháp sư lao đầu, thì lại đối lập hờ hướng chút, đối với Dịch Thừa Thiên kiến nghị, âm thầm truyền âm nói, "Này ác tặc khá mạnh, cứ việc ngươi và ta không sợ, nhiên dư thị vệ không pháp tướng kháng, nhất định phải truyền tin làm an bài xong." Thừng, trước kia dịch mỗ quá mạo phạm, tính xin ba chấp sự thứ lỗi. Vọng liên hợp bắt chủ diện tác tác. Dịch Thừa Thiên ý nghĩ bên trong, khả năng muốn ngôn ngữ công tâm, cố ý không truyền âm trả lời, để ngôn ngữ chuyển vào Vũ Phong trong hai. Mà Leo động đạo, Dịch Thừa Thiên có chút bình tĩnh, biết được trước kia lửa giận ngung tim, bây giờ đối với trận pháp sư lão đầu, cũng có chút cùng tính chút. Đương nhiên, trước kia khoảng cách, căn bản là không có cách nào tiêu trừ. Liên như xưng hô mà nói, xưng trận pháp sư lão đầu chấp sự, cứ việc xưng thân phận thực sự, nhưng là rõ ràng kéo xa. Trận pháp sư lão đầu, vẹn vẹn địa nguyên đỉnh cao, thực tế nơi chấp sự thân phận, mà trận pháp viện chấp sự bên trong, này lão đầu xếp hạng thứ ba. Vì vậy Dịch Thừa Thiên chân thực xưng hô, mặt ngoài đã đối lập cung kính, thực tế không chút nào kính ý. Dịch công tử rõ ràng là tốt rồi, muốn cho lối ra, mở miệng thủ vệ thị vệ, làm tốt chặn lại chuẩn bị, mà không phải trực tiếp phong tỏa cửa động, nếu như trực tiếp đối với cửa động giao chiến, chúng ta những này truy kích sẽ tương đương chịu thiệt, sẽ đối mặt bên ngoài công kích. Chân pháp sư lão đầu lần thứ hai truyền âm, không chú ý Dịch Thừa Thiên ý tứ. Dù sao, trận pháp sư lão đầu cho rằng, bây giờ bắt ác tặc chính là hàng đầu sự tình. Bằng không, thật nếu để cho ác tặc cứ đoạt dịch ra bạo vật thoát đi, cứ việc dịch Thừa Thiên tổn thất to lớn nhất, tương tự tổn thất dịch ra mặt mũi. mà lần này đi ra người trong trận pháp sư lão đầu tu vi cao muốn phụ dịch thừa thiên tương đồng trách hừ mà hợp ý cách mà quan tâm các ngươi làm sao sắp xếp chỉ muốn xông ra động này đạo lại nghĩ ngăn cản nhà ta nhưng là không dễ như vậy vũ phong âm thầm cười lạnh nói toàn tâm quan tâm dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lão đầu đối với hai vị xa lạ tự nhiên quan sát rõ ràng mà tình huống như vậy không thể nghi ngờ đối với vũ phong càng tốt hơn trước kia còn xúi dục quá một lần cứ việc bây giờ lại không xúi dục cơ hội nếu như còn muốn nói xúi giục hiệu quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại mà trước kia để lại khoảng cách liền nhân dịch thừa thiên lòng dạ xa lạ không chút nào tiêu trừ, đối với vũ phong thoát đi chỗ tốt to lớn kỳ thực vũ phong âm thầm cười gắn còn nhân dịch thừa thiên lòng dạ làm thật sự không cách nào làm đại sự động đạo thâm trong trượng ban đầu còn tao nổ cái dày chờ leo hơi cao thì dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu thương nghị xuất động khẩu tái chiến sách lược không thể nghi ngờ để leo càng nhanh hơn lâm xuất động khẩu thì vũ phong liền phát hiện một luồng nguy cơ cứ việc không làm thanh bên ngoài ý đồ tương tự có thể suy đoán ra bên ngoài không chuẩn bị đối với cửa động công kích dù sao dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu đồng dạng thân ở động lộ trình diện, hả? Vũ Phong có chút trầm ngâm, thân hình đỉnh trệ một chút, lập tức âm thầm quyết ý nói, phá không tránh ra đi, tránh khỏi hồn độc gánh nặng, lẽ qua 50 60 sáu trượng, tương tự có thể tránh thoát công kích. Vũ Phong phá không thiểm, cứ việc hồn độc bên ngoài, tức to lớn nhất tránh ra phạm vi, có thể Vũ Phong hồn độc gạt thủ, xa cao tự thân đẳng cấp mà muốn nhân tu vi cảnh ảnh hưởng, vì vậy phá không thiểm bí pháp, cùng với dư tương quan bí pháp, đối với hồn độc gánh nặng vẫn không có cách nào vô hạn chế sử dụng. đương nhiên, không bước đến lúc khẩn cấp quan trọng, Vũ Phong liền không chuẩn bị sử dụng cường chiêu, phá không thiểm. Nếu trong lòng đã quyết ý, Vũ Phong chỉ thoáng đình trệ, liền hồn đọc bên ngoài 60 trượng, liền sử dụng phá không thiểm bị pháp. Đáng chết! Lao ra! Thấy Vũ Phong bóng người nhặt đi, trong nháy mắt liền đã biến mất, Dịch Thừa Thiên tức giận rít đảo, trận pháp sư lao đầu đồng dạng phẫn nộ. Đương nhiên, Vũ Phong không thấy cảnh tượng như vậy, tương tự đã sớm có thể dự nghĩ ra được, biết được động đạo bên trong tích chứa sự phẫn nộ, Dịch Thừa Thiên tất nhiên sẽ phát tiết đi ra. Mà Dịch Thừa Thiên phát tiết biện pháp, thế tất đối với hắn truy sát, cực kỳ phẫn nộ truy sát. Cứ việc phẫn nộ quấy nhiễu lòng người cảnh, nhiên phẫn nộ đồng dạng tăng cường công kích, nội giận phong mang cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà những tình huống này, vũ phong có thể đoán trước, mà không cách nào ngăn cản. trước mặt đối mặt tình huống, không so với đối mặt dịch thừa thiên lửa giận đúng dung. đáng chết, dĩ nhiên trực tiếp đến đại gia hỏa. vũ phong âm thầm nổi giận mắng, đáng tiếp kéo xa khoảng cách, chính mình chỉ có thể lựa chọn né tránh, mà không cách nào cường thế đánh trả. thời gian về mấy tức trước, vũ phong mới vừa phá không tránh ra thì, phá không tránh ra 60 mươi trượng, vừa vận tránh thoát đội thứ ba thị vệ thủ vệ khu, nên làm có thể tránh khỏi chính diện chiến. nhưng mà đội thứ ba thị vệ mất đi thăm dò địa huyện cơ hội, càng thêm bức thiết muốn lập công, mượn truyền tin biết được địa biến cố, liền làm thật ngăn cản chuẩn bị. Vũ Phong né qua thị vệ phòng thủ tuyến, có thể hiện thân đồng thời, tương tự để thị vệ phát hiện. Truy kích. Chuyển động nỗ tiến sát kích. Đệ tam thị vệ đội đội trưởng lúc này liền nói mệnh lệnh, thích hợp sắp xếp truy kích. Đệ tam thị vệ đội, bao hàm đội trưởng cùng đội viên, đều cấp cơ hội này lập công, biểu hiện cực kỳ mãnh liệt. Lúc này đuổi theo ra 4 vị, mà còn lại 6 vị thì lại điều khiển 3 gia nỗ tiến xe. Dịch Giang, bó tay chịu trói, cầu xin công tử lượng giải, cho ngươi cái thẳng thắn cái chết. Đệ tam đội trưởng, còn tưởng là cấp đoạt linh vật, chính là cùng chỗ thị vệ đội Dịch Giang. Cứ việc đệ tam đội trưởng sai lầm nhận thức thân phận nhưng mà truy kích cùng công kích có thể không chút nào nhường hoàn toàn vào chỗ chết chỉnh răng, dốc thị vệ vốn là cạnh tranh kịch liệt hướng hồ dịch giang sơm chút hết sức lấy lòng, nắm tính mạng đến cướp đoạt mọi người công lao những thị vệ này toàn bộ trong lòng oán hận đương nhiên vũ phong thân tốc tự nhiên không sợ những thị vệ này truy kích có thể lập tức đồng thời bắn ra ba chi nỗ tiễn nhưng là để cho thật một hồi chật vật thực tế càng ăn một hồi thì lớn dù sao dịch ra nỗ tiễn xa mạnh hơn quá hồng ra nỗ tiễn mang theo nỗ tiễn xe cùng bảo thuyền trang bị nỗ tiễn tương đồng Bảo thuyền nô tiễn đối với thuyền xuất chiến vốn là có cực cường lực xung kích, càng mang vào hung hăng năng lượng, va chạm thì dẫn ra nổ tung. Thị vệ đội bên trong mỗi đội bố trí một chiếc nô tiễn xe, mà sớm trước tiên công kích vô tự bi, ba gia nô tiễn toàn bộ đại mệnh đệ tam thị vệ đội thủ vệ bên ngoài liên tiếp quản ba chiếc nô tiễn, lần này liên hợp xạ kích, công kích liền càng mạnh mẽ hơn. Vang vang ầm ầm, ba chi nô tiễn xạ kích mà đến, Vũ Phong phát hiện mặt trái nguy hiểm, nhất thời hướng về bên cạnh né tránh. Si si, Vũ Phong phun ra ngụm máu tươi, cứ việc sự nhanh trong né tránh, nhiên nô tiễn xạ kích nổ tung, xung kích mà ra dư lãng. tương tự cực kỳ mạnh mẽ, đem nội phủ chấn thương, nhất định phải phun máu tá ra kính đạo. đương nhiên, dư lãng thương tổn mạnh mẽ, chủ yếu nhân không né tránh hoàn toàn. dù sao xung kích về đằng trước bên trong, muốn né tránh mặt trái mũi tên, lựa chọn tốt nhất liền hướng trước mặt bên, mà không phải góc vương chuyển hướng mặt bên. cứ việc vũ phong, bây giờ tứ hải du long thân pháp có thể tùy tâm mặt bên né tránh, càng có thể trực tiếp lui về. có thể mục tiêu dù sao về phía trước, nếu như thật muốn góc vương hướng bên, sẽ trì hoãn thời gian, chỉ có thể lựa chọn chết trước né tránh. nhưng mà chết trước né tránh phạm vi. sẽ biến càng nhỏ hơn một chút, tao dư lãng xung kích liền muốn càng to lớn hơn. đáng chết! Vũ Phong Âm thầm nấc mắng, liền còn không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. lần đầu đối mặt nỗ tiến xạ kích, cũng đối với này công kích nhận thức càng thành một tối trực quan nhận thức, tức nỗ tiến xạ kích mạnh hơn cung tên. cứ việc cung tên có thể nhân xạ kích thì phụ ra linh lực, linh xảo tính càng mạnh hơn. nhưng mà nỗ tiến tương tự có thể mượn linh ngọc trực tiếp nỗ tiến giá rót vào linh lực, mà mũi tên bên trong phụ gia phụ kiện lực công kích liền muốn mạnh hơn cung tên, mà nỗ tiến xạ kích phạm vi càng to lớn hơn. ác tặc, ngươi không chỗ có thể trốn, an tâm chờ chết đi. dịch thừa thiên lao ra cử động vừa vặn thấy vũ phong phun máu một màn nhất thời cười to nói sử dụng hết tốc lực nhằm phía vũ phong dịch thừa thiên trong lòng tự nhiên muốn tự mình giải quyết tác tặc thật tiêu trừ trong lòng oán nội hỏa. xa đến được nhanh chóng đổi tiễn xa kích trận pháp sư lao đầu thì lại đối lập phải cụ thể một ít không quản làm sao chu diện ai đi chu diện đều phải đem ác tập bát bây giờ nỗ tiến hiệu quả tốt đương nhiên phải hoàn toàn sử dụng vũ phong thoáng như không nghe thấy lúc này mặc dù ngôn ngữ công tâm tương tự sẽ trì hoãn thời gian huống hồ xoay người đánh trả tất làm trùng hôn đầu não cử động vũ phong không chế nội phủ chấn thương lần thứ hai hết tốc lực nhằm phía xa xa xèo xèo xèo vừa lúc thì vòng thứ hai nỗ tiễn tương tự ba chi liên hợp bắn ra bắn rơi vũ phong thân hình đỉnh trên nơi mà vũ phong đã sớm lao ra hay là nỗ tiễn thiếu hụt coi như khuyết linh xảo tính đi nỗ tiến linh xảo tính kiên quyết không cách nào cùng cung tên so với xa kích phía trước phong tỏa ác tặc đường đi trận pháp sư lao đầu dù sao mèo giả hóa cáo đối với tình thế khống chế càng chuẩn truy kích hơi thứ dịch thừa thiên đồng thời còn có thể đối với xa xa sắp xếp xèo lần thứ hai một mũi tên chi bắn ra đệ tam thị vệ đội duy nhất một cung tên vệ truy kích bên trong thấy nỗ tiến hiệu quả liền kéo ra bản thân cung tên đáng tiếc như vậy cung tên muốn đối với vũ phong xạ kích không thể nghi ngờ múa dịu qua mắt tợ, hoàn toàn không thực tế thương tổn thậm chí có thể lựa chọn không nhìn lâm trong số mệnh thì tránh thoát liền có thể huống hồ cái kia cung tên vệ bạn không phải chuyên luyện tiến thuật tỷ lệ chúng mục tiêu vốn là so sánh thứ đối với những người còn lại mà nói còn có thể quấy dày mục tiêu tâm lý nhưng đối với vũ phong mà nói liền dường như tiểu nhi trêu chọc hơn nữa so sánh khỏe mạnh tình thế còn nhân chăm chú truy kích liền dịch thừa thiên trận pháp sư lao đầu Đệ Tam Thị Vệ đội 4 người thoát đi đã biến dễ dàng. Đệ Tam Thị Vệ đội còn lại 6 người điều khiển Nỗ Tiễn, không có cách nào đồng thời truy kích đi ra. Cứ việc điều khiển Nỗ Tiễn tương tự có thể phụ trợ truy kích, nhưng chỉ cần kéo khoảng cách xa, Nỗ Tiễn hiệu quả thì càng tiểu. Đội thứ ba bốn vị thị vệ tương tự nhân thân tốc so sánh chậm, liền lôi ra khá xa khoảng cách. Mà còn lại hai đội thị vệ thì lại nhân tự điều khiển bên trong đi ra, đã kéo xa khoảng cách, thân tốc càng không có cách nào truy kích. Cứ việc chiến đội bố trí toàn diện, còn có thể tác khí tức truy tra, có thể trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng. Mặc dù tìm ra chút manh mối, tương tự đã mất đi tác dụng. còn có thể duy trì truy kích, liền dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lão đầu, mà trận pháp sư lão đầu tiện sức mạnh, thân pháp liền muốn hơi kém một chút. Dịch thừa thiên cứ việc thân tốc khá, có thể vốn là cách xa nhau khá xa, trong thời gian ngắn truy kích vô vọng. Ác tặc khi muốn chạy trốn, dịch thừa thiên thấy tình thế, hướng về ác liệt diện chuyển biến, nhất thời càng thêm cấp bách, nói phát tiết đồng thời, lần thứ hai gia tốc truy kích. Hơn nữa, dịch thừa thiên khẽ cắn răng, nhớ tới chính mình danh vọng, nhớ tới 6 khối linh vật quý giá, nhất định phải đem ác tặc chui diện, thậm chí bắt giết gà doa khỉ. Dịch thừa thiên nhất thời đem tim hung ác. lấy ra một tờ cũ kỹ phụ triện nhanh chóng tập trung vào linh nguyên đánh về tự thân chương 532, huyết chiến mà chạy dưới 26. mươi quyển thứ nhất chương 532, huyết chiến mà chạy dưới tập trung vào linh nguyên phụ triện nhất thời lan ra một tia sáng trắng bắn vào dịch thừa thiên trong thân thể mà dịch thừa thiên thân thể chỉ có chút bán tức đình trệ lại như đánh máu gà hiệu quả để cho thân tốc trực tiếp tăng gọn dịch thừa thiên lần thứ hai hiện ra quần ngạo tự tin nói hướng về phía trước trận quất lên ác tặc bản công tử trước mặt ngươi không chỗ có thể trốn dám cướp giật bản công tử linh vật nhất định phải gánh chịu bản công tử lựa giận Hơn nữa, dám trêu chọc ngày chạch dịch ra, không quản ngươi thân phận ra sao, dịch ra tất nhiên sẽ truy trà, liên lụy cùng ngươi tương con người." Dịch Thừa Thiên trong lời nói, không ảnh hưởng chút nào thân tốc, càng nhân phụ chuyện duyên cớ, đột nhiên tăng nhanh thân tốc, chậm rãi rút ngắn truy kích khoảng cách. trăm trượng, 200 trượng. 100 trượng, vẹn vẹn mấy tức thời gian, Dịch Thừa Thiên đã đoạt về 200 trượng, đem vốn là 300 trượng khoảng cách, rút ngắn đến 100 trượng. Vốn là, Vũ Phong xuất động đạo thì, trực tiếp tránh ra 60 trượng, lại nhân động đạo bên trong khoảng cách, liền có trăm trượng ưu thế. Mà trước kia truy kích bên trong, Vũ Phong dựa vào thân tốc ưu thế, lần thứ hai đem khoảng cách kéo lớn. Theo, để mỗi tức hơn 10 trượng ưu thế, mấy lần né tránh nỗ tiễn, tổng cộng hơn 30 tức thời gian. Lần thứ hai lôi ra 200 trăm trượng ưu thế, cộng khoảng cách 300 trăm trượng thoát đi. Mà bây giờ, vẹn vẹn mấy tức thời gian, dịch Thừa Thiên liền đoạt về 200 trăm trượng. Ước tính ngũ tức thời gian, mỗi tức liền ra tốc 40 mươi trượng, thêm trước kia 10 trượng thế yếu, dịch Thừa Thiên thân tốc, liền tương đương mỗi tức ra tốc 50 mươi trượng. Có thể thấy được cái kia phụ triển mạnh mẽ. Sớm trước cách xa nhau ba trăm trượng, duy trì an toàn khoảng cách tình huống. Vũ Phong chỉ muốn sớm chút thoát đi. không chút nào hàm chiến tâm tư liền không chú ý dịch thừa thiên sử dụng cũ kỹ linh phủ tình huống bây giờ cự đại biến cố tự nhiên sẽ để cho giật mình âm thầm kinh ngạc vũ phong lên tiếng nói họ dịch ra hỏa ngươi có thể nào đột nhiên ra tốc phải biết sử dụng bí pháp thương tổn ngươi căn cơ mà khi thật không phải chuyện tốt đương nhiên vũ phong ngôn ngữ đã nghĩ bộ lấy tình huống trực tiếp suy đoán dịch thừa thiên có thể khiến ra tương quan bí pháp ừ không có kiến thức ngay trạch dịch ra căn cơ ngươi này tặc tử sao sẽ hiểu bản công tử sử dụng linh phủ thân tốc trực tiếp tăng nhanh gấp đôi, có thể duy trì gia tốc hai khắc trùng, mà không chút nào thân thể thương tổn. này hai khắc trùng thời gian, bản công tử tự nhiên có thể đem người chu diệt. Dịch Thừa Thiên hử lạnh nói, đối với mình linh phủ hiệu quả. trong lòng tương đương thỏa mãn. lập tức nghĩ đến, lần này sử dụng linh phủ, chính là gia tộc kết xù mua lục cấp linh phủ, nhất thời càng thêm não mà phẫn nộ, nói phong xoay một cái, trực tiếp quát lên, ngươi này tự tử, hại bản công tử tổn thất to lớn, tất nhiên sẽ liên lụy ngươi thân tộc, bản công tử sẽ thật dễ đối phó. hừ, ngươi bây giờ liền hối hận cơ hội, đều đã mất đi. Dịch Thừa Thiên tức giận. tương tự tràn ngập trả thủ khoái ý thật giống tận mắt nhìn thấy vũ phong hiện ra hối hận rằng rớt đáng tiếc vũ phong không chút nào hối hận ý tứ trực tiếp xoay người làm tốt gác chiến chuẩn bị đồng thời lạnh lùng dễ cận nói mượn ngoại vật mà thôi ngươi đường đường công tử nhà họ dịch còn đem ngoại vật cho rằng vinh dự cho rằng bản lãnh của chính mình coi là thật buồn cười đến cực điểm nhân dịch thừa thiên gia tốc khoảng cách rút ngắn đến trăm trượng bên trong mà dịch thừa thiên còn duy trì hai lần thân tốc truy kích nếu như còn duy trì một mực thoát đi liền đem sẽ mặt trái đối mặt công kích tự nhiên vũ phong muốn phòng bị tình huống như vậy trực tiếp quay lại thân hình mượn trăm trượng khoảng cách hoàn toàn có thể làm tốt đối chiến chuẩn bị đối với dịch thừa thiên trào phúng đơn giản tùy ý công tâm chiến vẫn nhằm vào dịch thừa thiên cùng não hơn nữa vũ phong ý nghĩ bên trong càng muốn đánh nhanh thắng nhanh trận pháp sư lao đầu đuổi theo trước liền muốn lần thứ hai thoát đi mà đi Thử! còn dám lên chiến vậy thì sớm chút chết đi dịch thừa thiên phẫn nộ mượn truy kích thân tốc trực tiếp xung kích về đằng trước liền vung lên linh kiếm công kích hải long lịch nước vũ phong đồng dạng thua thương khiến xuất long Ngâm thương pháp bên trong đối lập thiện du chiến một chiều đem dịch thừa thiên công kích hóa đi dù sao Dịch thừa thiên vọt tới trước quan tính, đơn giản trước đâm kiếm chiêu, đối với công kích phụ trợ hiệu quả, có thể thấy được công kích bánh liệt. Cứ việc như vậy công kích, Vũ Phong tự tin còn có thể ngăn cản, nhưng mà thật muốn đi găng đó nữa, coi là thật không chút nào chỗ tốt, đừng nói muốn tổn thất linh nguyên, càng sẽ nơi thế yếu địa vị. Mà Vũ Phong sử dụng Hải Long lịch nước, lựa chọn du chiến dịch thừa thiên công kích, không những hóa đi công kích tình đạo, còn đem lần này công kích nhiều trụ. Tình huống như vậy bên trong, cứ việc không có cách nào cấp ra ưu thế, tương tự tránh khỏi trực tiếp lạc thế yếu. Long chiến hóa dã. Hơn nữa, nhiều trụ dịch thừa thiên công kích, Vũ Phong không do dự chút nào đổi chiêu. đối lập giao chiến ý thức mà nói vũ phong kinh nghiệm càng phong phú trải qua cuộc chiến sinh tử gọt rửa mà dịch thừa thiên đi qua kinh nghiệm mặc dù đồng dạng quyết định sinh tử cơ bản bắt nạt nhỏ yếu mà chiến khuyết thực tế liệu mạng kinh nghiệm nhưng mà vũ phong ý nghĩ tuy được có thể quên dịch thừa thiên tình huống vũ phong át chiến kinh nghiệm xa xa mạnh hơn quá dịch thừa thiên tình huống này không cần hoài nghi hơi có một ít ưu thế mà cùng dịch thừa thiên kỹ pháp tướng làm đều học tập mà cấp chiến kỹ vũ phong thân tốc thân pháp yếu lực nhanh hơi nhẹ bên chút linh nguyên muốn càng kéo dài chút tương tự có yếu ớt ưu thế mà vũ phong bi pháp thì lại có ưu thế thật lớn Đáng tiếc nhân sử dụng hạn chế, không có cách nào tùy tâm sử dụng. Ngoại trừ bí pháp nhân tố, Vũ Phong có ưu thế, cứ việc đều khá là yếu ớt, có thể trồng chất ưu thế, tương tự có thể thoát khỏi truy kích, mặc dù muốn chính diện chiến, tương tự không nhược dịch thừa thiên chút nào. Tình huống như vậy bên trong, Vũ Phong tự nhiên sẽ thủ thắng. Nhưng mà, dịch thừa thiên thân tốc gia tăng gấp đôi, liền san bằng toàn bộ thế yếu, càng muốn có lượng lớn ưu thế. Nếu như Vũ Phong không sử dụng bí pháp, đã không có cách nào chiến thắng dịch thừa thiên, cơ hội thoát đi còn muốn càng nhỏ hơn. Vũ Phong dựa vào kinh nghiệm, ngăn cản mục tiêu đồng thời, ngay lập tức xách mưu đánh trả. Nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, Vũ Phong phạm kinh nghiệm sai lầm, lơ là dịch thừa thiên tăng lên dữ dội thân tốc. Ừ, người công kích xác thực mạnh, thậm chí mạnh hơn bản công tử, nhưng mà ngươi không cách nào công kích bản công tử, ngươi công kích cũng chỉ có thể uổng phí. Vũ Phong chuyển đổi thương chiêu, sử dụng mạnh mẽ long chiến hoang dã, dịch thừa thiên càng thêm thẳng thắn, trực tiếp nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng, lập tức cười gần nói rằng: "Xác thực, dịch thừa thiên dựa vào thân tốc, Vũ Phong công kích độ chuẩn xác, liền sẽ vô hạn chế nhỏ đi, mà không, có cách nào chuẩn xác công kích, không những sử dụng công kích vô hiệu, càng sẽ uổng phí hết linh nguyên." hơn nữa mặc dù có thể công kích trong số mệnh dịch thừa thiên chủ động phòng ngự bản thân linh thể trên người mặc nội giáp những này tương tự xúc động phòng ngự vũ phong đối với dịch thừa thiên công kích đối với dịch thừa thiên thực tế thương tổn lần thứ hai vô hạn chế yếu đi trước mặt tình huống muốn muốn nhanh chóng thoát thân liền không có cách nào lại bảo thủ nhất định phải lấy ra bản lãnh thật sự a vũ phong một đòn thất bại vừa còn tương chiến ngang hàng đảo mắt liên lạc nơi thế yếu có thể trong lòng không chút nào tức giận vẫn bình tĩnh suy nghĩ tình thế đón thêm bản công tử một chiêu bản công tử thân tốc cần phải ngươi không chỗ có thể trốn đồng dạng dịch thừa thiên trốn tiệm đi qua cứ việc ngôn ngữ đắc ý thả lỏng có thể công kích vẫn không chút nào bỏ qua đảo mắt liền lần thứ hai công kích mà ra ha ha đường cao hơn quá chào buổi sáng vũ phong cười nhạt một tiếng không hiện ra chút nào tức giận càng không chút nào cấp bách chuyện xưa bình tĩnh trong lòng liền đã tối tự làm ra quyết nghị phá không thiểm đối mặt dịch thừa thiên công kích vũ phong trực tiếp phá không thiểm mà ra ung dung liền tránh thoát công kích linh hồn đâm. long ra không hối hận hơn nữa tránh thoát công kích đồng thời vũ phong liền lập tức trở về kích đầu tiên sử dụng hồn đọc công kích lần thứ hai mạnh mẽ thương chiêu càng chủ yếu vũ phong né tranh thì đã âm thầm suy đoán chính mình trốn thiểm đi qua, dịch thừa thiên sẽ trùng tới đâu? Vũ Phong phá không thiểm mục tiêu, cứ dựa theo suy đoán mà tránh đi. Đầu tiên sử dụng linh hồn đâm, dùng lại suất long ngâm thương kỹ. Có thể nói này liên tiếp sắp xếp, liền có thể thấy Vũ Phong giao chiến kinh nghiệm, mặc dù đối mặt mạnh hơn tự thân, tương tự có thể nắm được thắng cường. Nhược thắng cường tình huống rất nhiều, mà thông thường mạnh và yếu, thì lại chủ yếu theo đệ tu vi mà coi, tu vi yếu thắng tu vi cường, tiện lợi nhược thắng cường tình huống. Nhưng mà chân chính nhược thắng mạnh, làm nắm chân thực mạnh yếu khá là chủ yếu dựa vào giao chiến kinh nghiệm. Vũ Phong này liên tiếp sắp xếp, nếu như đối mặt tầm thường mục tiêu. Tất nhiên có thể trực tiếp tru diệt, mà lần này đối mặt chính là ngày trạch dịch ra tuấn tiệt, cùng thế hệ mười vị trí đầu công tử dịch thừa thiên, làm linh hồn đâm công kích thì dịch thừa thiên xác thực đã giải ra, nhưng mà đối mặt mũi thương đâm tới, chỉ vì trong cõi u minh đối với nguy hiểm lẩn tránh, liền đã vô ý thức trốn đi qua. Cứ việc trốn đi qua, vẻn vẹn cái kia một kia hảo khoảng cách đã né qua bị thương vận mệnh. A, dịch thừa thiên tránh thoát linh thương đâm tới, tương tự nhân hồn đâm thương tổn, phẫn nộ quá tầm đi ra. Nhưng mà hồn đâm công kích hiệu quả, không có cách nào đánh tan dịch thừa thiên ý thức, giải ra chỉ kéo dài so sánh thời gian ngắn ngủi. trong đó đồng dạng nhân vũ phong sử dụng hồn đâm bảo lưu không chuẩn bị trực tiếp liều mạng hồn đâm liền trợt lóe lên dù sao nếu như bên ngoài hồn đọc rằng co dựa vào hồn đâm tới hội dịch thừa thiên ý thức cái tia hồn đọc rằng co trong thời gian vũ phong giống như mình sẽ mất đi một ít ý thức cứ việc nhân sự điều khiển của chính mình không mất đi thân thể khống chế có thể được động tất nhiên sẽ cho nên ảnh hưởng áp tặc làm cản đừng vội càn rỡ trận pháp sư lao đầu mượn này giao chiến thời gian đã truy đến trăm triệu bên trong người dịch thừa thiên quát tổng càng thấy dịch thừa thiên tình thế gấp gáp nhất thời nhanh chóng nói quấy Liên này trong mắt Vũ Phong chuẩn bị lần thứ hai ra thường, Dịch Thừa Thiên đã thoát khỏi hồn đâm ảnh hưởng, nhanh chóng vung lên linh kiếm tương đương. hành. lần này Dịch Thừa Thiên mới vừa ăn xong thiệt tỏi, vẫn đúng là biến thông minh, không nhân linh khí chạm vào nhau súng kích trở ra, càng đón lấy chạm vào nhau súng kích, dựa vào tự thân thân tốc, hướng về Vũ Phong lồng ngực đánh ra một trường, hà mang linh nguyên cường thế một trường. K, Vũ Phong tự biết không cách nào né qua, đơn giản gắng đón đỡ một trường này đồng thời, thân thể hướng về mặt trái ngưỡng ngã, mà hai chân về phía trước đã ra, kẹp lấy Dịch Thừa Thiên phía trước một chân, liền trực tiếp sử dụng cự lực tương dạo Hoàng, xì xì. vũ phong truyền ra một tiếng hư lạnh nhân linh kiếm chạm vào nhau xung kích lại thêm chính ngực tao công kích duyên cớ, nhất định phải tan mất tình đạo mà trật lui cho đến thân hình dừng lại thì đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi a tiếp theo dịch thừa thiên đồng dạng truyền ra kêu thẳng thiết dịch thừa thiên chân xương cốt vang lên dọn dọn giã tương tự nói rõ lần này giao chiến kết quả lưỡng bại câu thương hơn nữa lần này lưỡng bại câu thương còn nhân hai vị trừ linh khí trừ kỹ xảo chân thật vật lộn lưỡng bại câu thương chương năm trăm ngự dù mà đi hai mươi quyển thứ nhất chương năm trăm ngự dù mà đi đơn giản lưỡng bại câu thương Quyết không phải một tốt chiến công, nhưng mà đem Dịch Thừa Thiên một chân cốt dạo thường, này tình thế đã hướng về mặt tốt chuyển biến. Dịch Thừa Thiên lục cấp linh phủ, có thể toàn diện tăng nhanh thân tốc, trực tiếp để cho thân tốc gấp bội, càng không chút nào mặt trái hiệu quả. Tình huống như vậy, tất nhiên sẽ được mất kiếm bán, như vậy linh phủ hiệu quả, hoàn toàn cùng với bản thân tương quan, tăng nhanh hai lần thân tốc. Cần Dịch Thừa Thiên điều động, cần Dịch Thừa Thiên hai chân, mà Dịch Thừa Thiên một xương đùi nát, trong thời gian ngắn đã phá hủy, không có cách nào lại tự do truy kích. Dịch Thừa Thiên chân thực dựa vào, chớ quá sử dụng lục cấp linh phủ. Nhưng mà này đặc thù linh phủ. hiệu quả cùng bản thân tương quan nếu như còn lại linh phủ mượn ngoại bộ linh nguyên tố nếu như như huyết ảnh phù một loại dựa vào tinh huyết dẫn dắt thu lấy ngoại bộ nguyên tố mặc dù chủ thể bản thân ngất đi qua vẫn có thể mang theo chủ thể rời đi mà như vậy linh phủ tự thân dẫn dắt mà mượn ngoại vật tất nhiên muốn trả giá một ít hy sinh nhất định phải trả giá lượng lớn tinh huyết lại đi thu lấy ngoại bộ nguyên tố hai đối lập so với bên trong dựa vào chủ thể tự thân cứ việc sẽ tồn tại chút hạn chế có thể không cần ngoại ngạch hy sinh hai loại linh phủ sáng tạo mục đích cùng linh phủ xuất xứ thì lại không phải tương đồng dựa vào tự thân linh phủ nhất định phải dựa vào tự thân cơ sở, không ngoài nghịch trả giá hy sinh, thì lại nơi chính đạo một loại linh phủ hiệu quả, chủ yếu bù đắp khá nhỏ thế yếu. mà mượn ngoại bộ nhân tố, cần cự đại hy sinh linh phủ, thì lại nơi tà đạo một loại linh phủ hiệu quả, chủ yếu trước khi chết thoát thân, mặc dù trả giá tinh huyết, mặc dù thiêu đốt phò nguyên. này hai loại linh phủ, không cách nào so sánh được ra mạnh yếu ưu quyết, từng người coi sử dụng thời cơ, chỉ cần chuyển biến tự thân tình cảnh, linh phủ hiệu quả liền tốt. liền như dịch thừa thiên, sử dụng lục cấp linh phủ, tự nhiên nơi chính đạo một loại, dựa vào tự thân cơ sở, để thân tốc tăng nhanh hai lần. đối với dịch thừa thiên mà nói, thân tốc tăng nhanh hai lần, tự nhiên biến cực nhanh, nhưng mà đổi những người còn lại đến, như thân tốc mỗi tức 10 trượng, mặc dù tăng nhanh đến hai lần, tương tự vẹn vẹn 20 mươi trượng, liền không rõ ràng ưu thế. Hai loại linh phủ đặc tính này còn không quá quan trọng, trước mặt chủ yếu sự tình, thì lại dịch thừa thiên linh phủ muốn dựa vào tự thân cơ sở, mà dịch thừa thiên xương đuổi bị thương, tự thân không có cách nào lại truy kích, linh phủ hiệu quả đã mất đi. Tự nhiên đối với vũ phong mà nói, như vậy tình thế hoàn toàn hướng về mặt tốt chuyển biến, mà vẹn vẹn bảo thủ nói. hướng về mặt tốt chuyển biến mà không phải hoàn toàn thoát đi thoát khỏi thì lại nhân này chỉ hoãn trong thời gian trận pháp sư lao đầu đã đuổi theo mà bản thân đồng dạng bị thương thương đến thân thể nội bộ không có cách nào kịch liệt giao chiến tặc tử có thể cùng dịch công tử chiến lưỡng bại câu thương ngươi phải làm giác vinh hạnh trận pháp sư lão phía trước đến cảnh giác đối với vũ phong lạnh lùng nói rằng vũ phong cùng dịch thừa thiên đắc chiến này lao ra hỏa cơ bản đã còn thành, cứ việc tự tin không nhược có ai tương tự hoàn toàn không xem thường trái tim Hừ, dịch thừa thiên nghe vậy nhất thời hừ lạnh nói hiển nhiên trận pháp sư lao đầu nắm vừa tình hình trận chiến so với sự để dịch thừa thiên trong lòng tức giận dù sao kiêu ngạo dịch thừa thiên vẫn tin tưởng chính mình càng mạnh hơn đồng thời dịch thừa thiên vận chuyển công pháp niêm phong lại thương chân huyền đạo cầm kiếm trụ mà chân sau so đứng thẳng bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai xuất kích nhân nhân vũ phong không lại thoát đi ý tứ dịch thừa thiên không gấp gáp công kích trận pháp sư lao đầu đồng dạng không công kích tình cảnh nhất thời biến quỷ dị ha ha các ngươi thật sự tự tin có thể đem nhà ta bắt sao vũ phong vẫn lạnh nhạt như cũ mà cười nếu như không vết máu ở khoe miệng sẽ hiện ra càng thêm hảo hiệp ừ. bản công tử đã sớm nói, dám trêu chọc bản công tử, cướp bản công tử bảo vật, dám khiêu khích ngày chạy dịch ra, không những chính ngươi muốn chết, còn muốn liên lụy ngươi cùng tộc. Dịch Thừa Thiên vẫn ngạo nghễ, không nhân chân thương mà biến hóa, dám dốc tăng thêm tàn nhẫn cùng khát máu, không có cách nào đưa ngươi bắt, trừ phi chính ngươi chết trước. Trần Pháp sư lao đầu tương tự nói nói rằng, hiện ra bây giờ mạnh mẽ tự tin, hoặc là bắt, hoặc là chu diện, làm chân long du nước cả nhà. Nhà ta chỉ vết thương nhẹ mà thôi, các ngươi liền dám bắt nạt như vậy? Vũ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, lại như kể rõ cực nhỏ việc nhỏ, tùy cơ lấy ra một tờ linh phủ. Đối với Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lao đầu, cưỡng bức nói: "Ai dám vọt vào ba trong vòng mười trượng, ai trước hết thử xem linh phủ tư vị." "Ừm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn, còn muốn muốn trị rũ thương thế?" Dịch Thừa Thiên hơi nghi hoặc, tùy cơ kinh ngạc hỏi, lại như Vũ Phong làm ra cực kỳ buồn cười sự, một bộ yên lặng nhìn khốn thú du đầu răng dốc. Với lúc còn nguyên nhân chính là ý nghĩ như thế, Dịch Thừa Thiên cùng trận pháp sư lao đầu, liền không lập tức hướng về Vũ Phong công kích. Khả năng còn nhân lo lắng, Vũ Phong sẽ sắp chết liều mạng, kéo đi mấy cái chịu tội thay. Nhưng mà, Vũ Phong bây giờ kéo dài thời gian, còn tưởng là thật muốn trị thương thế. dịch thừa thiên xuất trưởng dung ra nội thương tự nhiên có thể dễ dàng khống chế lại có thể dịch thừa thiên xâm lấn linh nguyên nhất định phải nhanh chóng luyện hóa nếu như tình huống bình thường mặc dù đơn thuần muốn muốn trốn khỏi thương thế này đồng dạng không quá quan trọng xâm lấn linh nguyên đồng dạng có thể phong tỏa nhưng mà vũ phong trốn vào đầm lầy thì liền muốn sử dụng ngư du thuật vừa lúc thì ở ngoài thổ nạp chuyển đến nội tức, bây giờ nhất định phải đem nội thương khống chế xong tự nhiên này khống chế xong quyết không tầm thường khống chế đổ mạc như sơ muốn khống chế thương thế trực tiếp niêm phong lại một phía chớ để thương thế ác tán tiện lợi tốt nhất nhanh chóng khống chế nhưng mà tương quan nội tức nhất định phải duy trì bên trong thông không có cách nào cưỡng chế ngăn chặn tương thế chỉ có thể tận lực khai thông tương thế kỳ thực khai thông tương thế tương tự làm trị thương một loại biện pháp thông thường trị thương biện pháp ngoại trừ dược vật phụ trợ vận công trị thương tình huống cơ bản đều khống chế thêm khai thông đầu tiên khống chế tương thế ngăn chặn thứ yếu trục thứ khai thông tương thế mà lúc này khai thông thì lại chậm rãi khai thông không phải trực tiếp hoàn toàn khai thông ha ha nhà ta bây giờ trị thương lẽ nào liền rất buồn cười không để dịch thừa thiên thức ra ý nghĩ vũ phong không chút nào tức giận mặc dù dịch thừa thiên chính mình tương tự hoài nghi mình suy đoán sai lầm khả năng ngươi còn chờ chờ đồng bọn đi dám trêu chọc dịch ra tất nhiên không kết quả tốt nếu như ngươi nhân người chỉ dẫn mà đến cũng vẫn có thể nương nhờ vào dịch ra giao cho sai khiến ngươi đến người Trận pháp sư lao đầu phụ quyết trị thương lời giải thích liền lần thứ hai suy đoán nói ha ha lao ra hỏa ngươi còn thật thông minh vũ phong cười to nói không chút nào ý sợ hãi Phúc. vũ phong đột nhiên mạnh mẽ hướng mình lồng ngực đánh ra một trường lập tức lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi ta tử mặc dù chính ngươi chết đi bản công tử vẫn sẽ truy tra liên lụy ngươi tương quan cùng tộc vũ phong công kích tự thân dịch thừa thiên còn tưởng là tự tìm đoàn kiếm muốn chính mình cho mình cái thẳng thắn dịch thừa thiên lần thứ hai nói nói rằng Hiển lộ hết một bộ mặc dù ngươi chết đi sự tình đồng dạng không hưu gián dấp ha ha nhà ta cùng tộc ngươi còn không tư cách truy tra mà nhà ta còn không chuẩn bị chết ngươi ha có thể để nhà ta đi chết vũ phong lần thứ hai cười nhạt nói dịch thừa thiên tình huống xác thực không có cách nào truy tra đông bắc vực nhưng mà dịch thừa thiên mấy lần nói ra liên lụy ngôn ngữ kỳ thực đã sớm đem vũ phong làm tức giận nhưng không phải bản thân bây giờ tình huống vẫn đúng là phải đem dịch thừa thiên chu diện ha ha Ngươi dịch ra thị vệ đều sắp truy tìm mà đến bản công tử coi như mặt của mọi người đưa ngươi dịch công tử một bước thật lễ vũ phong lần thứ hai cười nói lắc lắc lượng lớn linh phủ làm dáng nếu muốn dịch thừa thiên sử dụng hơn nữa vũ phong thật sự đem linh phủ tập trung vào linh nguyên xúc động chỉ cần ném đi liền có thể đối với mục tiêu công kích tạp tử nhanh đinh dám làm tổn thương dịch công tử dịch ra tất nhiên chu ngươi toàn tộc Trần pháp sư lao đau đầu gấp nếu như dịch thừa thiên thật sự có chuyện đồng dạng không có cách nào trở lại giao cho mà vũ phong giáng dấp thì lại để trận pháp sư lao đầu cho rằng vũ phong sắp chết hướng về dịch thừa thiên trả thủ. nhưng mà sự thực thật sự như vậy phải không vũ phong đem trước kia lấy ra linh phủ toàn bộ một cái chú linh xúc động vốn là đối mặt dịch thừa thiên vị trí đột nhiên chuyển hướng trận pháp sư lao đầu ha ha thử xem này tấm đại lễ làm sao vũ phong ném ra linh phủ nương theo hảo hiệp cười vẫn đúng là hiện ra một chút khoa ý vành xì vành vành một chuỗi linh phủ liên tục nổ vang nếu như ai chú ý quan sát sẽ phát hiện những ngày linh phủ chủ yếu vì là thủy hòa hai loại Hỏa Linh phủ chính diện công kích, mà Thủy Linh Phụ thì lại công kích đỉnh chót. Thủy Linh Nguyên Tố dung hợp không trùng độc tố, hóa làm giọt nước mưa tung khắp trận pháp sư lao đầu quân thân. Hiện nhiên Vũ Phong dự ngưu công kích, đem độc dao trong cốc độc vụ, tương tự cho rằng công kích phụ trợ. Mà trong nháy mắt Vũ Phong thân hình liền xuất hiện ở ngoài trăm trượng, lần thứ hai hóa làm một đạo lưu quang hướng về độc dao linh phong đi. Trước kia một vòng truy kích đã vọt qua độc dao cốc, đối mặt độc dao lĩnh chỉ muốn vọt qua độc dao lĩnh, vọt vào trong đầm lầy liền có thể thoát khỏi dịch ra, ngăn nửa hoàn toàn thoát đi. Tạ tử đừng hoảng bỏ chạy. Sa sa chuyến đến dịch thừa thiên quát tầm. Tức tử, lão phu phải đem ngươi ngàn đao bầm thầy. Chỉ cách xa nhau mấy tức thời gian, trận pháp sư lão đầu giết gào truyền ra. Cứ việc vũ phong sử dụng linh phủ, vẹn vẹn mấy tấm tứ cấp linh phủ, còn lại đều tam cấp linh phủ mà thôi. Đối với trận pháp sư lão đầu, không rõ ràng tương tổn. Mặc dù thêm độc tố phụ trợ, vẫn chỉ để này lão đầu chật vật một ít. Nhưng mà nguyên nhân chính là này chợt vật, bao hàm tao treo chọc tức giận, càng làm cho này lao gia hỏa tràn ngập lửa giận. Cho nên trận pháp sư lão đầu không cùng dịch thừa thiên nói cái gì, lại đột nhiên tăng nhanh thân tốc, xông đến dịch thừa thiên phía trước, tuấn về vũ phong bóng người đuổi theo. ngược lại muốn đáng giá nói chuyện dịch thừa thiên thương một chân to lớn ảnh hưởng thân tốc nhưng mà chân sau thân tốc lại mượn linh phủ hai lần vẫn phải nhanh quá dư thị vệ lao ra hỏa độc thủy tư vị vẫn tốt chứ nhà ta khuyên ngươi mau mau khống chế bằng không độc thủy thực thương thân thể ngươi này lao ra hỏa liền muốn hủy dung rồi ha ha vũ phong bỏ chạy phát hiện trận pháp sư lao đầu đuổi theo không quay đầu lại liền đem ngôn ngữ truyền quay lại tặc tử đường vội can dỡ mặc dù ngươi hôm nay bỏ chạy vẫn muốn đối mặt ngày dịch ra đối mặt đầm lầy toàn bộ thế gia truy sát dịch thừa thiên truy kích tân tốc đã không có cách nào cùng trận pháp sư so với tự biết không có cách nào lại truy sát đoạt bảo tặc chỉ có thể rất xa thả ra lời hung ác. nhà ta dựa mắt chờ đợi nếu như tạm biệt dịch công tử nhà ta sẽ làm linh thương tiêm vong hồn vũ phong đồng dạng hồi đáp thân hình đã thoát đi đến ngũ ngoài trăm trượng nếu như không tình huống ngoài ý muốn liền có thể vững tin hiện nay an toàn thời gian chậm rãi đi qua truy trốn vẫn tiếp tục cứ việc mất đi mục tiêu bóng người có thể trận pháp sư lao đầu vẫn tìm tích truy kích nhân chân thương mà hết hy vọng dịch thừa thiên thì lại cùng thị vệ dựa theo manh mối tìm tới đáng tiếc hai khác thời gian đi qua Vũ Phong sử dụng mấy chương linh phủ, ăn nhiều lần đang ăn dược, chúng đã trốn đến đầm lầy bên dưới. Ha ha. Biện rộng mặt cá nhảy. Vũ Phong tương đương cao hứng, xem thường mà vui vẻ cười, hoàn toàn không cần thiết che giấu, chỉ cần bơi vào trong đầm lầy, sẽ cùng đã thoát hiểm. Cứ việc trước kia thoát thân khốc liệt, nhiên đọc đến cướp giật đến linh vật, liền tin chắc những này hoàn toàn trị. Mặc dù coi là thật an toàn thời điểm, còn cần chậm rãi chỉ rũ thương thế, xa xa không hở hương ung dung. Chương 534, triệu Liệt. 26. quyền thứ nhất chương triệu Liệt. Chờ ngư du mà đi, vừa qua khỏi nửa khắp thời gian Trận pháp sư lão đầu đầu tiên đuổi theo, đến đầm lầy một bên mất đi truy tra dấu hiệu, chỉ có thể đối mặt đầm lầy không bờ bến suy đoán. Hiện nhiên, trận pháp sư lão đầu thân tốc, truy kích khoảng cách kéo khá xa, không có cách nào đoán ra như ngư du cảnh tượng. Ba khác thời gian đi qua, Dịch Thừa Thiên cùng với dư thị vệ, toàn bộ truy đến đầm lầy một bên, thấy trận pháp sư lão đầu, một mình đã tọa chỉ thường, mà không giao chiến dấu hiệu, liền đã rõ ràng sự tình tình hình. Đáng ghét. Dịch Thừa Thiên bây giờ thân ở, thị vệ nhất cáng cứu thương bên trong, mạnh mẽ nói tức giận mắng. Đáng tiếc như vậy tức giận mắng, hoàn toàn không chút nào hiệu quả. Dịch Thừa Thiên sử dụng lục cấp linh phủ, gia tốc hiệu quả từ lâu đi qua. Truy kích trên đường không có cách nào duy trì thân tốc, chỉ có thể để thị vệ dựng cáng cứu thương, để thị vệ đem nhắc đến truy kích. Tình huống như vậy, ngoại trừ một chút kỳ quá ý vị, thì càng hiện ra Dịch Thừa Thiên chật vật. Mà đồng dạng, Dịch Thừa Thiên càng chật vật, lửa giận trong lòng thì càng đại. Cũng còn tốt thấy chật vật giáng dấp vẹn vẹn dịch ra thị vệ, bằng không vẫn đúng là có thể sẽ để cho nổi giận mất khống chế. Truy tra, nhất định phải truy tra. Truy nã, toàn diện truy nã. Lập tức toàn đầm lầy khu truy nã, các ngươi nắm bản công tử phụ khiến, tức khắc truyền tin đầm lầy đại tiểu thế gia. toàn diện truy nã cái kia tặc tử, bản công tử trở lại thấy lao tổ, làm tiếp còn lại sắp xếp. Trật vật dịch thừa thiên, phẫn nộ nói ra mệnh lệnh, có thể thấy được to lớn quyết tâm. Đừng nói ông tổ nhà họ Dịch, chính là Dịch thừa thiên ruột thịt, Dịch thừa thiên tự thân thân phận, tương tự không phải dễ treo tiểu bối. Đừng nói đắc tội Dịch thừa thiên, mặc luận khiêu khích ngày chạy Dịch ra, chỉ vì tương quan 6 khối linh vật, trong đó một khối đỉnh cấp linh vật, ngày chạy Dịch ra tất nhiên truy tra. Đồng thời lại quan thoát đi vũ phong, ngư du mà ra ba khát trùng, đổ bộ đệ nhất nơi lầm lầy tiểu đảo. Nưa du thuật mạnh mẽ, xác thực có thể trong nước du lịch. đáng tiếc chính mình lúc trước thoát đi trên đường linh nguyên tổn thất to lớn, không có cách nào chống đỡ quá lâu ngư du bí thuật. lên đảo thì vũ phong ám hiện ra bất đắc dĩ. lần trước sử dụng ngư du thuật, tự nước sông xuôi dòng càng không to lớn linh nguyên tổn thất cũng vẫn không phát hiện cái gì. mà lần này độc giao linh truy trốn liền tổn thất lượng lớn linh nguyên. lại nhân trong đầm lầy tính thủy so sánh xuôi dòng càng phí linh nguyên, có thể kiên trì ba khắc trung thời gian đã cực kỳ cường hãn. đương nhiên vũ phong linh nguyên tự nhiên tương đương cường hãn, mà trước tiên mặc luận tinh thuần liền nắm số lượng tới nói liền có thể làm cùng cảnh bốn đến năm lần. chỉ cần lần thứ 5 diễn mạch, bù đắp 5 cái thánh mạch thì kỳ linh nguyên lượng thì lại làm cùng cảnh 5 lần. Nếu như nói, ngũ linh cùng dọn linh nguyên, không đan dọn một linh tinh thuần. Theo, đệ tình huống bình thường tới nói, linh nguyên vòng xoáy xoay tròn, có thể làm cho linh nguyên biến càng thêm tinh thuần, đan dọn một linh 6 vòng xoáy cùng chuyển, này hiệu quả liền có thể đạt 6 lần. Vũ Phong ngũ linh cùng dọn, ngũ linh cắt một vòng xoáy, lại một hôn nguyên vòng xoáy, sát thực không có ưu thế. Nhưng mà, diễn mạch hồn nguyên kinh cường hãn, hoàn toàn có thể bù đắp linh nguyên vòng xoáy, phải biết thứ 5 điều thánh mạch, tương tự mà khi vòng xoáy đem linh nguyên biến tinh thuần. Ngũ Linh cùng dọn sát thực gian nan, nhưng đối với nắm đặc thù công pháp tới nói, thế yếu hoàn toàn có thể bù đắp, cũng chỉ sẽ hiển lộ hết ưu thế. Song lần này Vũ Phong diễn mạch thánh mạch bên trong, chỉ có Khuyết Thủy Linh thánh mạch, sử dụng Ngư Du Thuật sẽ càng gian nan chút. Vũ Phong cứ việc bất đắc dĩ, có thể không cái gì thất vọng, càng không quá to lớn lo lắng. Âm Thầm suy tư nói, Ngư Du Thuật hiệu quả, quyết không phải đơn thuần do trong nước thoát đi, càng có thể mượn thủy xóa đi tự thân khí tức tiêu trừ dịch ra truy kích dấu hiệu. Bây giờ chính mình thân ở Tiểu Hoang đạo, hiện nay còn tương đối an toàn, trừ phi dịch gia đại quy mô điều động, như kéo vong như thế tìm tội mà đến, mà bây giờ. chính mình đầu tiên muốn chỉ rũ thương thế, lại tận lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vũ Phong thầm nghĩ, nhưng mà làm đọc đến thương thế, nhất thời lại một trận thở dài, tự nói thương thế của chính mình, bao hàm đi qua thương thế, cơ bản không phải trực tiếp thương thế, chủ yếu nhân bị thương rời xa, tự thân gánh nặng gia tăng thương thế. Vũ Phong từ trước đến giờ một mình hành động, chỉ cần bị thương ảnh hưởng giao chiến, nhất định phải nhanh chóng thoát đi bảo mệnh, không còn lại ngoại bộ trợ giúp. mà bị thương thoát đi thì đối với gánh nặng của thân thể, tương tự sẽ gia tăng thương thế. mặc dù thương thế không gia tăng, có thể chỉ cần tha thời gian lâu dài, tương tự sẽ ảnh hưởng thương thế chỉ rũ. mà lần này cùng dịch thừa thiên đối kích chấn thương nội tạng tình huống nếu như có thể lúc đó liền toàn tâm chỉ rũ chỉ cần nửa ngày liền có thể về trạng thái tốt nhất nhưng khi đó mạnh mẽ không chế cùng khai thông bây giờ muốn thương thế hoàn toàn chỉ rũ hồi âm trạng thái cao nhất nhất định phải càng lâu thời gian chí ít liền muốn hai ngày chuẩn xác tra xét tự thân thương thế suy đoán chỉ rũ cần thời gian vũ phong âm thầm suy tư nói dịch ra mất đi truy tra manh mối không có cách nào tìm tích mà truy tra làm xét theo đệ chân dung của chính mình chuyện ra bản thân kỹ mỏ phát trình chính mình sử dụng linh khí những này theo để những tình huống này truy tra mà chân dung của chính mình giả trang dịch giang chân dung chỉ cần làm thành chính mình không phải thật sự dịch giang sẽ bài trừ chân dung thân phận vậy thì sẽ liên quan đến dịch dung sự kết hợp với pha không tiệm cùng linh thương có thể sẽ suy đoán ra thân phận của chính mình tương quan thân phận của chính mình bây giờ tốt nhất tình huống thì lại làm bên ngoài không ai biết sự sống chết của chính mình dịch ra đồng dạng không có cách nào làm thanh miễn cưỡng có thể tha chút thời gian nhưng mà ngoại trừ loại tình huống này ở ngoài dịch ra đồng dạng có thể sẽ sắp xếp lượng lớn thị vệ tự độc giao linh hướng ra phía ngoài toàn diện kéo vong lục xoát mà loại này tình huống chính mình thân ở tiểu đảo. có thể trong thời gian ngắn ngừng lại, mà không, có cách nào thường chủ. Vũ Phong theo, đệ dịch ra tình huống, toàn diện suy tư tự thân tình cảnh. Chính mình chỉ có thể khống chế thương thế, chờ Linh Nguyên hồi âm liền rời đi, tốt nhất ra đầm lấy khu, lại chậm rãi chỉ vũ thương thế, sắp xếp còn lại tình huống. Vũ Phong âm thầm quyết ý nói, ngoại trừ Vũ Phong sắp xếp, lại nói Dịch Thừa Thiên bên này, các thị vệ linh mệnh, hai chiếc bảo thuyền truyền tin chu tru biên thế ra, lại chụp thứ hướng về dư thế gia truyền tin, yêu cầu những thế gia này toàn diện lục soát. Mà Dịch Thừa Thiên chí bảo thuyền trị thương, đồng thời truyền tin về Dịch gia, báo cho Dịch gia đàn sư lão tổ. Không cách quá lâu thời gian, liên nhau độc giao linh chu ra, lưu ra, đều toàn diện điều động lục soát, mới vừa nương nhờ vào dịch giao huyết luyện rút, dịch thừa thiên thị vệ không có cách nào thông báo, nhưng người biết chuyện này, tương tự dốc hết toàn giúp điều động, hiệp trợ dịch thừa thiên truy tra công việc. Kỳ thực, độc giao linh có chuyện, huyết luyện rút ban chủ đã có thể đoán ra tình huống, lúc này chính cực lo lắng, nhất định phải cố gắng làm việc, tẩy thoát chính mình hiểm nghi đương nhiên, còn lại một ít thế gia chú ý ông tổ nhà họ dịch đem bảo đồ giao cho dịch thừa thiên, tương tự có thể suy đoán ra đại thể, liền không huyết luyện rút vững tin mà thôi. Hơn nữa, nhận được truyền tin thế gia bên trong, hồng hồ hồng gia đồng dạng lo lắng. nhân hồng gia mới vừa liên lụy một cái chuyện lạ, hồng tam công tử thị vệ tự dịch ra trụ sở bên trong mất tích, dịch gia vị kia biến ngốc thị vệ đều làm thăng cấp tu luyện ra sai, cũng vẫn không dẫn ra quá to lớn quan tâm. bất luận tình huống thế nào, bất luận lo lắng hay không, bất luận tương quan hay không, nhận được dịch thừa thiên truyền tin, không nhà ai dám lười biếng. cứ việc dịch thừa thiên tự thân, địa nguyên trung kỳ tu vi, cùng thế hệ bên trong còn hơi cao, nhưng mà các thế gia không sợ, có thể dịch thừa thiên thân phận, liền có thể lại biểu dịch gia ý tứ. còn lại các thế gia bên trong thiên cương cảnh lão quái, tương tự không dám lười biếng. tự nhiên nhận được tương quan truyền tin. các thế gia đều nhanh chóng sắp xếp, điều động lượng lớn con cháu, thị vệ lục soát. Vũ Phong thân ở tiểu đảo, nói tiểu đảo còn tưởng là thật nhỏ, vẹn vẹn 200 trượng đường kính, bán kính còn chưa tới mượn giảm, vì vậy tiểu đảo tận hoang vu. Nguyên nhân chính là tiểu đảo khá nhỏ, Vũ Phong càng có thể quan sát tình huống bên ngoài, mặc dù khôi phục linh nguyên, tương tự không dám tu luyện quá sâu, duy trì to lớn nhất cẩn thận, dù sao lần này đối lập chính là đầm lầy bá chủ, ngày trạch dịch ra như vậy, mạnh mẽ lấn đời gia tộc. Tước quá hai canh giờ, lưu gia bảo thuyền trải qua, nhân còn hướng về độc giao linh đi, còn không chú ý chỗ này hoang đảo. Nhưng mà chuyện này nhất thời dẫn ra vũ phong chú ý âm thầm kinh tâm nói không nghĩ dịch ra sắp xếp dĩ nhiên như vậy nhanh lưu ra mười chiếc bảo thuyền điều động chỗ này tiểu đảo đã không phải an toàn chính mình nhất định phải mau chóng rời đi nhân lưu ra xuất hiện vũ phong không thời gian hoàn toàn khôi phục linh nguyên chớ nói chi là chỉ rũ thương thế thời gian mà hai canh giờ vũ phong chỉ khôi phục quá bán linh nguyên còn nhân luyện hóa lượng lớn đang dược nếu quyết ý phải rời đi vũ phong liền không do dự lúc này thả ra linh thú long kỳ điều động này lưỡng cư trên cạn và dưới nước linh thú rời đi chỉ có đáng tiếc long kỳ chỉ tam cấp đỉnh cao còn không đặt ngang nhau địa nguyên tứ cấp, mặc dù thiện thủy có thể đồng dạng so sánh trợm. đương nhiên, cứ việc long kỳ trong nước du tốc, tương tự có thể so với tầm thường địa nguyên trung kỳ, chỉ cùng vũ phong dịch thừa thiên như vậy, đặc thu địa nguyên trung kỳ không cách nào so sánh được. mà vũ phong bây giờ thân tốc, chủ yếu còn nhân học được tứ hải du long. hơn nữa, chỉ cần tiến vào trong đầm lầy di động, để tìm ra hành tích khả năng sẽ nhỏ đi, so với khổ thủ hoang đảo muốn càng tốt hơn một chút. giá ngự long kỳ rời đi, vũ phong lấy ra địa đồ tìm độc, được biết chính mình thân ở vị trí, vận hướng nam có thể càng nhanh hơn thoát ly đầm lầy khu, vừa vận có thể đi vào giờ cờ một chương 532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 lần này dịch thừa thiên mới vừa ăn xong thiệt ỏi, vẫn đúng là biến thông minh không nhân linh khi chạm vào nhau xung kích trở ra càng đón lấy chạm vào nhau xung kích dựa vào tự thân thân tốc hướng về vũ phong lồng ngực đánh ra một trường hà mang linh nguyên cường thế một trường k vũ phong tự biết không cách nào né qua đơn giản gắng đón đỡ một trường này đồng thời thân thể hướng về mặt trái ngưỡng ngã mà hai chân về phía trước đá ra kẹp lấy dịch thừa thiên phía trước một chân liền trực tiếp sử dụng cự lực tương dạo xì xì, vũ phong chuyển ra một tiếng hữ lạnh nhân linh kiếm chạm vào nhau xung kích lại thêm chính ngực tao công kích riêng cớ nhất định phải tan mất kình đạo mà trở lui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 thử xem này tấm đại lễ làm sao? Vũ Phong ném ra linh phủ, đương theo hảo hiệp cười, vẫn đúng là hiện ra một chút khó ý. Vành xỉ, Vành, Vành. Một chuỗi linh phủ liên tục nổ vang, nếu như ai chú ý quan sát, sẽ phát hiện những này linh phủ, chủ yếu vì là thủy hỏa hai loại, hỏa linh phủ chính diện công kích, mà thủy linh phủ thì lại công kích đỉnh chót, thủy linh nguyên tố dung hợp không trùng độc tố, hóa làm giọt nước mưa tung khắp trận pháp sư lao đầu quanh thân. Hiển nhiên, Vũ Phong công kích, đem độc giao trong cốc vụ, tương tự cho rằng công kích phụ trợ. mà trong nháy mắt vũ phong thân hình liền xuất hiện ở ngoài trăm trượng lần thứ hai hóa làm một đạo lưu quang hướng về độc giao linh phóng đi trước kia một vòng truy kích đã vọt qua độc giao cốc đối mặt độc giao lĩnh chỉ muốn vọt qua độc giao lĩnh vọt vào trong đầm lầy liền có thể thoát khỏi dịch ra ngăn ngửa hoàn toàn thoát đi tạ tử đừng hỏng bỏ chạy xa xa chuyến đến dịch thừa thiên quá tầm a tạ tử lão phu phải đem ngươi ngàn đao bầm thây chỉ cách xa nhau mấy tức thời gian trận pháp sư lao đầu rít gào chuyển ra cứ việc vũ phong sử dụng linh phủ vẹn vẹn mấy tấm tứ cấp linh phủ còn lại đều tam cấp linh phủ mà thôi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 Nhất thời để ông tổ nhà họ Dịch khiếp sợ, mà biết được linh vật khiến người ta cướp đi, ông tổ nhà họ Dịch nhất thời tức giận. Mà linh vật cấp bậc cùng số lượng, Dịch gia đan sư lão tổ khiếp sợ ở ngoài, càng biết được sự tình đã mất khống chế, do chính mình Tôn Nhi thu được chỗ tốt ý nghĩ, nhất thời tăng cường về đến nhà tộc căn cơ hoàn cảnh. Vì vậy, Dịch gia đan sư lão tổ không dám nữa do dự cái gì, trực tiếp báo cho chủ nhà họ Dịch. Dịch gia gia chủ biết được linh vật sự tình, tương tự không dám lừa biếng, không thời gian trách cứ đan sư lão tổ tư tâm, liền ngay cả tục truyền gia mệnh lệnh, sắp xếp toàn diện lục soát, nhất định phải truy tra đoạt lại linh vật. Hơn nữa Dịch ra gia chủ, ngoại trừ mệnh lệnh con em nhà mình, cùng chính mình thị vệ đi ra ngoài truy tra. Đông dạng còn mệnh lệnh dư thế ra, phong tỏa ra đầm lầy khu con đường, toàn diện hiệp trợ dịch ra truy tra. Chủ nhà họ dịch mệnh lệnh, xa không phải dịch thừa thiên truyền tin có thể so với, trong nháy mắt các gia điều động, sắp xếp vòng thứ hai lục soát đội ngũ. Đông dạng, các thế gia phong tỏa đầm lầy khu, mặc dù không phải lục soát phạm vi, toàn đầm lầy đều ám triều phụ chào. Quy một chương 535, Thiên La địa võng, trên. Chương 535, Thiên La địa võng, trên. 26. Quyển thứ nhất chương 535, Thiên La địa võng, trên. các thế gia toàn diện điều động, toàn đầm lầy khẩn cấp truy trà, chỉ một thoáng phong vân dũng động, tràn ngập ra căng thẳng ý vị. Này căng thẳng ý vị, đầu tiên nhằm vào các thế gia, căng thẳng bên trong bao hàm hiếu kỳ, chờ mong, công lao, lo lắng, những này phức tạp ý nghĩ. Chủ sự ngày chạch dịch ra, tương tự tương đương căng thẳng, trong này bao hàm phẫn nộ, lo lắng, sát ý cùng quyết tâm, mà dẫn ra sự kiện, mặt khác một vị nhân vật chính, bây giờ đồng dạng căng thẳng. Vũ phong một bên giá ngự linh thú, chuyển chiến đầm lầy các nơi, một mặt chỉ rũ thương thế, bổ sung tự thân linh nguyên. Cứ việc trước mặt còn không cùng lục soát trận doanh đối mặt, có thể tỉnh cờ tra xét bên trong. phát hiện các gia bảo tuyển, khẩn cấp truy tra, tình cờ quá so sánh đại đạo tự thì, đối mặt các gia kiểm nghiệm cửa ải, đều hướng về chuyển gia to lớn gấp gáp. đương nhiên, không cùng lục soát trận doanh đối mặt, tương tự nhân tra xét, duy trì hoàn toàn cảnh giác, chủ động tránh thoát lục soát. mà nguyên nhân chính là như vậy trốn trốn, vẫn không hoàn toàn an toàn, trong lòng thì càng hiện ra gấp gáp. cứ việc không biết dịch ra sắp xếp, vũ phong đối diện lầm tình thế, tương tự nhận thức khá là thanh, âm thầm suy tư nói, sớm liền hiểu định cấp linh vật quý giá, dịch gia quyết không giảm hòa khả năng, tất nhiên sẽ đối với mình toàn diện truy tra. nhưng mà, chính mình vẫn xem thường dịch gia, truy tra quyết tâm của chính mình. cùng dịch ra đối với đầm lầy không chế. Bây giờ tránh thoát lục xoát, cơ bản đều liên hợp trận doanh, hơn nửa đều dư thế gia, mà dịch ra tiểu bán nhân mã, do dịch ra lãnh đạo dư thế gia, toàn diện truy tra hướng đi của chính mình. Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói, trong lòng tràn ngập kinh ngạc mùi vị. Dù sao, Vũ Phong đi qua ý nghĩ bên trong, biết được ngày chạy dịch ra, đầm lầy bá chủ tết tuổi chỉ làm dư thế gia nương nhờ vào dịch ra, chỉ muốn tự vệ cùng lớn mạnh dựa vào. Mà bây giờ lục soát trận thế, rõ ràng những thế gia này, do dịch ra hoàn toàn lãnh đạo, nơi dịch ra tuyệt đối thống trị. Tình huống như vậy, đừng nói Đông Hoa Học Viện. đối với quy phụ tông môn thế gia cực kỳ phân tán quản lý mặc dù còn lại đỉnh cấp tông môn tương tự không dịch ra như vậy tuyệt đối thống trị hoàn toàn lãnh đạo vì vậy có thể thấy được dịch ra quyền thế to lớn danh xứng với thực đầm lầy bá chủ giáng quan tên tuổi trước ngày chạy hai chữ đương nhiên dịch ra quyền thế làm sao không phải vũ phong quan tâm nội dung chủ yếu nhân dịch ra quyền thế dư thế gia phối hợp toàn diện đối với hắn truy tra, lùng bát này nhất định phải để cho chú ý liên tục du đã một ngày dư vũ phong tao nộ lục soát trận danh đều từ trước cha xét biết được mà tránh thoát ngày thứ hai Dịch ra liên hợp các thế gia, trải qua một ngày sắp xếp, lùng bắt, truy tra thì càng thêm phần diện, sắp xếp thì càng thêm phản đáng, con cá lọt lưới cơ hội càng nhỏ hơn. Đáng chết, toàn bộ do dịch ra tổ hợp lục soát trận doanh, toàn bộ địa nguyên cảnh tu vi, mới vừa tránh thoát một vòng liên hợp lục soát, Vũ Phong liền phát hiện phía trước, vọt tới cùng bài lượng lớn bảo thuyền, diện tích che phủ tương đương to lớn, nhất thời bất đắc dĩ mang thầm. Vũ Phong có thể tra xét ra lục soát bảo thuyền, tự nhiên mục tiêu tiến vào 150 trượng bên trong, dù sao dựa vào bảo thuyền hàng tiến vào, bảo, bảo trong thuyền chí khởi động trang bị, linh nguyên năng lượng không cái gì tiết ra ngoài. muốn do không trung linh nguyên tố dung chuyển. đến tra xét độ khả thi sẽ nhỏ đi trừ phi có thể phân rõ phong hướng chạy mà đầm lấy mặt nước vốn là thông thường lưu phong, không cái gì ngăn cản phong thế muốn phân rõ chiều gió tra xét bốn phía động tĩnh này tất nhiên tương đương khó khăn 150 trăm trượng bên trong mà bảo thuyền hoành bài đi tới mỗi điều bảo trong thuyền cách 80 mươi trượng còn không có cách nào tra xét bảo thuyền số lượng đối mặt trận thế như vậy vũ phong liền mất đi chính diện hai bên này ba cái tránh thoát con đường vì vậy nếu như vũ phong không chuẩn bị lui về cũng chỉ có thể lựa chọn lên trời xuống đất lên trời xuống đất Vũ Phong tự biết chính mình còn không bản lãnh như vậy, vì vậy bất đắc dĩ thở mắng. Đương nhiên, ngày chưa tuyệt đường, bây giờ tất nhiên không có cách nào thượng tiên có thể vào địa tắc có thể lựa chọn. Dù sao, Vũ Phong bây giờ thân ở đầm lầy, xuống đất nơi vì là thủy, mà không phải càng cứng gián thổ. Lúc này, Vũ Phong không do dự chút nào, thu hồi linh thú long kỳ, sử dụng ngư du thuật ẩn vào đầm lầy nước sâu bên trong. Cứ việc long kỳ lưỡng cư trên cạn và dưới nước, tương tự có thể tự do ẩn vào trong nước, có thể Vũ Phong vẫn đem thu hồi. Tự nhiên tránh khỏi động tĩnh quá lớn, để mặt nước bảo thuyền phát hiện. Hiện nhiên, đầm lầy tình huống đặc thủ. bên ngoài vẫn còn còn khả năng xối ba tốc đất, này trong đầm lấy truy tra, tự nhiên sẽ tra xét trong nước. Vũ Phong mượn thủy mà chạy, nhất định phải tận lực thâm nhập, thậm chí thủy diện không có cách nào tra xét, này cuối cùng hạ thâm, nhất định phải đạt 60 trượng, mà 80 trượng càng an toàn. Địa nguyên cảnh hồn đọc bên ngoài, đỉnh cao cực hạn trăm trượng, này nhằm vào không trung bên ngoài, nếu như muốn tra xét trong nước, tra xét thổ nhượng bên trong, tra xét đặc thù vị trí, đều sẽ ảnh hưởng tra xét. Đương nhiên, như Vũ Phong như thế, hồn đọc xa cao hơn trước mặt đẳng cấp, chỉ vì tự thân tu vi hạn chế, có thể không nhìn ngoại vật hạn chế. Hả? Vũ Phong lặn dưới nước 120 trượng, nhân thân thể mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều tứ cấp linh thể, không quá to lớn hạn chế, liền tận lực lặn dưới nước càng sâu một ít. dù sao dự tính hạn ngạch thâm, chủ yếu nhằm vào địa nguyên cảnh mà nói, ai biết có thể đã điều động tiên cương cảnh, tùy ý các nơi tuần tra. đương nhiên, thiên cương cảnh tất nhiên lục soát chủ yếu khu, càng muốn tọa chấn khẩn yếu vị trí, kéo vong toàn diện lục soát, chỉ có thể dựa vào địa nguyên cảnh, thậm chí càng yếu hơn mà số lượng lớn các gia thị vệ. vũ phong lần này lặn dưới nước một trăm trượng, nhất thời phát hiện trong nước là thù phải biết đầm lầy khu đầm lầy làm tên, liền có thể biết tình huống cụ thể. mặc dù một ít thanh thủy khu, tương tự sẽ do nước bùn đáy. mà lần này vũ phong thì lại phát hiện một chỗ cứng rắn đá thạch bích diện ngoại trừ ban đầu kinh ngạc ở ngoài nhất thời tràn ngập ý mừng âm thầm nói chờ này một vòng lục soát đi qua chính mình liền đào tạc động thất trước tiên toàn diện chỉ giũ thương thế tìm kiếm an toàn nhất vị trí hoàn toàn chỉ giũ thương thế của chính mình ý nghĩ như thế đã sớm sinh ra nhưng mà muốn đào ra động thất nhất định phải lên đảo, dù sao đầm lầy trong nước nước bùn không có cách nào đào ra tu luyện động thất nếu như muốn mượn trận pháp vũ phong có thể lấy ra tức trận bản có thể lấy ra so sánh thứ phòng thủ trận bản liền chỉ có không chống đỡ nước bùn trận bản Muốn nơi nước bùn bên trong dựa vào trận pháp chống đỡ ra độc lập tu luyện động thất khả năng nói không gian càng thêm chuẩn xác như vậy trận pháp trật bản nhất định phải tương quan không gian huyền bí tương quan không gian huyền bí trận pháp mặc dù không truyền thống trận pháp nhất định phải đương nộ không phát tác như vậy hiếm thấy hiếm thấy có thể đồng dạng phi thường thấy đồ vật hiện nay cơ bản không chuyển lưu nắm kim phiếu đều không có cách nào mua được hiện nay tìm kiếm ra đầm lầy trong nước kiên cố nham thạch tự nhiên có thể an ổn tu luyện chút thời gian trong nước một trăm hai sâu lại hướng về trong đó đào đi vào thành lập thẩn tức trận pháp mặc dù thiên cương cảnh đến đây trừ phi độ công kích tra xét trong lúc vô tình rất khó phát hiện vũ phong chờ lục soát bảo thuyền đi xa ngay lập tức đào ra động thất chờ đào xong đủ thâm động đạo liền thành lập cách trở dòng nước trận pháp đem ô thủy toàn bộ bài trừ lại đào ra tu luyện động thất kiến thật thần tức trận pháp chính mình đào thâm hơn 200 trăm chấm châm nước thâm 120 trăm triệu bây giờ 320 trăm hai mươi thân ở mặc dù tu luyện chuyển ra chút động tĩnh tương tự không có gì lớn bất ngờ trừ phi thiên cương cảnh bên trong tu vi cao thâm quái bằng không tầm thường thiên cương cảnh đều không dễ như vậy phát hiện thấy mình đào xong động thất vũ phong đầu tiên vui vẻ trong lòng âm thầm thỏa mãn lập tức tra xét tự thân, âm thầm nói, phía trước mới vừa tu luyện về linh nguyên, liền tổn thất đem một nửa con số, lãng phí gần nửa ngày thời gian A. Vũ Phong nội vàng, đào ra 200 trăm trượng động đạo, còn muốn đào ra trọng đại động thất, cơ bản không cái gì ngừng lại. Đối với kỳ linh nguyên tổn thất tự nhiên đại, cũng còn tốt như vậy sự tình đơn giản, không át chiến thì như thế máy liệt, không cần lo lắng tác động thường thế. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, Vũ Phong liền tức khắc tu luyện, đầu tiên vận công chỉ rũ thương thế, thứ yếu vận công bổ sung linh nguyên, đem tổn thất linh nguyên bổ sung trở về. Theo Vũ Phong tiềm tu, bên ngoài lục soát không có kết quả, dịch ra lần thứ hai gia tăng yêu cầu. các thế gia vòng thứ ba điều động đương nhiên cách độc giao cốc khá xa thế gia trước hai vòng hợp nhất luân bây giờ mới vừa vòng thứ hai các thế gia vòng thứ nhất thì nhân dịch thừa thiên trực tiếp truyền tin các thế gia cứ việc không lười biếng có thể điều động trận doanh khá nhỏ vòng thứ hai dịch gia gia chủ mệnh lệnh các thế gia cơ bản điều động một nửa thị vệ gia tộc đích chuyển con cháu bên trong nhàn dư đồng dạng điều động một nửa nhưng mà nay lần thứ ba dịch gia cưỡng chế yêu cầu các thế gia thị vệ toàn hành ra chỉ còn lại một chút trấn thủ gia tộc trụ sở mà đích truyền con cháu bên trong tương tự điều động toàn bộ nhàn dư vẹn vẹn trong tu luyện cùng thân ở chuyện quan trọng không sắp xếp đi ra ngoài lục soát, thậm chí các thế gia gia chủ tự mình xuất trận đốc chiến, giám sát chính mình thị vệ lục soát. Cứ như vậy, đầm lầy khu lục soát trận doanh có thể nói cực kỳ to lớn, bất luận nhân số, bất luận diện tích che phủ. Tình huống như vậy, đầm lầy khu bầu không khí liền biến càng căng thẳng hơn. Trong lúc nhất thời, đầm lầy bá chủ phẫn nộ, Ngày trạch dịch ra hiện ra giang nan, liền ngay cả gia chủ đã tự mình điều động. Nhưng mà những này, Tiêm Tu Vũ Phong hoàn toàn không biết, chỉ cần không ngoại lai quấy rối, sẽ tu luyện đến trạng thái tốt nhất. Chương 536, Thiên La địa vong, dưới 26 Quần thứ nhất chương 536, Thiên La địa võng, dưới. Ba nhật thời gian đi qua, Dịch gia cùng các thế gia liên hợp, toàn diện đại quy mô kéo vong tìm đòi, vẫn không phát hiện mục tiêu manh mối. Ngay trạch Dịch gia lửa giận, nhất thời thiêu đốt Càng vượng, đồn đại Dịch gia gia chủ, ba vị chấp pháp trưởng lão, cùng một vị đàn sư lão tổ, năm vị thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái, tự thân xuất mã thêm tiến vào lục soát. Ngay hôm đó, độc giao linh đường tính 800 dặm khu phong tỏa bên trong, Dịch gia mới ra động gia chủ, tiếp kiến dư thế gia gia tộc, còn lại môn phái nhỏ trưởng môn. Mặc dù còn lại tiểu thế gia, môn phái nhỏ, gia chủ cùng trưởng môn không đi ra giám sát. Người dịch gia gia chủ tự mình đến, đều nhanh chóng đến đây chờ đợi sắp xếp. Lần này dịch ra sự tình, làm phiền các vị. Chỉ cần bắt truy tra mục tiêu, các gia trong vòng 5 năm cung phụng, chỉ cần giao nộp 8 phần 10. Dịch gia gia chủ, mặt hướng còn lại gia chủ, giữ trưởng môn nói cảm ơn, nói ra dịch ra ban thưởng. Đương nhiên, cứ việc này nói cảm ơn, có vẻ cực kỳ giả ý, mà ban thưởng yêu cầu, nhất định phải hiệp trợ dịch gia, đem truy tra mục tiêu bắt, mà không quản chân tình giả ý, dịch gia gia chủ quản lý dịch gia, tất làm cáo giả nhân vật. Mặc dù như vậy, còn lại gia chủ cùng trưởng môn đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, liên tục lên tiếng nói ta. Bảo đảm toàn diện điều động lục soát. Phải biết 2 phần 10 cung phụng, liền có thể đem ra tăng mạnh chính mình, đích truyền con cháu vừa thành, một thành đại ngộ. Ừm. Dịch gia chủ nhàn nhạt ra hiệu, lập tức đưa mắt nhìn sang, Dịch gia sớm trước phụ trách trưởng lão, nói hỏi, lục soát tình huống làm sao? Xin mời gia chủ thứ tội. Cứ việc toàn diện điều động lục soát, phong tỏa 800 dặm thanh tra, 800 dặm ở ngoài kéo vòng truy tra, nhưng vẫn không thấy tặc tử tung tích. Lúc trước phụ trách trưởng lão, một vị tiên cương cảnh trung kỳ lão quái, lúc này nói hồi đáp. Phong tỏa độc giao linh bốn phía, các tám phạm vi trăm dặm, chính là dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lão đầu kiến nghị mà đầu tiên truyền lệnh các gia sắp xếp do lúc đó giao chiến tình huống tới nói dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lão đầu suy đoán tặc tử đã bị thương mà không đi cướp đoạt bảo thuyền tất nhiên sẽ ẩn nút trị thương nhưng mà suy đoán như vậy lơ là vũ phong ngư du thuật đã sớm lao ra tám phạm vi châm trượng nếu như vũ phong biết được tao nội lục soát bảo thuyền vẹn vẹn thứ nhất cấp lục soát e sợ trong lòng còn muốn cảnh giác một ít đương nhiên này thứ nhất cấp lục soát không thiên cương cảnh dẫn dắt tương tự để cho liên tục tránh thoát chính là to lớn may mắn Vị này Thiên Cương cảnh trung kỳ, phụ trách lục soát lão quái. Như nói thật ra lục soát tình huống, cứ việc trong miệng thỉnh cầu thứ tội, nhưng trong lòng vẫn lo lắng tội phạt, trong lời nói tương đương cung kính. Này lão quái mới vừa trả lời xong, lúc này nói nói bổ sung, bây giờ lục soát sắp xếp, đã dường như Thiên La địa võng, đầm lầy khu ở ngoài thiết cửa ải kiểm tra, đều sắp xếp Thiên Cương cảnh trấn thủ. Cái kia tặc tử tất nhiên không có cách nào chạy ra, chỉ cần thân ở đầm lầy khu bên trong, sớm muộn có thể đem bắt. Thiên La địa võng sao? Bản gia chủ chỉ cần kết quả, nhất định phải đem tặc tử bắt. Dịch gia chủ nói có khẽ, hiện ra cực kỳ mạnh mẽ kinh sợ. Để này thiên cương cảnh trung kỳ lão quái, nhất thời không nói gì trả lời, còn lại các gia gia chủ càng hiện ra lo lắng kinh hãi. Quản lý một đại gia tộc, nhất định phải thưởng phạt rõ ràng, dịch gia chủ cáo giả, cứ việc không nói thẳng làm việc không hiệu suất, có thể đối lập kinh sợ cực kỳ cần phải. Nay tám phạm vi trong dặm. bản gia chủ tự mình tra xét qua, cơ bản đã bại trừ, chủ yếu lục soát phạm vi, muốn hướng phía ngoài đẩy ra. Đồng thời tăng mạnh ngoại vi phong tỏa, giữ phòng tặc tử đội bộ thoát đi, đồng thời tra xét lục địa khả nghi tình huống. Dịch gia chủ lần thứ hai nói, nói ra lục soát toàn thể sắp xếp. Ngay trạch dịch gia gia chủ cùng bốn vị thiên cương đỉnh cao lão quái đến đây thì liền đầu tiên lục soát trung tâm khu phong tỏa, bây giờ tự nhiên có thể đem phạm vi này bài trừ. Mặc dù năm vị thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái lục soát thì không tìm ra mục tiêu, mà mục tiêu liền ẩn nốt phạm vi này, những người còn lại càng không cách nào tìm ra. đương nhiên, như vậy tỷ lệ cơ bản có thể coi là linh. Bài trừ chỗ này phong tỏa phạm vi chính là bình thường bài trừ pháp, mà không phải bất đắc dĩ lựa chọn bài trừ. Hơn nữa, ngay trạch dịch ra đầm lấy bá chủ, quyết không phải nói không tiến tuổi chỉ cần tận tử thân ở đầm lấy khu đem tìm ra liền còn khá lớn. Mà dịch ra càng tự tin. chỉ cần đem tặc tử tìm ra tất nhiên do dịch ra bắt quyết định không lại cơ hội thoát đi thành lập như vậy cơ sở dịch ra trước mặt sự phẫn nộ bên trong còn không sinh ra thất vọng ý nghĩ còn không khiên nộ dư thế ra đến đây các gia chủ cùng trưởng môn hiện nay còn có thể tốt hơn trao đổi chờ dịch ra gia chủ sắp xếp xong các gia lục soát công việc các gia chủ cùng trưởng môn lục tục tàn đi chỉ còn lại dịch ra hạt nhân nhân viên thì dịch gia chủ lần thứ hai nói hỏi đối với huyết luyện giúp cha xét làm sao huyết luyện giúp có thể bài trừ hiểm nghi không đối ngoại cấu kết để lộ bí mật khả năng thiên cương trung kỳ lão quái hồi đáp huyết luyện giúp tình huống bây giờ tương đương lúng túng biết được bảo đồ tình huống cụ thể đối mặt tao hỏi nghi khả năng mà huyết luyện giúp dâng ra bảo đồ thực tế không để lộ bí mật động cơ bằng không cần gì phải làm như vậy không duyên hữu cơ để chính mình lõm vào hiểm cảnh dù sao mặc dù huyết luyện rút cấu kết bên ngoài tông môn như dịch ra đối đầu thanh nguyên tông cũng chỉ cần bí mật tham bảo liền có thể hoàn toàn không bây giờ tình huống ẩn nút thanh nguyên tông mật thám có từng truyền quay lại tin tức gì tương quan thanh nguyên tông độc tính dịch ra gia chủ lần thứ hai nói hỏi không chút nào động tính mật thám truyền quay lại tin tức thanh nguyên trong tông thiên cương cảnh đều không ra ngoài quá thiên cương cảnh trung kỳ lão quái nhanh chóng nói hồi đáp sớm trước phụ trách truy tra công việc đồng thời phụ trách tương quan tin tức tập tán những tình huống này đã sớm thăm dò dù sao ngày trạch dịch ra to lớn nhất đối đầu tiện lợi thanh nguyên trong tơ đối với thanh long chiến đội thẩm tra làm sao dịch ra gia chủ mở miệng lần nữa hỏi đồng thời nhìn phía đan sư lão tổ đến đây năm vị thiên cương cảnh cứ việc cùng thiên cương đỉnh cao lão quái gia chủ cùng đan sư lão tổ đều nơi muốn vị thân phận cùng địa vị đều muốn cao hơn một chút đang coi thân phận mà nói đan sư cố nhiên đang giá tốt tính có thể địa vị vẫn không gia chủ cao nhân vị này Đan sư lão tổ nếu quan lão tổ tiên tuổi liền không tầm thường thiên cương cảnh trưởng lão chỉ vì bối phận tương đương cao thế ra muốn theo đệ huyết mạch truyền thừa bối phận so với tông môn càng thêm thần yếu này Đan sư lão tổ địa vị tự nhiên có thể cùng gia chủ tương đồng cao hơn còn lại ba vị lão quái đương nhiên không lậu mạch truyền thừa bất luận bối phận tình huống bất luận Đan sư hay không muốn tự thân địa vị càng cao hơn nhất định phải tu vi mạnh mẽ mà Đan sư lão tổ bản thân thiên cương cảnh đỉnh phong cùng với dư lao quái tương đương lại phối hợp các loại thân phận liền có thể đem địa vị kéo cao nhân Đan sư lão tổ địa vị dịch ra ra chủ hỏi dò thanh long chiến đội tương tự sẽ cho đàn sư lão tổ một chút mặt mũi dù sao thanh long chiến đội chính là dịch thừa thiên thân tín mà dịch thừa thiên chính là đan sư lão tổ ruột thịt nếu như bên trong sinh có ngoài ý muốn dịch thừa thiên liền muốn gánh chịu chịu tội đặc biệt là lần này nhân tư tâm tham bảo cứ việc như vậy tư tâm tham bảo gia tộc cơ bản nhắm một mắt mở một mắt có thể lần này xuất hiện lớn như vậy bất ngờ nếu như không ai gánh chịu chịu tội còn thật sự không cách nào giao cho đi qua mà truy cứu dịch thừa thiên chịu tội liền tương quan đan sư lão tổ mặt mũi dù sao tư tâm để ruột thịt tham bảo căn bản còn nhân đàn sư lão tổ chống đỡ. Đương nhiên, đan sư lão tổ chịu tội, liền không có cách nào truy cứu cái gì. Thanh Long Chiến đội dư thị vệ, có thể vương tin không ẩn nút gian tế, cơ đoạt bảo vật vị kia chính là bất ngờ, hiện nay còn không làm thanh nhận nút thời gian. Thiên cương cảnh trung kỳ lão quái, như thực chất nói hồi đáp. Ừm. Dịch gia chủ hơi trầm ngâm, không lại truy hỏi cái gì, thật giống muốn suy tư tiêu hóa, trước mặt biết được tình huống. Nhưng mà những tình huống này, đều không đầu tin tức, mặc dù tỉ mị suy đoán, vẫn không tra xét manh mối. Hơn nữa, đối với gian tế ẩn nút thời gian, cơ bản hướng về càng lâu suy nghĩ, còn không ai ngờ vực tiệp mừng thọ tình huống. Huống hồ Lần này đan sư lão tổ tiệc mừng thọ, đơn thuần nắm tiệc mừng thọ tới nói, tình huống còn khá là viên mãn, các gia hiến vật quý quý giá, dịch gia đều tương đương thỏa mãn. Dịch gia chủ trầm ngâm một trận, nói nói rằng, năm khối thủy linh vật, trong đó 4 khối lục cấp, một khối đỉnh cấp linh vật, quý gia không cần lại nói. Nói vậy mọi người đều rõ ràng, một khối đỉnh cấp thủy linh vật, mượn trận pháp luyện hóa tu luyện, có thể để một vị thiên cương cảnh đỉnh phong, thăng cấp chu thiên cảnh cơ hội, trực tiếp gia tăng 3 phần 10 tỷ lệ. Vì vậy, linh vật nhất định phải cướp đoạt lại. Dù cho cái kia tặc tử, xuất thân 10 đại tông môn, tương tự không có thương lượng. Dịch gia chủ lên tiếng nói, hiện lộ hết mặt dung hoài nghi bá đạo. Cái kia tặc tử thân phận đã tìm ra chút manh mối, hiện nay còn nơi xác nhận bên trong. Lúc trước phụ trách lão quái, lần này chủ động nói nói rằng: "Mau chóng làm thanh cái kia tặc tử thân phận." Dịch gia chủ lên tiếng nói, dường như mệnh lệnh kiên quyết. Còn không xác nhận thân phận, Dịch gia chủ liền không truy hỏi, tránh khỏi để sai lầm thân phận, nói rồi truy tra công việc. Lập tức lại nhằm vào tại chỗ, toàn bộ thiên cương cảnh lão quái, bao hàm bốn vị thiên cương đỉnh cao, nói thẳng sắp xếp nói: "Lần này truy tra linh vật, các vị nhất định phải tận tâm đối xử, bản gia chủ chỉ cần kết quả." Nhân dịch ra 4 vị thiên cương cảnh đỉnh phong, còn lại thiên cương cảnh gia nhập, đầm lầy khu bầu không khí càng căng thẳng hơn. Còn đối với Tiềm tu Vũ Phong mà nói, toàn diện kéo vong quy mô lục soát, lại thêm thiên cương láo quái lục soát, coi như thật đối mặt thiên la địa võng. Này 3 ngày Tiềm tu, Vũ Phong đã trở về đỉnh cao, đang chuẩn bị muốn phá vòng vây rời đi. Chương 537, Thiên kỳ bản gia. 26. Quyển thứ nhất chương 537, Thiên kỳ bản ra. Vũ Phong lần nút thời gian, tu luyện về trạng thái tốt nhất, chuẩn bị hướng nam diện phá vòng vây, nhanh chóng rời xa đầm lầy mang, thoát khỏi dịch ra truy tra. Nhưng mà làm lạng yên xuất động thất liền phát hiện thân ở đầm lầy tràn ngập một luồng mùi máu tanh, sớm trước căng thẳng ý vị càng sâu cứ việc còn không thấy lục xoát bảo thuyền phải biết hiểu này đi qua ba ngày dịch ra liên hợp các tiểu gia tộc môn phái nhỏ toàn diện kéo vong quy mô lục xoát diện tích che phủ bao hàm trung gian toàn bộ đầm lầy phía trước đã nói qua đầm lầy mang đối lập hẹp dài thiên đảo triệu trạch rất lớn trường ngang qua toàn đông huyền cứ việc đông huyền hoành diện so sánh hẹp có thể đầm lầy vẫn cực kỳ trường so với trường mà nói đầm lầy rộng liên kết bắc vực trung vực liền rõ ràng muốn hẹp một ít nhưng mà mặc dù như vậy đầm vẫn cực rộng. trường như đông huyền rộng rộng cách đông huyền hai vực liền có thể thấy đầm lấy phạm vi đầm lấy mang đối lập hẹp dài dài trường rộng gấp 3, vừa vặn theo đè rộng đem đầm lấy mang vẽ ra đông trùng tây ba khu mà này ba khu bên trong đông khu hải trạch bên trong khu ngày trạch tây khu đầm lầy thì lại khác nhau ba khu tình huống ngày trạch dịch ra thống trị toàn bộ đầm lầy mang này không cần nói nữa nói nhưng mà phạm vi khống chế khống chế mạnh yếu tình huống thì lại muốn theo đệ vị trí mà coi tất nhiên bên trong khu khống chế mạnh nhất mà đông tây hai khu khống chế yếu kém dịch gia lần này truy kích liên hợp trận doanh chủ yếu bao trùm bên trong khu mà đông tây hai khu chuyển tin dư thế gia, tông môn phụ trách cứ như vậy bên trong khu nhân dịch gia trực tiếp lãnh đạo còn không nội chiến xung đột tình huống mà đồ vật hai khu còn lại các gia tộc tông môn thường xuyên nhân một số tranh cướp mà chiến cho đến dịch gia chủ tự mình đi ra các gia chủ trưởng môn đến đây gặp mặt trong bóng tối tranh đấu thế tiêu trừ nhưng mà nay vẹn vẫn đông tây hai khu tiểu gia tộc môn phái nhỏ bên trong sự mà lần này lục soát sự kiện kinh động quyết không phải chỉ những gia tộc này tông môn còn kinh động đầm lầy mang ẩn nút thú loại vì vậy Mục tiêu còn không hiện ra thân, thậm chí hoàn toàn không có manh mối, đầm lầy mang đã chiến tranh chưa hưu, đầm lầy mang mùi máu tanh, liền như vậy tung bay tràn ngập, để căng thẳng bầu không khí càng thêm nặng nghề. Vũ Phong trực giác từ trước đến giờ nhạy bén, làm xuất động cứu người mùi máu tanh, liền phát hiện đầm lầy mang căng thẳng, nhất thời trong lòng cả kinh, biến càng thêm cẩn thận. Nếu như nói trực giác không có dễ có thể tìm ra, không thực tế nghiệm chứng. Kỳ thực, một số công pháp tu luyện mạnh mẽ đến liên kết thiên cơ, này trực giác liền không cái gì kỳ quái. Vũ Phong diễn mạch hôn nguyên kinh, liền nơi loại này mạnh mẽ công pháp, cứ việc không phải bình thường thoát tiên. càng thêm còn muốn nghịch thiên mà chiến có thể này vẫn không có cách nào ảnh hưởng công pháp này mạnh mẽ nghịch thiên mà chiến càng có thể đoán trước hiểm tình vũ phong trực giác này bén liền nhân duyên cớ như vậy chỉ vì bản thân còn chưa biết hiểu vẹn vẹn đơn thuần cho rằng thà rằng tin trực giác này ba ngày chẳng lẽ đầm lấy mang sinh ra biến cố gì vũ phong trong lòng như vậy thầm nghĩ có thể ẩn núp này ba ngày hoàn toàn mất đi với bên ngoài tra xét dĩ nhiên là hoàn toàn không biết chỉ có thể càng thêm cẩn thận chút hả lục soát bảo trong thuyền dĩ nhiên tăng thêm còn lại thuyền nhỏ diện tích che phủ càng tinh danh hơn chuẩn không quá lâu thời gian vũ phong liền tao nộ thủ chi lục xoát bảo thuyền trận doanh, mà phát hiện tình huống không thể nghi ngờ chứng minh trong lòng suy đoán những ngày bảo thuyền lục xoát càng tinh danh hơn chuẩn đương nhiên vũ phong bây giờ trạng thái đỉnh cao cũng vẫn không e ngại cái gì chỉ cần hoàn toàn lập tức lại ẩn nút độ sâu trong nước mặt nước địa nguyên cảnh không có cách nào tra xét chỉ cần đối mặt thiên cương cảnh thì càng càng cẩn thận một ít liền có thể Liên như vậy vũ phong lần thứ hai cùng lục xoát trận doanh, dựa theo ẩn nút trốn trốn du kích chiến hơi đối phó bảo thuyền đối với mình lục xoát xuất quan thủ nhận vũ phong tao nộ ba luân lục xoát nhân trốn trốn ẩn nút đi vòng Thương đẩy mạnh chậm. So ngày thứ hai, Vũ Phong tao nộ bất luận công kích, trong đó hai lần suýt nữa bại lộ, trực tiếp tao nộ địa nguyên cảnh đỉnh phong, thoát đi thủ nhận, tiêm tu ban ngày, xuất quan hai ngày, tổng cộng sáu ngày. Vũ Phong cấp đoạt linh vật đã đi qua sáu ngày, dịch ra truy tra đồng dạng đã qua sáu ngày. Vũ Phong còn không có cách nào chạy ra đầm lầy mang, chỉ có thể dựa theo du kích chiến hơi, đầu tiên bảo đảm an toàn của mình, mà dịch ra truy tra quá sáu ngày, còn hoàn toàn không mục tiêu tin tức, tự nhiên càng thêm lo lắng, tự minh đốc chiến dịch gia chủ lần thứ hai hướng về lục soát đội tàu tăng mạnh yêu cầu, mà thiên cương cảnh lão quái toàn diện điều động. đã không ai dám qua loa lừa biếng. Hả? Thật mạnh hồn độc. Đột nhiên, Vũ Phong tiềm thức cả kinh nói, lập tức không dám chút nào đình trệ, nhanh chóng làm ra hai việc. Đầu tiên, bản thân nhanh chóng hướng về trong nước lặn, Thứ yếu truyền niệm cho Long Kỳ, yêu cầu nói, nhanh chóng gầm rú chế tạo chút vận động, liền lập tức hướng về trong nước lặn, cùng đại ca ta hội hợp. Lần đầu cùng Long Kỳ truyền niệm giao lưu thì Vũ Phong dựa theo bình đẳng khế ước, yêu cầu Long Kỳ gọi đại ca của mình. Cứ việc phía trước so sánh cựu thời điểm, Vũ Phong tương đương nội vàng, càng nhân bí cảnh hạn chế, giá ngự Long Kỳ thì tương đương cẩn thận, cơ bản không cùng Long Kỳ câu thông. Có thể ở trung tình nghĩa chút nào không thay đổi. Hống hống, Long Kỳ bây giờ linh trí khá cao, nhanh chóng theo, đệ Vũ Phong yêu cầu đi làm, lúc này chuyển ra hai đạo gầm rú, lại hướng về nước sâu nơi lặn mà đi. Long Kỳ, tiến vào hai thú hoàn bên trong. Vũ Phong không thời gian truyền nghiệm giải thích, chờ Long Kỳ lặn mà đến, lúc này thu vào hai thú hoàn bên trong, nhanh chóng đến đâu sử dụng ngư du thuật, hướng về có thể vững tin an toàn lai lịch lui về. Lại nói, Vũ Phong phát hiện cái kia đạo hồn độc xuất từ một vị thiên cương cảnh lão quái, làm tra xét ra một tia sinh lợi động tĩnh, chính phải cẩn thận tra xét thời điểm, chỗ mục tiêu chuyển đến thú hống. Lại như để cho mình tra xét, kinh động đi ra một con thủy thú. Vì vậy, này Thiên Cương Cảnh Lão Quái nhất thời có chút thả lỏng, không lại đuổi tra xét, chờ phát hiện tình huống kỳ quái thì từ lâu mất đi mục tiêu dấu hiệu, nguy hiểm thật như vậy cường hồn độc, tất nhiên xuất từ Thiên Cương Cảnh Lão Quái. Vũ Phong lui về lão khoảng cách xa, vững tin trong thời gian ngắn an toàn, liền chậm rãi khống chế ngư du thân tốc, tận lực chậm lại linh nguyên tổn thất, duy trì công pháp vận chuyển cân bằng. Mà Vũ Phong thoát đi nguyên do, tự nhiên nhân cái kia hồn độc mạnh mẽ, trực tiếp liền lựa chọn nhanh chóng thoát đi, không do dự chút nào, để cho tránh thoát một lần mạo hiểm giao chiến, thậm chí tránh thoát một lần đoạt mệnh hiểm tình. Bằng không, thật phải tao nộ Thiên Cương Cảnh Lão Quái, trừ phi Lão Quái không biết bơi, hơn nữa còn muốn vị nơi nước sâu mang, bằng không vẫn đúng là không thoát thân cơ hội. Lần này mạo hiểm né qua giao chiến, Vũ Phong ám đạo may mắn đồng thời, trong lòng liền biến càng thêm cẩn thận, tương tự âm thầm nghi ngờ nói, lẽ ra Thiên Cương Cảnh Lão Quái làm trấn thủ chủ yếu vị trí, mà không phải tự mình đi ra lục soát, nhưng hôm nay tự mình đi ra lục soát, trừ phi điều động lượng lớn Thiên Cương Cảnh Lão Quái, nghi hoặc, Vũ Phong chính mình đã nghĩ thông tương quan nguyên do, lập tức thẩm nghĩ, đã đi qua sáu ngày, lục soát thế không yếu đi, còn biến càng thêm mãnh liệt, vậy thì có thể thấy được dịch ra quyết tâm. theo để tình huống như vậy tôi nói điều động thiên cương cảnh lao quái lục soát cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình vũ phong bước lên ý nghĩ như thế trong lòng ngoại trừ cẩn thận cùng cẩn thận ở ngoài tương tự sinh ra mãnh liệt gấp gáp thiên cương cảnh lao quái điều động mình đã mất đi tra xét ưu thế hồn đọc bên ngoài không có cách nào cùng thiên cương cảnh so với mà nếu như bất ngờ tao nộ thiên cương cảnh mình có thể chạy trốn cơ hội xa vời vũ phong gấp gáp trong nội tâm tương tự tràn ngập bất đắc dĩ ý vị lại nói vũ phong nhanh chóng thoát đi vị trí vị kia thiên cương cảnh lão quái chính đi tới lục soát bên trong bỗng nhiên thức tỉnh cả kinh nói không đúng không đúng vừa tình huống quá mức không bình thường, tầm thường thú loại đối mặt thiên cương cảnh hồn độc, tất nhiên sẽ đầu tiên rung động, nhanh chóng đến đâu thoát đi, mà không phải gầm rú tuyên kỳ chủ quyền, lập tức lại thoát đi mà đi. vị này thiên cương cảnh lão quái phát hiện lúc trước sai lầm, nhất thời nhanh chóng đi hướng về, hồn độc tra xét ra mục tiêu vị trí. Đáng tiếp trong nước xóa đi mùi vị, mà thủy động tinh tư tán, không chuẩn xác chỉ dẫn, cơ bản không chút nào manh mối. đáng chết, đáng chết ta, thật là giả hoạt tự tử. vị này thiên cương cảnh lão quái nhất thời phát hiện chính mình khả năng bỏ mất một cơ hội, âm thầm ná mắng, nhưng mà. cơ hội đã bỏ mất, manh mối đã tiêu trừ, mặc dù trong lòng ná mắng, tương tự không làm nên chuyện gì. Vừa lúc thì nhân một khối bảng danh sách thay đổi, vũ phong thân phận đã tiết ra ngoài. Không cần ngờ vực, bao trùm toàn Đông Huyền Thiên ký bảng, hàng năm thay đổi hai lần bảng danh sách, ngày mùng ngày 1 tháng 6 cùng ngày mùng ngày 1 tháng 12 các một lần. Năm nay bảng danh sách thay đổi, đã sinh ra hai lần bất ngờ. đương nhiên, này bất ngờ thay đổi, giới hạn linh vũ cảnh bảng danh sách, còn lại bảng danh sách bình thường thời gian thay đổi. Ngày mùng ngày một tháng sáu trước hơn hai nhật, linh vũ bảng đầu bảng biến hóa, thiên ki bảng từ trước thay đổi một lần bảng danh sách. ngày mùng ngày 1 tháng 6 thì không còn lại biến hóa liền không lại thay đổi linh vũ cảnh bảng danh sách thiên cương bí cảnh tra xét kết thúc linh vũ bảng đầu bảng biến hóa cùng mấy vị bảng bên trong tuấn kiệt xếp hạng biến hóa thiên kỳ bảng bổ sung thay đổi một lần bây giờ thời gian đi qua đã tới ngày mùng ngày 1 tháng 12, đến thiên kỳ bảng hàng năm bình thường lần thứ hai thay đổi thời gian mà lần này bảng danh sách thay đổi bàn tán sôi nổi nhất sự tình, tiện lợi địa nguyên cảnh bảng danh sách biến hóa hai vị địa nguyên cảnh đăng bảng địa nguyên bảng thứ bốn tên vũ phong tu vi địa nguyên cảnh nhị cấp chiến tích không rõ tình huống không rõ Vũ gia nói rõ, thường đăng linh vũ bảng đầu bảng. Thiên kỳ bảng bảng danh sách xếp hạng từ trước đến giờ phải nhớ lục đăng bảng chiến tích cùng một ít chủ yếu tình huống. Có thể lần này bảng danh sách thay đổi, này hai đương đều đánh dấu không rõ, quả thật làm cho quan bảng giả bất ngờ. Nhưng mà thiên kỳ bảng quyền uy, không ai đi hoài nghi gì. Cứ như vậy, mọi người tự nhiên đối với vũ phong càng thêm hiếu kỳ. Vũ phong đăng bảng, không che lấp người thứ hai phòng mang, chỉ vì người thứ hai đăng bảng, chiến tích bên trong một hạng tình huống. Địa nguyên bảng người thứ 50 dịch thừa thiên, thu vi, địa nguyên cảnh từ cấp, chiến tích. Ít năm ngày 24 tháng 11 cùng địa nguyên bảng thứ 46 tên vũ phong một trận chiến sử dụng lục cấp linh phủ chân bị thương cụ thể không rõ tình huống thiên đảo triệu trạch dịch ra đệ tử di chuyển phụ gia nói rõ từng đăng linh vũ bảng 83 tên nhân vũ phong địa nguyên cảnh nhị cấp liền trực tiếp tên liệt địa nguyên bảng bốn vị hoàn toàn có thể che lấp người thứ 50 ánh sáng dịch thừa thiên địa nguyên cảnh tứ cấp vừa đăng địa nguyên bảng chưa vị còn nhân sử dụng lục cấp linh phủ sáng tạo chiến tích này tự nhiên không cái gì kỳ quái đi qua một ít tuấn kiệt bên trong cùng cảnh tứ cấp đăng bảng không phải hiếm thấy sự nhưng mà dịch thừa thiên đăng bảng chiến tích sáu ngày trước cùng vũ phong một trận chiến để cho đồng dạng đối mặt quan tâm thậm chí còn so với vũ phong càng nhiệt dù sao vũ phong chiến tích cùng tình huống toàn bộ không rõ hiện lộ hết thần bí đồng thời không có cách nào để mọi người quan tâm đồng thời nhân lần này thiên kỳ bảng thay đổi dịch ra tự nhiên biết rõ mục tiêu thân phận vũ phong tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm mà lần trước cha xét thiên cương bí cảnh thì cùng thiên vương cắt tranh đoạt linh vật sự tỉnh tương tự sẽ lần thứ hai dẫn ra một ít giao chiến chương năm lại tiến vào hồng gia hai mươi quyền thứ nhất chương năm lại tiến vào hồng gia vũ phong gần nút cho trốn, trốn. Tự nhiên không quan tâm thiên kỳ bảng thay đổi, tương tự không có cơ hội đi quan tâm bảng danh sách. Kỳ thực, Vũ Phong lần đầu quan tâm thiên kỳ bảng, còn nhân trực tiếp đăng lâm đầu bảng, viện thủ mang đến chuyện bảng sách. Vũ Phong lần đầu quan tâm thiên kỳ bảng ở ngoài, liền không lại đem thiên kỳ bảng yên tâm bên trong, tự nhiên không theo, để đổi bảng thời gian, quan tâm mua thay đổi sách. Huống hồ bây giờ tình cảnh, hoàn toàn không có cơ hội đi mua vật tư, đừng nói mạo hiểm đi mua một quyển sách sách. Thiên kỳ bảng tổng bảng danh sách, vị nơi Đông Huyền Trung vực cổ chiến trường ở ngoài, một chỗ được sương thiên cơ ngọn đỉnh núi, có thể theo đi vào miễn phí quan bảng, mà ghi chép tổng bảng nội dung sách. thì lại xưng là chuyện bản sách bán vong bao trùm toàn Đông Huyền sách muốn bắt kim phiếu mua Vũ Phong không quan tâm Thiên Ký bảng tương tự không ai đối với hắn truyền tin còn không phát hiện chính mình lần thứ hai đăng bảng Cang Nhân lần này đăng bảng thân phận đã không phải bí ẩn dịch ra lục soát càng có độ công kích Vũ Phong mới vừa tránh được lục soát vị Tiêu Mơ Hồ Sinh ra suy đoán phát hiện sai mất cơ hội Thiên Cương cảnh lão quái âm thầm nạo mắng chưa hưu thời điểm đột nhiên truyền đến một tấm truyền tin phủ nhất thời xem chuyện nội dung thư thư Vũ Phong địa Nguyên bảng 46 vị xuất thân Đông Hoa học viện Vị này lao quái xem truyền tin nội dung, đầu tiên liền tức giận hừ lạnh, chỉ vì chính mình tra xét sai lầm, dĩ nhiên đối với mục tiêu sinh ra sự thù hận. Làm đọc xong truyền tin nội dung, âm thầm thỏa mãn thầm nghĩ, làm thanh mục tiêu thân phận, lục soát liền muốn dễ dàng một chút. Mặc dù mục tiêu xuất từ Đông Hoa học viện, có dám đến khiêu khích ngày trạch dịch ra, tương tự khó thoát dịch ra truy sát. Kỳ thực, dịch ra chủ tự mình giám sát trước, phụ trách thiên cương cảnh trùng kỳ lao quái, kết hợp dịch thừa thiên giao chiến tình huống, liền mơ hồ đoán ra mục tiêu thân phận, siêu tập thật tin tức tương quan. Bây giờ thiên khí bảng thay đổi, liền vừa vận chứng minh lúc trước suy đoán. Cứ việc lần này chiến tích cùng tình huống này hai lan tin tức đều đánh dấu không rõ, nhưng chỉ cần quan tâm lần trước Thiên Kỷ bảng, liền hiểu Vũ Phong một ít tình huống. Tỷ Tì như mà cấp thương pháp Long Lâm thập bát thương, trực tiếp xuất hiện ở kỳ lạ thân pháp, Mượn Thủy thoát đi Thiên Cương cảnh truy sát, Vũ Phong tương quan bí thuật. Lần trước Thiên Kỷ bảng, tương tự không thể cho thấy đến, chỉ có thể dựa theo cụ thể chiến tích, cùng bí thuật ở ngoài hiện ra tình huống, mơ hồ ghi chép một ít. Nhưng mà những này liền có thể đối với dịch ra truy tra, mang đến trọng đại trợ giúp, liền như Mượn Thủy thoát đi, dịch ra tất nhiên quan tâm chấm nước. Mặc dù lúc trước đồng dạng chú ý này lục soát chủ yếu diện, tất nhiên sẽ tăng mạnh chú ý. đương nhiên, tương tự. mới vừa học thân pháp cùng thăng cấp thì bí thuật lần trước thiên kỳ bảng chưa hiện ra cũng vẫn mà khi ẩn bí kỹ pháp vũ phong không biết những này có thể ẩn nút nước sâu bên trong đồng dạng phát hiện mặt nước bảo thuyền lan ra tra xét hồn độc tăng mạnh đối với trong nước tra xét bây giờ tình huống đã tương đương khẩn cấp dịch ra như vậy nhằm vào trong nước lục soát chẳng lẽ đã phát hiện cái gì vũ phong ẩn nút thoát đi tương tự âm thầm suy tư nói lập tức nghĩ lại vừa nghĩ thầm nói chính mình không công suy đoán tất nhiên không có cách nào đoán ra được nếu như cơ hội cho phép nhất định phải làm thành tình huống bên ngoài tốt nhất làm thanh dịch ra lục soát sắp xếp vũ phong rõ ràng ý nghĩ của chính mình tương đối với mình bây giờ tình cảnh rất khó như ý làm được nhưng mà can đảm cẩn trọng một đại thể ý nghĩ dĩ nhiên chậm dại sinh ra trước tiên tìm một lục xoát bạc được mang vũ phong thầm nghĩ theo đẻ chiếu tâm bên trong ý nghĩ chậm rãi đi tìm cơ hội lục xoát bạc được mang tự nhiên nơi hai bảo thuyền trận tranh dịch ra biết được mục tiêu mạnh mẽ vẹn vẹn thiên cương cảnh đơn độc lục xoát địa nguyên cảnh đỉnh phong liền muốn phụ trách bảo thuyền thủ dù sao nếu như sắp xếp mấy cái địa nguyên cảnh thật muốn lục xoát ra mục tiêu không những không có cách nào bắt mục tiêu mặc dù muốn tha chút thời gian sẽ cùng dạng đối lập gian nan, Hửm, liền như vậy, làm vũ phong tránh thoát một nhánh bảo thuyền trận danh, đối mặt địa nguyên cảnh giải rác lục xuất thì, đột nhiên linh cơ hơi động, sinh ra một biện pháp tốt, một chỗ nước cạn than một bên, địa nguyên sơ kỳ hồn độc, có thể trực tiếp tra xét thanh thủy bên trong, mà kỳ thực trải qua bảo thuyền trận danh, chính là địa nguyên cảnh sơ kỳ thị vệ tổ hợp, vũ phong liền lựa chọn này nơi vị trí, ném ra một thanh huyền cấp cao phẩm linh kiếm, âm thầm nói, nghĩ đến này linh kiếm, hoàn toàn có thể hấp dẫn phát hiện giả lòng tham, độc lập đến đây lấy linh kiếm đi, không cần suy đoán, vũ phong kế sách, liền đơn giản dẫn con cá cắn câu. nhưng mà kế sách này thực thi cực kỳ thông thuận nhân gia tăng kéo vong lục soát phạm bì không chi bảo thuyền trận doanh đều giao nhau sắp xếp thuyền nhỏ thậm chí độc lập súng phong chu lâm thời đạp chân thuyền tam bản với vặn, này một nhánh đội tàu khi đến tích ngoài diện một vị địa nguyên sơ kỳ một mình giá tiểu hình súng phong chu phụ trách bảo thuyền trận doanh cuối cùng tra xét tự nhiên kết quả không cần nói dựa theo vũ phong ý nghĩ đêm này địa nguyên cảnh sơ kỳ ra hỏa trực tiếp tập kích đánh bắt đặc thù thời gian đặc thù đối xử lúc này Mạc luận ngươi vô tội hay không hộ ngươi đến truy sát nhà ta, làm sao sẽ thật sự vô tội? liền muốn chính mình dự đoán hôm nay, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu. Vũ Phong tự lẩm bẩm, có chút ám nào chính mình, còn không có cách nào thật sự lãnh huyết. trải qua tự mình thôi miên, Vũ Phong liền không do dự nữa, trực tiếp đối với bắt kẻ xui xẻo siêu hồn. thân phận của chính mình càng nhưng đã bại lộ. Thiên ký bảng, Thiên ký bảng, mà khi thật, siêu hồn trong ký ức, Vũ Phong đầu tiên kinh ngạc, làm thân phận mình bại lộ sự, mà bại lộ thân phận nguyên do, dĩ nhiên nhân Thiên ký bảng bảng danh sách xếp hạng, Vũ Phong đã không có cách nào nói rõ tâm tình của chính mình. Đương nhiên, ngoại trừ này bất ngờ kinh ngạc, thứ yếu kinh hãi nhất sự thì lại là mạnh mẽ lục soát trận doanh, âm thầm trầm ngâm nói, sớm biết dịch ra không có cách nào hết hy vọng, tất nhiên sẽ đối với mình truy tra không ngớt. Nhưng mà dịch ra dĩ nhiên, trực tiếp triệu tập toàn đầm lầy răng lưới, lại bốn phía vây chặt, trung tâm lục soát, đặc biệt là trực tiếp điều động ba vị, thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái. Vũ Phong Siêu Hồn vị này, biết được những tin tức này, đối với lục soát trong trận doanh mà nói, kỳ thực không phải bí ẩn gì sự, mà tương quan dịch ra lục soát sắp xếp, này địa nguyên cảnh sơ kỳ gia hỏa, tự nhiên không có cách nào biết được, chỉ có thể lĩnh mệnh lục soát mà thôi. Không được Vũ Phong chính quy nạp, siêu hồn biết được tin tức, âm thầm suy tư tình thế trước mặt, há biết mới vừa đi qua đội tàu, dĩ nhiên lần thứ hai giết trở về, cứ việc không phải toàn thể lục soát trận doanh, có thể đến ba cái thuyền nhỏ, 4 cái sung phong chu, mười mấy cái linh vũ giả, bốn cái địa nguyên cảnh sơ kỳ, Vũ Phong không có cách nào toàn bộ nhanh chóng giải quyết, lúc này liền quả quyết thoát đi. Tặc tử, đừng tội trốn. Trước hết phát hiện địa nguyên giả, trước tiên liền rất xa quát lên, đồng thời đã truyền tin đi ra ngoài. Nếu như tầm thường lục soát đuổi bắt, khả năng còn có thể muốn tranh độc công lao. nhưng mà biết được lần này đối mặt nhân vật cứ việc vẹn vẹn địa nguyên cảnh sơ kỳ có thể kỳ danh liệt thiên cơ địa nguyên bảng càng làm cho dịch ra quy mô lớn điều động liền không vị kia lục soát thì dám bất cẩn không muốn chết ngay lập tức lăn xa một chút còn muốn đến đuổi bắt nhà ta liền làm thật gánh chịu hậu quả xấu chuẩn bị vũ phong lạnh lùng tràn ngập sát ý ngôn ngữ truyền vào người truy kích trong hai, lập tức liền không quản còn lại sự nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy không nên đuổi theo quá gấp chỉ cần cùng trụ liền có thể giám thị mục tiêu hướng đi mấy vị địa nguyên sơ kỳ gia hỏa lúc này liền thương thảo quyết ý làm ra thích hợp nhất sắp xếp vũ phong thấy lục soát giả. đã truyền tin đi ra ngoài, càng không dám chút nào trì hoãn, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Mặc dù mấy vị lục xoát giả rất xa đi ở phía sau, muốn giám thị hành tung, vũ phong đồng dạng không xoay người lại chu diệt. dù sao xoay người lại chu diệt, sẽ trì hoãn thời gian, chỉ cần ra tốc thoát đi, liền có thể thoát khỏi giám thị. Thứ hai nhân bản tâm, có thể nhân chính mình cần, tỉnh cờ lanh huyết một hồi, nhưng mà không có cách nào lòng sinh trả thù, mà đi chu diệt không quan hệ mục tiêu. Kỳ thực nhằm vào những này giám thị giả, nếu như không truyền tin đi ra ngoài, vũ phong tự nhiên vô ý nhạy dạng. nhưng mà đã truyền tin đi ra ngoài. liền cùng mình thoát thân không quan hệ chỉ đơn thuần trả thù chu diện liền quyết không phải vũ phong tính cách vũ phong lặn đi ra ngoài thoát khỏi ban đầu giám thị liền giá ngự linh thú long kỳ nhanh chóng hướng về an toàn vị trí bỏ chạy đồng thời nắm chặt mấy khối linh ngọc nhanh chóng bù về tổn thất linh nguyên mà lục soát trong trận doanh, một tấm truyền tin kích động ra ngàn cơn sóng trong nháy mắt phong vân dũng động lục soát thuyền nhanh chóng vào tới vũ phong thoát đi sát giác viễn nơi thiên cương cảnh lão quái dĩ nhiên trực tiếp trừ bảo thuyền sử dụng càng nhanh hơn thân tốc vây tới thì chỉ có thể đem long kỳ thu hồi hai thu hoàn, lặn độ sâu trong nước thoát đi đáng chết những này lao ra hỏa dĩ nhiên sẽ như vậy đến cuồng, này hoàn toàn nắm toàn lực truy chính mình nha. vũ phong lặn trong lòng âm thầm nắm mắng. mặc dù thiên cương cảnh lão quái, thân tốc xa không phải bảo thuyền có thể so với, nhưng mà khoảng cách xa bưu tập, tương tự sẽ tiêu hao lượng lớn linh nguyên. thiên cương cảnh lão quái, linh nguyên đồng dạng có hạn, tình huống bình thường khoảng cách xa, tương tự sẽ tìm thay đi bộ đồ vật. mà bây giờ đổi bắt vũ phong, những này thiên cương cảnh lão quái, hoàn toàn không chút nào bảo lưu, vẫn đúng là cho thấy đổi bắt quyết tâm. vũ phong ngư du thuật cùng thời, vận chuyển tất thuật, liền lo lắng quét mì chín trần nước lạnh hồn độc, có thể sẽ bất ngờ phát hiện chính mình. ngư du thì truyền ra cũng còn tốt ẩn tức thuật có thể cùng ngư du thuật đồng thời sử dụng nếu như linh nguyên động tinh cường có thể liền không có cách nào đồng thời ở tước thoát đi đối mặt cha xét hồn độc, vũ phong thần kinh căng thẳng tránh né địa nguyên cảnh hồn độc, tránh né thiên cương cảnh lão quái linh nguyên lan ra độ tĩnh có thể nói tương đương gian nan nhưng mà cứ việc cực kỳ gian nan có thể may là kinh mà không hiểm nếu như thiên cương cảnh lão quái trà trộn vào địa nguyên cảnh bên trong điều khiển bảo trước thuyền đến cha xét khả năng vẫn đúng là có thể tìm ra vũ phong nhưng mà những này lão quái môn muốn phải nhanh hơn tìm ra mục tiêu Toàn bộ đơn độc vận chuyển thân pháp lục soát, mặt nước vốn là mượn lực dân an, linh nguyên tổn thất sẽ càng to lớn hơn, linh nguyên lan ra động tĩnh sẽ càng to lớn hơn. Mà những này động tĩnh, vừa vận thế Vũ Phong chỉ dẫn, rất xa tránh thoát thiên cương cảnh lão quái, không hoàn toàn thân hãm hiểm cảnh bên trong. làm Vũ Phong lao ra lục soát vây cái gì, cơ bản nơi sắp sửa hư thoát trạng thái, chỉ có thể lần thứ hai thả ra linh thú Long Kỳ, may là trước kia lục soát trận doanh, toàn bộ hướng về hiện thân vị trí lục đòi, cũng vẫn lưu ra một chỗ trống không mang. Nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm an toàn nơi, lục soát trận doanh phát hiện vì không thì, sẽ lần thứ hai hướng ra phía ngoài lục soát, mà chính mình bây giờ trạng thái có lại chống đỡ ngư du ẩn nút, dựa vào long kỳ không cách nào tránh thoát thiên cương cảnh lão quái giá ngự long kỳ rời đi vũ phong đồng thời suy tư đối sách không chút nào lao ra vây nốt vui sướng hưng trước tiên làm thanh chính mình thân ở vị trí vũ phong thầm nghĩ chỉ có thể lấy ra địa đồ so sánh dĩ nhiên thân ở bốn vòng xoay phạm vi chỉ cần tiếp tục tiến lên 800 trăm trượng liền đem đến bốn vòng xoay tây đảo vũ phong đối chiếu địa đồ phát hiện thân nơi vị trí âm thầm kinh ngạc đồng thời trong nháy mắt linh cơ hơi động quy một chương năm thiên la địa võng dưới quyển thứ nhất chương năm thiên la địa võng dưới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 Quyển thứ nhất chương 539, hóa thân đạo tặc Vũ Phong phát hiện chính mình bây giờ thân ở hà vị thì trong phút chốc linh cơ lấp lóe liền muốn thật an toàn ẩn nút nơi hừng hổ hồ, hồng ra Vũ Phong ý niệm trong lòng nẹt qua nhất thời liền sinh ra tính toán cứ việc trước kia thoát đi thì chỉ muốn mau mau chạy ra đầm lầy mang mà không cụ thể suy tư không thiết tưởng trên đường ẩn nút Vũ Phong đồng dạng có thể theo đệ tình huống cụ thể nhanh chóng nghĩ kỹ đối sách Vũ Phong lẩn trốn đến bốn vòng xoay xác thực không phải dự tính ý nghĩ bốn vòng xoay nơi dịch ra mặt nam độc giao lĩnh nơi dịch ra phía tây bốn vòng xoay vừa lúc nơi độc giao lĩnh phía đông nam. Vũ Phong trí độc giao lĩnh, hướng nam diện thoát đi phá vòng người thì nhân thiên cương cảnh lão quái cha xét, nhất thời hoảng sợ chuyển hướng, liền vừa vận chuyển hướng mặt đông. Mấy ngày liền thoát đi, đã do dịch ra phía tây, trốn đến dịch ra chính năm diện, vừa lúc nơi bốn vòng xoay khu vực, đến bốn vòng xoay khu vực, Vũ Phong có thể nghĩ đến, tự nhiên vì là Hồng hổ, Hồ, Hồng Gia, Hồng Gia diện võ tràng một bên, cái kia viên trăm năm cây giả, chính mình còn có thể sử dụng một cần thuật, mặc dù thiên cương cảnh lão quái cha xét, giống như mình không cần lo lắng. Hơn nữa, lúc này ông tổ nhà họ Hồng, tương tự tự mình điều động lục soát, dù sao Hồng Gia gia chủ, vẹn vẹn địa nguyên cảnh đỉnh phong. so với còn lại các gia gia chủ xác thực có vẻ quá nhỏ yếu ông tổ nhà họ hồng trực tiếp ra tay dẫn dắt hồng gia lục soát vũ phong thầm nghĩ trước kia siêu hồn thì được biết trong tin tức biết được dịch ra năm vị thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái cùng hơn 10 vị thiên cương cảnh lão quái điều động còn lại tông môn thế ra đều điều động thiên cương cảnh lão quái mà hồng hồ hồng gia liền một vị thiên cương cảnh lão quái tự nhiên không cần quá mức là vực ý niệm như vậy sinh ra vũ phong ngay lập tức cần nút đi hồng gia hướng hồ còn muốn cướp đoạt hồng gia linh dịch bốn vòng xoay bốn đảo giao tiếp vị đều hiện ra một hẻm núi nhỏ khẩu có thể tự trong nước dẫn tới hồng hồ Vũ Phong thân ở vị trí, cùng tây nam hai đảo giao tiếp nơi khoảng cách càng ngắn hơn, chọn lọc tự nhiên khe thung lũng tiến vào hùng hồ. Hả? Như vậy hẻm núi nhỏ cầu, dĩ nhiên đồng dạng phong tỏa. Ẩn nút đến tây nam khe thung lũng thì Vũ Phong phát hiện chấn thủ địa nguyên cảnh đỉnh phong, hồn độc tra xét hàm cốc thủy bên trong, nhất thời âm thầm kinh ngạc nói, lần thứ hai nhận thức dịch ra lục soát, thiên la địa vong cần vật. Kỳ thực Vũ Phong còn chưa rõ ràng, làm lẩn trốn đầm lầy các nơi, còn lại tung môn, thế gia lục soát thì đồng dạng phòng bị thật chính mình, lo lắng ẩn nút tiến vào chính mình trận doanh, đưa tới ngày trạch dịch ra hiệu lầm. Một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong, không có cách nào kéo dài tra xét. Còn lại địa nguyên cảnh, không có cách nào tra xét quá sâu. Nay khe thung lũng thâm hơn trăm trượng, chính mình hoàn toàn có thể ung dung ẩn nút đi vào. Chỉ muốn xông vào hồng hồ khu, lại đổi bộ hồng hồ đảo, tiến vào hồng gia trụ sở bên trong, liền đối lập càng dễ dàng một chút. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với hồng gia trụ sở biết rõ, không lo lắng quá mức sự. Vũ Phong không do dự chút nào, chờ cái kia địa nguyên cảnh đỉnh phong, mới vừa tra xét xong một vòng, liền khiến cho ra ngư du thuật, ẩn nút vọt vào hồng hồ trong nước. Không phải Vũ Phong quá mức cấp bách, chỉ vì rõ ràng, vừa vây kín chính mình trận doanh. một khi phát hiện đã vi không liền sẽ lập tức hướng về bốn phía tra xét vũ phong nhất định phải tìm kiếm an toàn nơi bây giờ trong nước đã không phải an toàn vị dịch ra nếu biết được lặn dưới nước bản lĩnh chỉ cần thu nhỏ lại ở nút phạm vi thế tất sẽ an bài lặn dưới nước lục soát như vậy tình thế bên trong vũ phong tìm kiếm to lớn thân cây sử dụng một cẩn thuật cực kỳ cần phải dù sao bây giờ bị pháp một cẩn thuật hoàn toàn không tiết ra ngoài đi ra ngoài hơn nữa một cẩn thuật sử dụng có thể đồng hóa tự thân khí tức hoàn toàn dung hợp tiến vào thụ một trùng. mặc dù thiên cương cảnh hồn độc tương tự không có cách nào tham gia được vũ phong cứ việc suy đoán Hồng gia bên trong không thiên cương cảnh lão quái, có thể đồng dạng không chút nào thả lỏng, cẩn thận lặn, cẩn thận đăng đảo, cẩn thận ẩn nút. Không, này địa nguyên cảnh sân mang đã không địa nguyên cảnh tu luyện, phòng thủ đã biến trống không. Vũ Phong đăng đảo thì không phát hiện địa nguyên cảnh, chỉ tránh thoát tuần tra thị vệ, đối với hắn hoàn toàn không tiêu chiến. đương nhiên, Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, những này địa nguyên cảnh tu luyện mang, những này địa nguyên cảnh trong sân, không phát hiện địa nguyên cảnh tu luyện, có thể hồng ra một ít chủ yếu khu, tất nhiên sẽ thủ địa nguyên cảnh. Vũ Phong hướng về hồng gia trung tâm ẩn nút mà đi, lựa chọn đổi bộ vị trí, vừa vận trải qua trăm năm cây giả. lại dẫn tới Hồng Gia Trung Tâm, có thể ẩn nút tiến vào Ba Viện Hạt Nhân, trộm lấy ra tuyển nhãn linh dịch. Vũ Phong chuẩn bị trước tiên đi trăm năm cây già nơi, chờ lục soát trận Doanh lần thứ hai lan ra, bốn vòng xoay khu vực không thiên cương cảnh lão quái thì lại đi trộm lấy Hồng Gia linh dịch. Dù sao muốn tiêu trừ trận pháp, còn không có cách nào dự đoán sẽ cao hơn thế nào động tĩnh. Nhưng mà, làm Vũ Phong sắp tới trăm năm cây già bên thì, đột nhiên phát hiện bốn vòng xoay, dáng lâm vài cỗ khí tức mạnh mẽ, nhất thời giật nảy cả mình, thầm nói, đã vậy còn quá nhanh đã lan ra đuổi theo. Kỳ thực nghĩ đến không hề thấy quái lạ. Vũ Phong trốn đến bốn vòng xoay, bốn phía tám trăm triệu tỷ, cơ bản đã tổn thất tận linh nguyên. Lập tức giá ngự linh thú long kỳ, tìm đọc đầm lầy địa đồ, khôi phục lại hai phần mười linh nguyên. Cẩn thận ẩn nút đổ bộ hồng hồ đảo, liền phi đi lượng lớn thời gian. Thiên cương cảnh lão quái môn, hết tốc lực hướng về hiện thân nơi vây kín, vốn là cực kỳ nhanh chóng, phát hiện mất đi tung tích tích tỷ. Lần thứ hai hướng về bốn phía lăng hân ra, như muốn lục soát bắt, tất nhiên không cái gì trì hoãn thời gian. Lúc này đuổi theo mặt đông bốn vòng xoay, liền không phải cái gì kỳ quái sự tình. Giật Minh đồng thời, Vũ Phong không chút nào đình trệ, nhanh chóng vận chuyển một cẩn thuật vọt vào trăm năm cây giả thân cây bên trong. ai người nào diễn võ tràng tuần tra thị vệ phát hiện một chút động tính nhất thời hướng bên này lục soát có thể vũ phong lần tiến vào thân cây bên trong nhưng thị vệ này có thể nào phát hiện làm tra xét không chút nào dấu hiệu thì chỉ có thể làm chính mình quá dị ứng cảm cũng còn tốt cũng còn tốt vũ phong âm thầm vui vẻ nói lần đầu gần nút tiến vào thân cây sử dụng một cẩn thuật cảnh giới thứ hai dung một cảnh hiệu quả cùng ý niệm trong truyền thừa không chút nào khác nhau vũ phong phát hiện tự thân hoàn toàn dung hợp tiến vào thân cây trừ phi công kích thân cây bằng không tuyệt đối không có cách nào phát hiện vũ phong qua lại chỉ sử dụng quá một cẩn thuật, cảnh giới thứ nhất cây cỏ cảnh, cứ việc tin tưởng truyền thừa bí thuật, còn không thật sự sử dụng trước, trong lòng đồng dạng sẽ tràn ngập lo lắng, hiện nay lo lắng hoàn toàn tan đi, chỉ đợi dáng lâm bốn vòng xoay thiên cương cảnh lão quái, nhanh chóng lục soát xong chỗ này khu vực, ngay lập tức đi còn lại nơi lục soát. Hả? Vũ Phong ngẩn, trong lòng lần thứ hai cả kinh. Nhân kỳ linh nguyên tổn thất thừa thái, bây giờ thể nội chỉ cưỡng chế bù về 2 phần 10 linh nguyên, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tinh luyện, thân ở thân, cây bên trong, chậm rãi luyện hóa thể nội linh nguyên, đồng thời bất ngờ phát hiện, chính mình dĩ nhiên có thể thông qua rễ cây, thu lấy thổ nhưỡng bên trong linh nguyên tố luyện hóa. hơn nữa nhân thu lấy thổ bên trong linh nguyên tố thân cây bên ngoài không gian chút nào không đặc biệt động tĩnh được tiêm ẩn đến này trăm năm cây già bên trong vừa có thể tránh thoát thiên cương cảnh lão quái tra xét tương tự có thể thu lấy linh nguyên tố tu luyện luyện về tự thân tổn thất linh nguyên mặc dù những kia thiên cương cảnh lão quái chờ thời gian lâu hơn một chút giống như mình không cần lo lắng cái gì vũ phong thầm nghĩ lập tức an tâm tu luyện vận chuyển một cần thuật thì, tương tự sẽ tổn thất linh nguyên vốn là thiếu hụt linh nguyên không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian bây giờ có thể tu luyện khôi phục dĩ nhiên là yên tâm một ít không cần lo lắng thiên cương cảnh lão quái dừng lại quá lâu lục soát đương nhiên tu luyện đồng thời khống chế lại không hướng về thân cây bên ngoài thu lấy chút nào linh nguyên tố đồng thời quan tâm tình huống bên ngoài không dám hoàn toàn an tâm bế quan tu luyện không quá quá lâu thời gian giáng lâm bốn vòng xoay thiên cương cảnh lão quái liền đến đây hồng hồ bên trong tra xét mà lúc này tra xét chủ yếu tham tra hồng hồ khu nhằm vào mục tiêu lặn dưới nước bản lĩnh mà tra xét hòn đảo thì chủ yếu tra xét địa nguyên cảnh sơ kỳ có thể có ẩn tức dấu hiệu có thể có dịch dung dấu hiệu thứ yếu lại đối chiếu mục tiêu chân dung tự nhiên bây giờ lại sưu hồng hồ trong nước hoàn toàn không có cách nào phát hiện cái gì Vũ Phong trải qua thì lan ra khí tức, đã hoàn toàn để hồ nước đồng hóa. Thiên Cương Cảnh Lão Quái tra xét rất nhanh, không phát hiện cái gì ngay lập tức rời đi. Thực tế tới nói, Thiên Cương Cảnh Lão Quái hoàn toàn nhân mục tiêu thân phận cùng đi qua chiến tích nói dối. Thiên Cương Cảnh Lão Quái môn tự tin, thân ở lục địa vị trí thì muốn lục soát một địa nguyên cảnh tiền kỳ, tự nhiên tương đương dễ dàng. Mặc dù mục tiêu ẩn tức, mục tiêu dịch dùng cách xa nhau đại cảnh tra xét, tương tự có thể dễ dàng tham tra được, không cái gì tính kiêu chiến. Liên nhân ý nghĩ như thế, Thiên Cương Cảnh Lão Quái môn. cơ bản sẽ tiềm thức quên lục địa, mặc dù sẽ tra xét một ít hòn đảo, tương tự sẽ vội vã tra xét mà qua. những này lao quái môn hoàn toàn tự làm thông minh ý nghĩ, vừa vận thành toàn vũ ngọn đẩn nút. đương nhiên, không phải những này lao quái môn sơ ý bất cẩn tự làm thông minh, chỉ vì tin tức thiếu hụt, còn không biết được chút nào, vũ phong mồ cẩn thuật bản lĩnh. thiên cương lao quái môn rời đi, vũ phong liền ẩn nút đi ra, hướng về hồng gia khu trung tâm mà đi. thời khắc này, vũ phong hóa thân đạo tặc, trực tiếp tiến vào ông tổ nhà họ hồng sơn, chuẩn bị tra xét trận pháp bạc được nơi, thật cưỡng chế tiêu trừ trận pháp, trộm lấy trong đó tuyển nhãn linh dịch. Ừ. như chính mình lần trước tra xét này trận pháp chủ yếu mê viễn ẩn tức không chút nào tính chất công kích mà trận pháp xuất từ cổ trận bản, khả năng đạt lục cấp rằng dốc trải qua cẩn thận tra xét vũ phong âm thầm suy tư nói này trận pháp ẩn tức hiệu quả vẹn vẹn bảo đảm linh dịch khí tức sẽ không hướng ra phía ngoài lưu lan ra đến mình muốn trộm lấy linh dịch thì lại có thể lơ là này ẩn tức hiệu quả mà mê viễn trận pháp nếu như tứ cấp mê viễn trận pháp chính mình dựa vào tứ cấp hồn độc liền dám trực tiếp xông vào làm sao này lục cấp mê trận pháp chính mình hồn độc đồng dạng không có cách nào lơ là Vũ Phong âm thầm suy tư nói, vừa lúc thì nghĩ đến lần trước tra xét, tự chấp pháp viện tra xét thì, cái kia nơi trận pháp bạc được nơi, để cho hồn đọc ngừng tuyến tra xét đi vào. Mê nguyên trận pháp, ẩn tức trận pháp, không có công kích hiệu quả. Nếu như mình dựa theo, cái kia nơi trận pháp bạc được vị chỉ dẫn, liền có thể vọt vào linh dịch tuyển nhãn nơi, trộm lấy ra tuyển nhãn linh dịch. Đọc đến lần trước bạc được nơi, Vũ Phong nhất thời nghĩ ký trộm lấy biện pháp. vũ phong không trực tiếp đi chấp pháp viện lúc trước thiên cương cảnh lão quái cha xét thì chấp pháp viện một vị trưởng lão liền đi ra tiếp đón bây giờ vẫn chấn thủ chấp pháp trong viện mặc dù vị kia trưởng lão chỉ địa nguyên cảnh đỉnh phong vũ phong không cái gì sợ hãi nhưng vẫn không chính diện đối lập ý nghĩ vũ phong chỉ có thể nơi trận pháp ngoại vi đào ra một cái động đạo dẫn tới trận pháp bạc được nơi nếu như trực tiếp hướng về trận pháp bao trung khu đào động đạo đi vào tương tự sẽ gặp mê viễn hiệu quả ảnh hưởng đến trận pháp bạc nơi vũ phong hồn độc ngưng kết thành trầm tuyến cha xét tiến vào trung tâm trận pháp nhắn nơi duy trì hồn độc thanh minh Dựa theo mục tiêu chỉ dẫn, tiêu trừ trận pháp quấy dị, hướng về trung tâm đảo đi động nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 540, chạy ra đầm lầy. 26. quyển thứ nhất chương 540, chạy ra đầm lầy. Vũ Phong nhiều lần suýt nữa là lối, may là nhân linh hồn độc mạnh mẽ, mỗi lần đều may mắn tỉnh táo. Đương nhiên, tỉnh táo may mắn không phải ngẫu nhiên nhân tố, chỉ vì tứ cấp hồn độc, hơn nữa ý chí kiên nghị. Dù sao trận pháp lục cấp, trận pháp trung quy chính là vật chết, mà hồn độc tứ cấp còn có thể nhằm vào tình huống biến hóa, cùng vật chất chống đỡ tranh, tự nhiên có ưu thế. Nhân linh hồn độc mạnh mẽ, hơn nữa ý chí kiên nghị. không lạc lối trong trận pháp. Càng nhân tra xét trận pháp bạc được nơi, tìm ra trong trận pháp mục tiêu chỉ dẫn, cùng mê viễn trận pháp tướng chống lại, phí đi gần nửa ngày thời gian, đào ra dẫn tới trung tâm đường lối. Trung tâm trận pháp nơi, tức linh dịch truyền nhãn vị trí, chính là trận pháp duy nhất chống không mang, không trận pháp hiệu quả ảnh hưởng. Vũ Phong bỏ xuất động đầu đường, mạnh mẽ thổ nạp một cái, linh dịch lan ra linh nguyên tố. Thật là thoải mái. Vũ Phong vốn là linh nguyên tổn thất thừa thái, đột nhiên thổ nạp một cái đặc linh nguyên tố, nhất thời đặc biệt rất thoải mái. Ừ. trước tiên tu lấy linh dịch, lập tức ngay tại chỗ tu luyện, bổ sung tổn thất linh nguyên. vũ phong thầm nghĩ bước lên một lớn mật ý nghĩ vũ phong sinh ra ý nghĩ như thế đầu tiên nhân thiên cương cảnh lão quái mới vừa tra xét qua trong thời gian ngắn không còn lại thiên cương cảnh lão quái đến đây trừ phi phát hiện đầu mối gì mà mục tiêu ẩn nút tu luyện thì bên ngoài tự nhiên không đầu mối gì lão quái môn chỉ có thể gia tăng lục soát phạm vi thứ yếu nhân kỷ linh nguyên tổn thất thừa thãi bức thiết cần tu luyện bổ sung thân ở linh dịch tuyển nhãn một bên tự nhiên có thể gia tốc bổ sung hơn nữa thân ở ẩn tức mê huyễn trong trận pháp bên ngoài không có cách nào tra xét phải biết thiên cương cảnh lão quái vẹn vẹn tam cấp hồn độc mà thôi chỉ vì không tu vi hạn chế Tra xét phạm vi càng to lớn hơn, có thể đạt tới 500 trượng. Có thể thiên cương cảnh lão quái, tăng cấp hồn độc tra xét huấn trận, chưa chắc sẽ mạnh hơn địa nguyên hạn chế tứ cấp. Cho nên, mê huấn trận pháp bên trong tu luyện, chính là chỉ thứ một gần nay an toàn, trừ phi bên ngoài phát hiện cử động, thiên cương cảnh lão quái nhằm vào cha xét, mà Vũ Phong đào động lối vào, chính là ông tổ nhà họ Hồng Sân, bây giờ ông tổ nhà họ Hồng ra ngoài. Những người còn lại đồng dạng không có can đảm mạo phạm, liền không ai sẽ tiến vào này trong sân, phát hiện cử động khả năng cực nhỏ. Vũ Phong loại bỏ tạp niệm, quyết ý ngay tại chỗ tu luyện bổ sung linh nguyên, vẫn đầu tiên tu lấy linh dịch Nếu như sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương tự có thể nhanh chóng thoát đi. Từng dòng dã ba bình ngọc linh dịch, ước tính ba năm phân lượng, nghĩ đến Hồng gia tích trữ một ít thời gian. Vũ Phong Thu lấy xong linh dịch. Linh dịch lượng để cho thỏa mãn. Linh dịch truyền nhãn thiên địa sinh ra, Vũ Phong trộm lấy linh dịch, không quá to lớn chịu tội tim. Hơn nữa cùng Hồng gia, hoàn toàn không chút nào giao tình, duy nhất ý nghĩ, vẹn vẹn giảm bạo hường báo, thẹn với Hồng Tam công tử mà thôi. Vũ Phong Thu lấy xong linh dịch, ngay tại chỗ đả tọa tu luyện. Bổ sung tổn thất linh nguyên. Lần này không thương thế cần chỉ dữ, liền trực tiếp dọn luyện linh nguyên. tự nhiên có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian huống hồ thân ở linh dịch truyền nhãn một bên rồi rào linh nguyên tố có thể gia tốc linh nguyên bổ sung mặc dù này linh nguyên tố chủ yếu vì là thủy linh nguyên tố cần chuyển hóa còn lại tứ linh nhưng vẫn phải nhanh chóng một ít vũ phong ngũ linh cùng dọn công pháp vốn là mạnh mẽ luyện hóa linh nguyên đồng thời liền mượn linh nguyên vòng xoáy chuyển hóa người bình thường tu luyện chuyên tu một loại linh tính thể nội ngoại trừ bản mệnh nguyên hạch chính là chân vũ cảnh chân nguyên hương tụ thứ yếu liền linh vũ cảnh sáu đại linh nguyên vòng xoáy Mà Vũ Phong ngoại trừ bản mệnh nguyên hạch, còn lại 6 đại linh nguyên vòng xoáy bên trong, ngũ linh các một vòng xoáy, còn lại một nguyên vòng xoáy. Đem đan linh linh nguyên tố, đạo tiến vào hôn nguyên vòng xoáy bên trong, lại chuyển hướng còn lại ngũ linh vòng xoáy, tinh luyện linh nguyên đồng thời, liền có thể chuyển hóa ngũ linh nguyên tố. Bây giờ, Vũ Phong còn không diễn sinh thủy linh thánh mạch, ngũ linh vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn cân bằng. Chỉ đợi diễn sinh thủy linh thánh mạch, ngũ linh vòng xoáy hoàn toàn cân bằng thì, lại dựa theo công pháp ngũ linh cùng dọn, liền thoát khỏi linh nguyên tố ảnh hưởng, tùy ý hấp thụ mỗi loại đan linh nguyên tố, mà trực tiếp chuyển hóa ra ngũ linh nguyên tố. Cước chừng một ngày ra mặt, vũ phong hoàn toàn bổ sung về linh nguyên, càng trải qua tinh luyện chuyển hóa, linh nguyên đã hồi âm trạng thái đỉnh cao. cũng còn tốt, lần này trong lúc tu luyện, không sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. bây giờ chính mình luyện về trạng thái tốt nhất, lần thứ hai cơ hội thoát đi thì càng đại. vũ phong đình chỉ tu luyện, đối với trạng thái bản thân rất hài lòng. lập tức suy tư nói, hồng hồ hùng ra, cứ việc trước mặt còn tương đối an toàn, có thể vẫn ẩn nút chung không phải chuyện tốt. mà đừng nói dịch ra sẽ lục soát đến lúc nào, trong thời gian này chính mình chỉ có thể duy trì ẩn nút, liền nói ông tổ nhà họ hùng trở về, phát hiện linh dịch tuyển nhãn tao trộm lấy, tất nhiên sẽ toàn diện tra xét chính mình. bây giờ chính mình trạng thái tốt nhất nên suy tư chạy ra đầm lầy khu dựa theo lúc trước ý nghĩ hướng nam diện thoát đi khoảng cách ngắn nhất thoát thân cơ hội lớn hơn một chút dịch gia biết được chính mình hướng nam trốn sẽ tăng mạnh mặt nam phòng bị vũ phong thẩm nghĩ nhưng mà theo thời gian đi qua chính mình vẫn không hiện ra thân dịch gia tất sẽ sinh nghi suy đoán hướng đi của chính mình mặt nam bại lộ quá một lần đương nhiên phải lựa chọn còn lại ba mặt dịch gia sắp xếp bên trong sẽ mặt ngoài tăng mạnh mặt nam lại thêm khẩn còn lại ba mặt lục soát nếu như mình vẫn hướng nam chạy ra cơ hội càng to lớn hơn hướng hồ mặt nam tiến vào thanh nguyên tông phạm vi dịch gia ảnh hưởng yếu nhất chính mình thì càng thêm an toàn. hướng bắc khoảng cách càng to lớn hơn, mà mặt phía bắc thiên vương Các, người biết chính mình tiến vào địa vực, tương tự sẽ lục soát chính mình. đồ vật hai mặt đầm lầy càng rộng, hoàn toàn không có cách nào chạy ra dịch ra lục soát. vũ phong thầm nghĩ, đã quyết ý hướng nam thoát đi. dựa theo suy đoán mà nói, mặt nam phòng bị, tất nhiên mặt ngoài khẩn, mà trong bóng tối tùng. mặt phía bắc phòng bị, là mặt ngoài tùng, trong bóng tối khẩn. đồ vật hai mặt có thể trước tiên bài trừ. mặc dù phòng bị tình huống ngoài ý muốn, nhiều lắm cùng mặt nam tương đương, chủ muốn an bài còn lại tông môn thế gia. suy đoán ra an toàn con đường. vũ phong liền không cái gì do dự chuẩn bị trước tiên ra nguyễn trận liền trực tiếp hướng nam bỏ chạy cứ việc trước kia đào ra động đạo có thể mê miễn trận pháp hiệu quả tương tự sẽ ảnh hưởng động đạo bên trong vũ phong muốn tiết kiệm thời gian không lại theo để lúc đi vào tìm đúng mục tiêu chỉ dẫn mà lựa chọn phong bế lục thức hoàn toàn tìm tòi động đạo dựa vào thân thể thời cơ chạm đến duyên động đạo trong vách đi ra ngoài phong bế lục thức không trận pháp hiệu quả ảnh hưởng không cần cùng trận pháp chống lại vũ phong chỉ phí nửa khắp đồng hồ thời gian liền lao ra động đạo hoàn toàn thoát khỏi trận pháp nay còn nhân động đạo trước kia đào động thì nhân cùng trận pháp chống đỡ tranh mấy lần suýt nữa lạc lối thì đều đào ra một ít không nói vốn là trong ngoài thẳng tắp khoảng cách vẹn vẹn mười mấy trượng mà thôi nhưng thực tế đào ra động đạo dòng giã đạt mấy trăm trượng xa vũ phong lao ra động đạo liền thả ra hồng độc tra xét tình huống bên ngoài hừm cũng có tốt coi là thật không bất ngờ nghĩ đến hồng gia người không ai sẽ nghĩ tới dịch ra quy mô lớn lục soát mục tiêu sẽ ẩn nút hồng gia bên trong càng ẩn nút tiến vào lao tổ trong sân đi vũ phong thầm nghĩ tình thế đối với sự tốt đẹp căng thẳng tiếng lòng liền hơi thả lỏng chút đương nhiên nay thả lỏng không phải bất cẩn vẫn duy trì cẩn thận Chỉ vì tiếng lòng căng thẳng, sẽ gia tăng hồn độc tổn thất, tình cơ cần phải buông lòng một ít, duy trì hồn độc trạng thái bình thường. Không bất ngờ tình huống, Vũ Phong đồng dạng không ngừng lại, nhanh chóng ẩn nút đi ra ngoài, lại tiềm Di đến Hồng Hồ, sử dụng ngư du thuật, hướng nam diện mà đi. Ra Hồng Hồ tình huống, cùng lúc đi vào như thế, tránh thoát địa nguyên đỉnh cao tra xét, còn lại địa nguyên cảnh liền không cần lo lắng. Lặn ra Hồng Hồ năm, 6 dặm, Vũ Phong liền thả ra long kỳ, giá ngự linh thú hướng nam, duy trì trạng thái bản thân, đối mặt tình huống khẩn cấp. Nhưng mà, lần này khó thoát, tình huống phá lệ tốt. Liên như dự tính như thế, hướng nam thoát đi thất bại lần thứ hai ẩn nút và nhật, dịch ra suy đoán chuyển đổi con đường đã đối với mặt nam thả lỏng một chút liền như vậy vũ phong ẩn nút hướng nam nhằm vào lục soát chỗ trống trên đường kinh mà không hiểm đối với địa nguyên cảnh từ trước tránh thoát mặc dù tiết ra ngoài một ít khí tức liền cố ý để lòng kỳ bên ngoài khí thế quái dày lục xoát trận doanh tra xét mà tình cờ phát hiện đại quy mô bảo thuyền trận doanh vũ phong liền ẩn nút nước sâu bên trong không thiên cương cảnh lão quái hết sức tra xét tương tự tránh khỏi bại lộ nguy cơ đương nhiên không thiên cương cảnh lão quái hết sức tra xét mà không phải không từng xuất hiện thiên cương cảnh lão quái nhiều lần đại quy mô bảo thuyền trận doanh cùng một ít chủ yếu cửa hải nơi vũ phong đều phát hiện khí tức mạnh mẽ mạnh hơn quá địa nguyên cảnh đỉnh phong khi thì ẩn nút khi thì nhớ chuyện liền như vậy đi qua ba ngày vũ phong chung phát hiện cảnh tượng quen thuộc vũ phong tự hồng hồ hồng ra một đường hướng nam trở đến đối diện thủy loan trấn địa mang cứ việc trên đường một chút độ lệch, có thể đại mục tiêu không biến hóa đem muốn sông ra đầm lầy mang thì vũ phong đã phát hiện một ít đi hồng ra trên đường gặp cảnh tượng suy đoán ra chính mình đại thể vị trí liền theo con đường này tuyến vẫn hướng nam diện mà đi chỉ cần ba mươi dặm lộ trình liền có thể đổ bộ thủy loan trấn vũ phong đối chiếu địa đồ được biết chuẩn xác tin tức hả nhưng mà được biết chuẩn xác tin tức vũ phong trong lòng đột nhiên căng thẳng hồi tưởng nam đến trên đường tình huống âm thầm suy đoán nói thật giống này một đường nam đến đường này tính rõ ràng lục soát chống không lẽ nào dịch ra cố ý thả lỏng thật dẫn dắt chính mình vào cục dự tính của chính mình con đường không phải dẫn tới thủy loan chấn đổ bộ mà trên đường tránh thoát bảo thuyền lục soát mấy lần biến hoa con đường bây giờ vừa vận trí thủy loan chấn phía trước này nửa ngày thật giống không tao nộ lục soát thoát đi trên đường vũ phong chỉ làm lục soát trận danh theo thời gian rời đổi đối với mặt nam càng thêm thả lỏng nhưng mà Bây giờ kết hợp tình huống dị thường, trên đường thông thuận liền biến khả nghi, dịch ra thả lỏng lại như dự mưu. Bây giờ duy nhất có thể vững tin, chính mình nam đến trên đường, không hồn độc lục soát quá chính mình, hành tung của chính mình liền còn không bại lộ. Dịch ra lục soát trận doanh, như vậy sắp xếp tình huống, phòng trường chỉ muốn phòng bị bất ngờ, đem chủ yếu trận doanh tập trung thủy loan trấn, còn lại nơi có thể chuyển đi những người này viên tham gia mặt phía bắc lục soát. An bài như thế, nếu như mình không cảnh giác, tự nhiên sẽ chính mình đi chịu chết. Nhưng mà mình đã phát hiện, liền hướng còn lại vị trí đổ bộ, nhân phòng bị chỗ trống, tất nhiên còn càng thêm an toàn. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức không do dự, trực tiếp thay đổi đi tới con đường. Vốn là trực tiếp hướng nam, chỉ cần 30 dặm liền có thể đổ bộ thủy loan trấn, Vũ Phong chuyển hướng phía đông nam, lặn hơn 50 dặm lộ trình, trung trí thủy loan trấn mặt đông, ước hơn 40 dặm nơi đổ bộ. Đổ bộ vị trí chính là núi Hoang, cùng đầm lầy cách cao 80 trượng vách núi, Vũ Phong không phát hiện lục soát cửa ải, liền hoàn toàn không do dự chút nào, trực tiếp hướng về vách núi đỉnh leo. Xeo. Vũ Phong mới vừa đăng lâm trên đỉnh ngọn núi, âm thầm cao hướng chạy ra đầm lầy khu thì đột nhiên phát hiện một trận linh nguyên tố dung chuyển, liền thấy một tấm truyền tin phủ bắn nhanh ra. Chương 541, tiến vào Thanh Nguyên thành. 26. mươi quyền thứ nhất chương 541, tiến vào thanh nguyên thành một chút linh nguyên tố dung chuyển truyền tin phủ bắn nhanh ra đều để cho giật này cả mình đột nhiên sinh ra tình huống như vậy hoàn toàn ra ý nghĩa ở ngoài kinh chỉ hơn 80 mươi trượng cao sơn thể linh hồn độc đã sớm tra xét thanh mặc dù trên đỉnh ngọn núi cảnh tượng tương tự tra xét năm 60 mươi trượng tra rõ không dám thị tình huống thoại tự trong đầm lấy bốc lên leo núi nhưng mà tin chắc đã tra xét thanh tình hình vẫn còn sinh có ngoài ý muốn điều này càng làm cho giật mình chỉ vì không làm thanh dịch ra sắp xếp chỗ này sơn thể đặc thù không dày đặt phong tỏa chỉ sắp xếp đúng hạn tuần tra vì vậy làm linh hồn đọc tra xét thì tuần tra thị vệ vừa vặn đi xa không nơi linh hồn đọc diện tích che phủ bên trong làm đăng lâm trên đỉnh ngọn núi thì tuần tra thị vệ vừa vặn lại đây dĩ nhiên là sinh ra này bất ngờ một màn vũ phong hướng về truyền tin phủ bắn ra vị trí nhìn tới vẹn vẹn một địa nguyên cảnh sơ kỳ trên người mặc dịch ra thị vệ trang phục cảnh giác cầm kiếm đối lập mơ hồ hiện ra e ngại sắc mặt đơn thể giám thị dịch ra thị vệ cũng làm cho vũ phong có chút bất ngờ sớm trước gặp bảo thuyền trận danh cơ bản đều dịch ra thị vệ lãnh đạo còn lại các gia thị vệ nhưng mà không nghe thấy biến hóa Dịch gia đối với lục soát trận doanh, điều đi nhân viên chuyển hướng mặt phía bắc, mặt nam sắp xếp liền có chút căng thẳng. Mà Dịch ra đối với đầm lầy một bên quan tâm, càng cao hơn quá trong đầm lầy bộ, dù sao chỉ cần mục tiêu, không chạy ra đầm lầy khu, bắt cơ hội thì càng đại. Vì vậy đối với đầm lầy một bên cửa ải, thậm chí một ít vị trí giám thị, cơ bản do người nhà họ Dịch viên chủ đạo. Vũ Phong đổ bộ vị trí, nhân 80 mươi trưởng sơn Thể Thiên Hiểm, không thiết lập kiểm tra cửa ải, vẹn vẹn sắp xếp thị vệ giám thị, người thị vệ này vẫn xuất từ Dịch gia. Tặc tử, ngươi đừng hòng, đừng hòng muốn chạy trốn, Dịch gia tiền bối sẽ nhanh chóng đuổi theo. Truyền tin Dịch gia thị vệ. thấy mục tiêu hướng mình trông lại vốn là e ngại sắc mặt càng sâu muốn nói vài câu kinh sợ ngôn ngữ có thể hoàn toàn không có cách nào thổ thanh môn tử dù sao lần này bắt mục tiêu thân phận cơ bản đã làm thanh cứ việc đồng dạng địa nguyên cảnh sơ kỳ có thể người thị vệ này chỉ tầm thường địa nguyên cảnh sao dám cùng tiền kỳ bảng xếp hạng tuấn kiệt tranh đấu người thị vệ này không có cách nào thổ thanh môn tử vẹn vẹn nói đến dịch ra tiền bối thì e ngại ý nghĩ nhạt đi một ít thật giống đột nhiên tìm trụ dựa vào nhà ta đã lao ra đầm lầy mang dịch ra muốn bắt nhà ta tương tự đã mất đi cơ hội mặc dù dịch ra lão quái đuổi theo thì lại làm sao cũng còn tốt nhà ta vô ý giết ngươi, ngươi không cần lo lắng quá mức vũ phong ban đầu kinh ngạc tàn đi vẹn vẹn đối mặt một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể hoàn toàn khống chế tình thế bây giờ không thiên cương cảnh lão quái trấn thủ trừ phi lượng lớn địa nguyên cảnh vây kín vũ phong đã không cái gì lo lắng kỳ thực có thể ghi tên thiên cơ địa nguyên bảng vũ phong liền đủ tư cách khinh thường địa nguyên cùng cảnh chỉ đợi thiên cơ xếp hạng đăng địa nguyên bảng vị trí đầu não liền hoàn toàn khinh thường địa nguyên cùng cảnh đương nhiên bây giờ hành tung tiết ra ngoài vũ phong làm muốn bổ cứu tận lực tiêu trừ mập làm đối với dịch gia thị vệ nói ra nhà ta vô ý giết người. ngươi không cần lo lắng quá mức thì vũ phong ngay lập tức kích tiềm mà ra một cái ẩn chứa linh nguyên trường đao, trực tiếp đem người thị vệ này đánh mất dịch ra lão quái môn tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi theo bây giờ lục địa thoát đi không biện pháp tốt tiêu trừ dấu hiệu biện pháp tốt nhất làm không chế tạo dấu hiệu lại cố ý chế tạo chút nói dối dấu hiệu vũ phong thầm nghĩ vũ phong như vậy thầm nghĩ nhất thời truyền niệm hai con linh thú để hai con linh thú yên tĩnh lại lặng lẽ thả ra hai thú hoàn long kỳ ngươi để kim sư thú liền như vậy một đường hướng nam đổi ra sơn mạch bên trong linh thú đem toàn bộ thú loại hướng về bốn phía trục xuất đồng thời đối với kim sư thú nói rõ chỉ cần lần này làm thật sự tỉnh ta vô hạn chế cung cấp năng lượng để cho thăng cấp tứ cấp đỉnh cao vũ phong truyền niệm đối với long kỳ nói rằng cùng kim sư thú cứ việc có thể phối hợp xuất chiến vẫn không có cách nào trực tiếp giao lưu cần thông qua long kỳ sắp xếp hứng hứng hứng chỉ nghe vài đạo sư tử hướng gọi long kỳ lần thứ hai truyền tin trở về liền nói kim sư thú đã đồng ý vũ phong không do dự trực tiếp đối với kim sư thú chỉ rõ phương vị kim sư thú liền vọt thẳng đâm ra đi kim sư thú bản làm sơn lâm mãnh thú mặc dù đối với vũ phong thần phục mà không tiêm lập khế ước linh thú đang cung cấp dồi dào tự nhiên không cái gì đi ngược ý nghĩ nhưng mà manh thú tự nhiên ngóng trông sơn lâm phía trước so sánh cựu trong thời gian hai linh thú đều không có cơ hội đợi lâu thăm sơn bây giờ kim sư thú phụ mệnh trục xuất còn lại thú loại tự nhiên cực kỳ thỏa mãn long kỳ thấy kim sư thú lao ra nhất thời đối với vũ phong truyền niệm tương tự khát vọng bọt vào sơn lâm ha ha yên tâm ngươi trước tiên chờ một ít thời gian đợi lát nữa sẽ để ngươi đi ra vũ phong truyền niệm động viên lần thứ hai đem long kỳ thu vào hai thú hoàn nhất thời sử dụng phá không thiệm bay lên không đến rừng cây đỉnh chót lại vận chuyển tứ hải du long nhạy bén ngọn cây lăng không mà qua. đương nhiên nhân ngọn cây đỉnh chót mở lực không phải chân chính bay lên không lăng không vẹn vẹn đem tứ hải du long thân pháp sử dụng bây giờ khống chế cực hạn. tứ hải du long thân pháp dù sao đạt mà cấp phẩm nếu như tu vi đạt chu thiên cảnh học được bay lên không thân pháp tứ hải du long thân pháp vẫn có thể phối hợp bay lên không sử dụng tăng mạnh bay lên không nhạy bén biến hóa. dù sao không chung không cách nào lực bay lên không kỹ xảo khuyết nhạy bén tính mà tứ hải du long vừa vặn bổ sung tứ hải du long thân pháp nhạy bén tính là mấy vũ phong từng trải qua. đại bén tính mạnh nhất thân pháp. Vũ Phong ngọn cây bay lên không, tận lực mạc chế tạo dấu hiệu, đồng thời tra xét kim sư thú đại thể vị trí. Vũ Phong kiên trì thẳng tắp hướng nam, vượt qua 300 giảm dặm hành trình, kỳ linh nguyên đã giảm dần qua bán. Nhất thời thả ra long kỳ, giá ngự long kỳ duyên một cái, một con nhân kim sư thú trục xuất, mà thoát đi linh thú con đường, nhanh chóng hướng nam diện phóng đi. đương nhiên, Vũ Phong vẫn tra xét kim sư thú vị trí, chờ thích hợp thời cơ, phải đem kim sư thú triệu hồi, bằng không dịch ra lão quái, duyên kim sư thú dấu hiệu truy kích, kim sư thú sẽ lọt vào tình thế nguy cấp bên trong. Cứ việc Vũ Phong, để Kim Sư Thú chế tạo nói dối dấu hiệu, có thể chút nào không để Kim Sư Thú chịu chết ý nghĩ. Mà trước kia 300 dặm bên trong, nhân Kim Sư Thú trục xuất, lượng lớn thú loại thoát đi lao ra, trong rừng cây tình thế đại biến, sinh ra lượng lớn nói dối dấu hiệu, Vũ Phong giá ngự Long Kỳ, liền không, cái gì là thủ. Lần thứ 2 hướng nam lao ra 200 dặm, Vũ Phong liền để Long Kỷ đi vào cùng Kim Sư Thú hội hợp, đem Kim Sư Thú thu vào hai thú hoàn bên trong, đồng thời đồng dạng thu vào Long Kỳ, lần thứ 2 ngọn cây bay lên không. Dù sao, Kim Sư Thú chế tạo dấu hiệu đã mất, nếu như lại để Long kỳ dấu hiệu lưu lại, tương tự sẽ bại lộ tự thân hành tung vũ phong lần thứ hai bay lên không hơn trăm dặm xông đến kim sư thú trục xuất thú loại phía trước lần thứ hai đem long kỳ thả ra giá ngự long kỳ hướng về đông nam mà đi còn lại thú loại vẫn nằm trốn mình cùng long kỳ dấu hiệu những tia thú loại làm sẽ tách ra vũ phong thầm nghĩ những này đồng dạng xuất từ kế hoạch nhân thu vào kim sư thú thoát đi thú loại đã biến chậm nhưng vẫn còn về phía trước trốn vừa vận tách ra che lấp mảnh mối giắt giắt vũ phong vừa rời đi không bao lâu tự đầm lầy khu lao ra một con bạch vũ điêu phần lưng ngồi xếp bằng một ông lão vừa lúc vì là dịch ra một vị trưởng lão thiên cương cảnh định phong lão quái mà lúc này vũ phong đổ bộ vị trí lượng lớn địa nguyên cảnh tập kết trong đó hôn tạp mấy vị thiên cương cảnh tiền kỳ chính cẩn thận tra xét trong rừng lưu lại dấu hiệu tình huống làm sao mới vừa điều động bạch vũ điêu đến đây lão quái đầy mặt âm trầm hỏi dịch ra quy mô lớn điều động chịu trói nắm một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ ra hỏa còn để mục tiêu chạy ra phong tỏa phạm vi đến vào lúc này dịch ra lão quái trong lòng lần thứ hai tràn ngập sơ người linh vật cao cấp thì sự phẫn nộ còn không, không điều tra rõ mục tiêu hướng đi trong rừng manh mối chính là linh thú xung kích càng trục xuất sơn lâm bên trong lượng lớn linh thú Trước hết đến một vị thiên cương sơ kỳ, phụ trách trước kia manh mối tra xét, cứ việc lo lắng hàng trách cứ tội, tương tự chỉ có thể nói thẳng nói rằng. Hừ, thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái, nhất thời tức giận hừ lệnh, lập tức nói sắp sẽ nói, thiên cương cảnh trưởng lão, toàn bộ hướng về manh mối trong phạm vi lục soát, còn lại địa nguyên cảnh chấp sự cùng thị vệ, toàn diện điều động kéo vong lục soát. Thiên cương cảnh lão quái nói xong, chính mình trước hết hướng về chính nam diện mà đi, nơi thú loại thoát đi phạm vi trung gian mang. Vũ phong không có cách nào biết được, dịch ra đối với hắn truy kích tình huống, có thể đồng dạng có thể suy đoán đại thể, thoát đi không dám chút nào thả lòng chờ long kỳ lần thứ hai lao ra trăm dạp thì vũ phong lấy ra địa đồ đối chiếu âm thầm nói đầm lệ cùng thanh nguyên tông giao tiếp mang cơ bản đã hoàn toàn thông qua tiểu lĩnh sơn mạch nam bộ dãy núi càng hiểm trở một ít linh nguyên tố càng thêm nồng nặc chính là thanh nguyên tông trụ sở mà chính mình hướng đi đông nam vừa vặn nơi tiểu lĩnh sơn mạch phía đông thanh nguyên tông ngoại môn giao dịch thanh nguyên thành thanh nguyên thành đồng dạng xuất từ cổ thành cứ việc không phải học viện thanh xuyên thanh lam hai thành có thể so với có thể thanh nguyên trong thành đồng dạng thành lập trận pháp trong phòng tu luyện trận pháp mặc dù thiên cương cảnh lão quái tương tự không có cách nào tra xét chính mình hướng đi thanh nguyên thành đem không cần đồ vật giao dịch đi ra ngoài lượng lớn mua linh dược cùng linh vật liền dịch dung tiến vào phòng tu luyện bế quan tu luyện hai ba nguyệt, hoàn toàn có thể né qua dịch ra truy tra hướng hồ tiến vào thanh nguyên tông khu vực dịch ra chỉ có thể trong bóng tối lục soát, bằng không khiêu khích thanh nguyên tông trừ phi trực tiếp cùng thanh nguyên tông giao chiến vũ phong tâm tư chuyển động suy tư tình thế trước mặt tương tự suy nghĩ hướng đi của chính mình bây giờ lo lắng duy nhất liền lo lắng dịch ra lão quái, khả năng trực tiếp truy hướng về thanh nguyên thành may là khả năng như vậy khá nhỏ chính mình lao ra thú loại lưu vaku có thể duyên thám hiểm giả vào núi con đường dịch ra không hẳn có thể phát hiện đầu mối gì vũ phong thầm nghĩ kim sư thu trục xuất lượng lớn thú loại đồng thời kinh động tiểu lĩnh sơn mạch thám hiểm giả những này thám hiểm giả vẹn vẹn linh vũ cảnh địa nguyên cảnh coi như người cầm đầu tự nhiên không có cách nào cùng thú loại chống lại chỉ có thể lựa chọn nhanh trong xuống núi vũ phong không nghĩ tới trà trộn vào thám hiểm đội bên trong đầu tiên không pháp tướng tin người xa lạ thứ yếu vô ý liên lụy người vô tội mà cứ như vậy cũng chỉ có thể theo để con đường đi tới mượn còn lại thám hiểm giả con đường che lấp chính mình trải qua dấu hiệu thanh nguyên thành cứ việc quy mô nhỏ hơn một chút có thể sự hùng vĩ cùng tăng thương thật không thẹn, cổ thành tên côi. Vũ Phong tiến vào hơn nửa ngày hết tốc độ tiến về phía trước, đến cùng ngày mặt trời lặn thì tiến vào Thanh Nguyên Thành, căng thẳng hơn nửa ngày thần kinh, tọa chậm rãi thả lỏng một chút. Dịch ra địa nguyên cảnh trận tranh, lục xoát đẩy mạnh so sánh chậm. Ma Thiên Cương cảnh lão quái, lục xoát thu loại thoát đi phạm bi, chủ yếu nhắm vào chính Nam Diện đã cùng Thanh Nguyên Tông tao nộ một lần, mà không được biết mục tiêu chuẩn xác hướng đi, chỉ có thể chuyển hướng chỗ tối lục soát Chương 542, lượng lớn giao dịch. 26, quyền thứ nhất chương 542, lượng lớn giao dịch. Dịch ra lục soát trước mặt không cần tính toán. Toàn diện điều động lục xoát, còn không có cách nào đem bắt, để cho chạy ra đầm lầy mang. Bây giờ chuyển hướng trong bóng tối lục xoát, càng không làm thành kỳ cụ thể hướng đi, lục xoát bắt cơ hội càng nhỏ hơn. Vũ Phong tự tin trong thời gian ngắn, tự thân đã an toàn, mà xa kỳ tình huống, thì lại muốn coi dịch ra quyết tâm, sẽ đối với hắn đuổi bắt đến lúc nào, sẽ dùng thế nào sách lược đuổi bắt. Nhưng mà Vũ Phong tự tin như vậy bên trong, đã xem thường dịch ra quyết tâm, đồng thời càng mang tính lựa chọn lãng quên, treo chọc một nhà khác mạnh mẽ đối đầu. Lần trước cướp đoạt Kim Linh vật trêu chọc sự Thiên Vương các tương đương sự phẫn nộ, như không phải Thiên Kì bảng biến hóa, tất nhiên không có cách nào yên tĩnh hết hy vọng. mà lần này lần thứ hai đăng bảng, toàn Đông Huyền đều biết tình hình, không những không bí cảnh bên trong vẫn lạc, càng đã thăng cấp địa nguyên cảnh. mà lúc trước treo chọc đối đầu, mặc dù không có cách nào vi phạm quy tắc, quy mô lớn đối với hắn truy sát, có thể trong bóng tối tình huống, không ai có thể hoàn toàn dự đoán. Đồng Dạng, Vũ Phong tự tin trong thời gian ngắn an toàn, thế để chống chút điều chỉnh thời gian. hơn nữa, Vũ Phong tự tin, không chút nào tự đại, cứ việc thả lòng thần kinh, tương tự duy trì cẩn thận. trong lòng gấp gáp vẫn, tương tự đối với thân ở hoàn cảnh cảnh giác, không dám mảy may bất cẩn. Vũ Phong tiến vào thanh nguyên trong thành, lúc này chuyện thứ nhất, liền chuẩn bị tìm kiếm thương hội. giao dịch không cần vật phẩm. trải qua đại thể tìm hiểu, vũ phong được biết thanh nguyên trong thành, các thương hội tình thế, thanh nguyên thương hội cùng đông huyền thương hội nắm tương đồng thị trường nhạy, giao dịch vật phẩm tình huống, tương tự không quá đại khác nhau, không cách nào so sánh được ra cụ thể mạnh yếu. Kỳ thực, các tông môn, thế gia, trong đó mạnh mẽ tông môn, thế gia, đối ngoại kinh doanh trong thành trì đều sẽ nâng đỡ chính mình thương hội, đánh cùng lúc ngoại lai thương hội, bao trùm toàn đông huyền. chuyên nghiệp kinh doanh thương hội, toàn thể tương đương mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt bản thổ đả kích, tương tự không có cách nào cướp đi bản thổ thị trường, liền như mười đại thế lực trong thành trì. bản thế lực thương hội tất nhiên càng mạnh hơn, mà hơi thứ nhất lưu thế lực liền muốn hơi thứ một ít, bản thổ thương hội cướp giật tương đồng thị trường cũng đã tương đối khó khăn, nay thanh nguyên thành chính là thanh nguyên tông đối ngoại thành trì, khống chế thanh nguyên thương hội chính là bản thổ thương hội, mà đông huyền thương hội tự nhiên vì là ngoại lai thương hội, toàn thể cực kỳ mạnh mẽ, thanh nguyên thương hội có thể bảo vệ tương đồng thị trường lệch cũng đã cực kỳ hiếm thấy, khả quan kinh doanh thỏa đáng, hướng hồ đại thể tìm hiểu bên trong vũ phong đối với hai nhà thương hội đều còn tương đối hài lòng, đều phù hợp giao dịch yêu cầu, đông huyền thương hội có thể bao trùm toàn đông huyền kinh doanh. trong đó quy tắc hoàn thiện thế giao dịch đối tượng bảo mật liên lam cực kỳ tốt mà thanh nguyên thương hội có thể cùng đông huyền thương hội tranh thị trường tiếng tâm đồng dạng vô cùng tốt kinh doanh không dối trên lửa dưới bản thổ mạo hiểm đoàn giao dịch lựa chọn hàng đầu từng liên hai lần giao dịch hai thương hội các giao dịch một nửa như vậy vừa vặn đánh tan chú ý mà chính mình cần muốn mua vật phẩm hai thương hội hàng hóa càng thêm hoàn toàn vũ phong thẩm nghĩ trong lòng dĩ nhiên quyết ý nghi kỹ giao dịch sắp xếp vũ phong tự bí cảnh bên trong thu được lượng lớn vật phẩm hơn trăm viên nhận chứa đủ lượng lớn linh tài liệu linh khí phẩm so sánh lẫn nhau thứ linh ăn Không cần bí tịch những này, liền chuẩn bị toàn bộ bán ra. Mà linh dược thảo, linh vật, linh ngọc những này, bản thân đều còn cần, kim phiếu tài bảo có thể trực tiếp tiêu phí. Lúc trước ra bí cảnh, thân ở tiểu lĩnh sân mạch, trí thủy loan trấn trên đường, Vũ Phong liền đem muốn bán vật phẩm, theo đệ loại hình đại thể thanh tra được, muốn bán ra vật phẩm tổng giá trị, ước quá mười mấy ước. Vũ Phong trực tiếp đem những món đồ này cắt lấy một nửa để tốt, liền chuẩn bị đi tới thương hội giao dịch. Nhân giao dịch xong, liền chuẩn bị đi thuê phòng tu luyện, tự nhiên vô ý tìm cái khác nơi ở. Khách quan, hoan nghênh giá Lâm Đông Huyền Thương Hội, xin hỏi cần thứ gì? Vũ Phong theo, để lộ trình nhân tố, đầu tiên đi tới Đông Huyền Thương hội, liền nên đón chiêu đãi nhân viên tiếp đón. Nhân giao dịch số lượng lớn, chính mình nhất định phải cường thế một ít, Vũ Phong không ẩn dấu tự thân khí thế, mà dịch dung rằng, "Dốc, chính là một vị trung niên chẳng hán, làm cho người ta ảnh hưởng cực kỳ uy mãnh. Nhà ta giao dịch số lượng lớn, vừa muốn mua ra chút vật phẩm, tương tự muốn mua tiến vào lượng lớn vật phẩm, xin mời thông cao có thể chủ sự người đến đây đi." Vũ Phong dịch dung chẳng hán, đầy mặt lạnh lùng nói rằng, đồng thời ném ra trường kim phiếu, nói rằng, "Này thường đưa cho ngươi, nhà ta thời gian cấp bách, ngươi mau mau đi sắp xếp. Ta khách quan khen thưởng." Tiểu nhân, nhỏ bé lập tức đi gọi quản sự đại nhân, tiếp đón người hầu. Cao Hưng tiếp nhận ký phiếu, đầy mặt hoan hỉ nói rằng, phải biết Đông Huyền Lưu thông ký phiếu, ít nhất diện trị liền 1.000 Đối với này người hầu mà khi thu hoạch lớn, tự nhiên người hầu tiếp nhận khen thưởng, ngoại trừ trong lòng hoan hỉ ở ngoài, sắp xếp liền càng nhanh hơn, vẹn vẹn trừng mười tức thời gian, liền cứ gọi đến một vị quản sự. Khách quan muốn làm đại giao dịch, người theo lão hủ đi lầu hai phòng riêng. Quản sự chính là một vị lão đầu, tương tự cung kính nói, liền dẫn đường hướng về phòng riêng mà đi. Vũ Phong lựa chọn Đông Huyền Thương Hội, thanh nguyên trong thành tổng cửa hàng, tự nhiên thành lập thật giao dịch ăn bài. đệ nhất lâu chính là quy mô nhỏ giao dịch, đối ngoại bán đối nội thu mua, cơ bản hoàn toàn cách ly hai khu. đệ nhị lâu toàn bộ thiết phòng riêng, đơn độc tiếp đón đại quy mô giao dịch, giám thưởng thu mua, bảo vật bán, hoàn toàn nhất điều lòng phục vụ. mà đệ tam lâu thì lại bán quý giá vật phẩm, tự do tuyển lựa mua, thậm chí có thể lâm thời tranh giá bán đấu giá. vũ phong theo lão niên quản sự đi hướng về đệ nhị lâu phòng riêng bên trong, phát hiện trong đó phong tỏa hùng độc, đối với này sắp xếp âm thầm thỏa mãn. khách quan cần muốn giao dịch cái gì, chỉ cần hướng về lão hủ dặn dò, lão hủ toàn bộ hành trình tiếp đón khách quan sẽ theo, để khách quan yêu cầu làm tốt. Lão niên quản sự cung kính nói, "Này không phải chỉ nhân khách nhân mạnh yếu, đối với chuyên nghiệp kinh doanh thương hội mà nói, đại giao dịch đối tượng đồng dạng tôn quý. Nhà ta không yêu cầu gì, trước hết đàm luận nhà ta bán vật phẩm, liền này 3 viên trong nhận chứa đồ, trước hết mời quản sự thanh tra giá trị, mà khác này 50 viên nhận chứa đồ, đồng thời bán ra cho quý thương hội." Vũ Phong lấy ra 50 viên nhận chứa đồ, chỉ trước tiên đưa ra 3 viên bên trong đặt bán vật phẩm, còn lại đều không nhận chứa đồ. "A, 50 viên nhận chứa đồ." Quản sự lao đầu cả kinh, nhìn phía Vũ Phong ánh mắt, nhất thời hiện ra kỳ quái ý vị. Vũ Phong hơi đoán ra quản sự ý nghĩ, nhất thời không tự nhiên ho nhẹ, lập tức nói giải thích, quản sự không nên suy nghĩ nhiều, những này nhận chứa đồ cứ việc cướp giật mà đến, có thể nhà ta tuyệt đối không phải vào nhà cướp của, giết người đoạt bảo hàng người, phải biết giết người đoạt bảo giả, người hàng giết chết đoạt bảo. Khách quan tương chính trực, tự nhiên không phải cưỡng đoạt bối, xin thứ cho lão hủ bất kính chi tội. Quản sự lao đầu có chút kinh hoàng nói rằng, kính xin quản sự thanh tra giao dịch đi. Vũ Phong âm thầm không nói gì, cái gì tướng mạo chính trực, bây giờ tương, căn bản là dịch dung mà đến, cùng với bản thân không hề liên quan. Nhưng Vũ Phong không phải giả nhân giả nghĩa bối. hồ hồ bây giờ dịch dung mà đến, liền không nhìn quản sự lao đầu ý nghĩ. Quản sự lao đầu nghe vậy, tương tự không nói cái gì nữa, trực tiếp thanh tra giao dịch vật. Dù sao thương hội giao dịch yêu cầu, đều chớ có hỏi giao dịch vật lai lịch, chớ có hỏi giao dịch khách ra thân phận, chỉ phải làm tốt bạn trước sự vụ. Hơn nữa, phụ trách lầu hai tiếp đón quản sự, toàn bộ vì là hợp lệ giám định sư, trừ phi gặp phải một ít kỳ vận, hoặc mà cấp linh khí bảo vật. Hả? Khách quan những món đồ này, dựa theo thanh nguyên thành thị trường, có thể trị 530 triệu kim tệ, không biết khách quan còn thỏa mãn. Có thể hay không trực tiếp giao dịch? quản sự lao đầu thanh tra xong báo ra thích hợp giao dịch giới hỏi dò vũ phong y tứ ừ. không quá to lớn ra vào nhà ta đồng ý giao dịch nhà ta vẫn cần mua tiến vào chút linh dược cùng linh vật linh dược thảo theo đệ này tờ khai mua nếu như có thể mua hạt giống càng tốt hơn linh vật bất luận thuộc tính ngũ linh bên trong theo đệ to lớn nhất hạn ngạch mua vũ phong nói nói rằng đồng thời đưa qua một tấm viết xong tờ khai tức từ trước viết xong linh thảo mua loại hình đồng dạng vũ phong biết được thương hội đối với linh vật giao dịch tồn tại hạn ngạch này một quy củ linh vật giao dịch đối với toàn đông huyền mà nói đều có thể làm lượng lớn nhất đỉnh cấp giao dịch mỗi cái thương hội linh vật dự trữ, tương tự không có cách nào lượng lớn khinh tiêu, mà thương hội cần kéo dài kinh doanh, không thể nào một lần toàn bộ giao dịch, liền đối với linh vật giao dịch hạn ngạch mỗi vị khách nhân hạn chế giao dịch số lượng. đương nhiên, ngoại trừ linh vật ở ngoài, còn lại một ít đặc thù giao dịch vật, tương tự tồn tại chút giao dịch hạn chế. bản thương hội mỗi lần linh vật giao dịch hạn ngạch hạn chế 200 triệu kim ngạch bên trong. một số đặc thù quý khách sẽ xét tăng cường giao dịch lượng, khách quan một lần giao dịch năm triệu, có thể thu được thương hội ngân kiến, mỗi lần giao dịch gia tăng một tấc kim đạch. quản sự lão đầu nói nói rằng, nhà ta không cần quý thương hội ngân kiến. có thể hay không trực tiếp giao dịch 300 triệu linh vật? Vũ Phong nói hỏi trong lòng không chút nào đem Đông Huyền Thương Hội cho rằng cựu Viễn giao dịch đối tượng hiện nay nơi đặc thù thời kỳ càng không nghĩ liên lụy thân phận gì này tự nhiên có thể được quản sự lao đầu không cái gì do dự bình thường từ chối thân phận kiến hoặc là nắm càng cao cấp thân phận kiến hoặc là đã nghĩ ẩn giấu thân phận của chính mình quản sự lao đầu đối với lần giao dịch này đối tượng vào trước là chủ đoạt bảo ấn tượng hai loại tình huống đều nói đến đi qua nói xong linh vật giao dịch quản sự lao đầu nói bổ sung khách quan cần linh dược hơn nửa có thể trực tiếp giao dịch còn lại có thể giao dịch hẳn giống. khách quan còn cần giao dịch. Từng trực tiếp giao dịch linh dược, toàn bộ theo để đánh dấu lượng giao dịch, có thể giao dịch hạt giống toàn bộ đến 20 viên, hạt giống nhất định phải bảo tồn sinh mệnh linh tính, không nên nắm chết loại đến qua loa. Quản sự liền như vậy sắp xếp, chờ chuẩn bị kỹ càng liền thanh toán giao dịch. Vũ Phong nhàn nhạt nói nói rằng, này Đông Huyền Thương hội giao dịch, còn khá là để cho thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất, thương hội không cờ ậc một chương 540, chạy ra đầm lầy. quyền thứ nhất chương 540, chạy ra đầm lầy. Vũ Phong nhiều lần suýt nữa lạc lối, may là nhân linh hồn độc mạnh mẽ, mỗi lần đều may mắn tỉnh táo.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 tư yếu nhân kỳ linh nguyên tổn thất thừa thái bước thiết cần tu luyện bổ sung thân ở linh dịch truyền nhãn một bên tự nhiên có thể gia tốc bổ sung hơn nữa thân ở ẩn tức mê huyễn trong trận pháp bên ngoài không có cách nào tra xét phải biết thiên cương cảnh lão quái vẹn vẹn tam cấp hồn độc mà thôi chỉ vì không tu vi hạn chế tra xét phạm vi càng to lớn hơn có thể đạt tới 500 trăm triệu có thể thiên cương cảnh lão quái tam cấp hồn độc tra xét miễn trận chưa chắc sẽ mạnh hơn địa nguyên hạn chế tứ cấp cho nên mê huyễn trận pháp bên trong tu luyện chính là chỉ thứ một gần an toàn trừ phi bên ngoài phát hiện cử động thiên cương cảnh lão quái nhằm vào tra xét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 Đột nhiên phát hiện một trận linh nguyên tố dung chuyện, liền thấy một tấm truyền tin phù bắn nhanh ra. Quy 1 chương 541, tiến vào Thanh Nguyên thành. Quân thứ nhất chương 541, tiến vào Thanh Nguyên thành. Một chút linh nguyên tố dung chuyện, truyền tin phù bắn nhanh ra, đều để cho giật nảy cả mình, đột nhiên sinh ra tình huống như vậy, hoàn toàn ra ý nghĩa ở ngoài kinh. Chỉ hơn 80 trượng cao thân thể, linh hồn độc đã sớm tra xét thanh, mặc dù trên đỉnh ngọn núi cảnh tượng, tương tự tra xét năm, 60 trượng, tra rõ không dám thị tình huống, loại tự trong đầm lầy bốc lên leo núi. Nhưng mà, tin chắc đã tra xét thành tình hình.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 khách quan linh vật 300 triệu kim lạch, giao dịch linh dược thảo 120 triệu, linh thảo hạt giống 35 triệu, tổng cộng 455 triệu kim phiếu, khách quan bán vật phẩm 550 triệu, bản thương hội còn chi cho khách quan 65 triệu kim phiếu. Quản sự lao đầu mang đến giao dịch vật, cùng thời báo giới cho Vũ Phong. Vũ Phong tiếp nhận thả linh dược thảo cùng linh vật nhận chứa đồ, thanh tra trong đó vật phẩm loại hình cùng tổng giá trị, thấy cùng mình yêu cầu không hay, liền lên tiếng nói, nhà ta tin tưởng quý thương hội, những này giao dịch vật phẩm phù hợp nhà ta yêu cầu, có thể thanh toán giao dịch vật. Vũ Phong nôn ngữ nói ra, liền biểu thị giao dịch đạt thành, lại thu lấy bù về kim phiếu. cũng đã tung nhiên rời đi, không chuẩn bị đợi lâu ý nghĩ, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 543, Thật Linh Thánh Đan. Chương 543, Thật Linh Thánh Đan. 26. Quyền thứ nhất chương 543, Thật Linh Thánh Đan. Giao dịch xong liền tung nhiên rời đi, hoàn toàn không đợi lâu ý tứ, đầu tiên nhân thân phận nhân tố, nếu như thương hội bên trong chấn thủ Thiên Cương lão quái, nhàn không có chuyện gì tra xét hai về, liền có thể có thể dò ra hình dáng, cứ việc xung đột trực tiếp khả năng khá nhỏ, vẫn sẽ sinh ra to lớn an toàn mật họa. Dù sao, dịch ra liên hợp đầm lầy tông môn, thế gia Toàn diện điều động đối với hắn Lục Soát bát, bên ngoài các tông môn, thế ra, tất nhiên từ lâu tìm hiểu ra tình huống, lại nhân thiên cơ địa nguyên bản xếp hạng, thân phận đã không phải bí ẩn gì. Vũ Phong rõ ràng tình huống của chính mình, thật nếu để cho một số lao quái gặp được, mặc dù hoàn toàn không liên quan, đều đồng dạng khả năng đối với hắn bát, Chu diện. Chỉ vì bảo vật người đều yêu thích, mà tự tin tự thân mạnh mẽ, liền có thể giết người đoạt bảo, đạo nghĩa đều thả hai bên. Ngoại trừ thân phận nhân tố, Vũ Phong gấp gáp ý thức, tương tự để cho ra tốc giao dịch, sớm chút tiến vào phòng tu luyện bế quan, tận lực trong ngắn hạn tăng cường bản thân. Vũ Phong gia Đông Huyền Thương hội, không cái gì do dự, liền hướng Thanh Nguyên Thương Hội mà đi. Trên đường xuyên ngay quá hạng, tra xét có thể đưa tới giám thị, đồng thời tìm kiếm nơi bí ẩn. Lần thứ hai thay đổi quần áo dịch, dung. Chờ thân ở Thanh Nguyên Thương Hội cửa thì, Vũ Phong đã hóa thân một vị lão đầu. Giao dịch tình huống, không cần nói rõ cái gì. Vũ Phong giao dịch vật, cùng Đông Huyền Thương Hội thì tương đương, mà hai Thương Hội cạnh tranh, vật phẩm cổ trị đồng dạng tương đương. Vũ Phong lấy ra vật phẩm, cộng trị 560 triệu kim phiếu, hơi cao hơn quá Đông Huyền Thương Hội thì, chỉ vì giao dịch vật phẩm tương khác nhau. Mà Vũ Phong cần linh vật, Thanh Nguyên Thương Hội cũng cho ra chút ưu đãi, vốn là hạn chế hai trăm triệu giao dịch lệnh, trực tiếp thêm một trăm năm mươi triệu giao dịch lệnh. Dù sao đối lập Đông Huyền Thương Hội mà nói, Thanh Nguyên Thương Hội đại khách ra ít, chủ yếu có giao dịch diện đại ưu thế. Tự nhiên, Thanh Nguyên Thương Hội giao dịch, nhằm vào Vũ Phong như vậy đại khách ra, liền muốn mở rộng một ít ưu đãi. Giao dịch linh dược thảo thì, Thanh Nguyên Thương Hội liền muốn khuyết một ít. May là linh dược hạt giống giao dịch, thêm Đông Huyền Thương Hội thu được, đã tập hợp đủ Vũ Phong cần. Mà lần giao dịch này, linh vật ba trăm năm mươi triệu, linh dược cùng hạt giống tám mươi triệu, tổng cộng bốn trăm ba mươi triệu. Vũ Phong lấy thêm về 130 triệu kim phiếu. Ha ha, liền lần giao dịch này, ngoại trừ mua lượng lớn linh vật, linh dược cũng vẫn cầm lại 200 triệu kim phiếu. Mà khi thật giết người thả hỏa kim đai lương nha. Vũ Phong âm thầm cười thán, lần thứ hai lĩnh nộ đoạt bảo chỗ tốt, huống hồ lúc trước cấp giật còn bao hàm lượng lớn linh vật. đương nhiên, tâm trí kiên nghị, không sinh ra không duyên cớ đoạt bảo ý nghĩ. Đối với mình tất yếu đồ vật, có thể trong bóng tối sử dụng chút sách lược, nhưng không duyên cớ giết người đoạt bảo, quyết không phải dành của cải biện pháp. Huống hồ, Vũ Phong nắm luyện đan thần khí vạn thánh đỉnh, chỉ cần tốn thời gian đi luyện đan, căn bản không cần lo lắng của cải. cần chủ yếu quan tâm tu luyện vật tư, còn muốn coi một ít không thị trường giao dịch đồ vật, những kia vật tư đã không phải nắm kim phiếu liền có thể mua. đương nhiên, cao cấp đan dược, cao phẩm tương đan dược, thị trường vẫn to lớn, vũ phong nắm luyện đan thần khí, đối với thu được khan hiếm vật tư, tương tự có một ít ưu thế. dù sao đối với khan hiếm vật tư thu được, không trực tiếp giao dịch thị trường, ngoại trừ chính mình tra xét thu được ở ngoài, tương tự có thể lấy ra cùng loại bảo vật trao đổi, mà cao cấp đan dược, cao phẩm tương đan dược liền có trao đổi tư cách. bây giờ chính mình làm đi phòng tu luyện sắp xếp nơi, thuê phòng tu luyện bế quan. Vũ Phong ra Thanh Nguyên Thương Hội, liền trực tiếp đi phòng tu luyện sắp xếp nơi. Thanh Nguyên Thành chính là Thanh Nguyên Tông đối ngoại thành trì, trong thành phòng tu luyện tự nhiên Thanh Nguyên Tông không chế. Mà như vậy phòng tu luyện, toàn bộ đối ngoại thuê, không đặc biệt gì yêu cầu, chỉ cần trả nổi kim phiếu. đương nhiên, đi Thanh Nguyên Tông địa bàn, thuê Thanh Nguyên Tông phòng tu luyện, đầu tiên muốn không phải Thanh Nguyên Tông đối đầu, muốn không phải toàn Đông Huyền Truy Nã nhân vật. Dù sao, thuê phòng tu luyện trong lúc Thanh Nguyên Tông muốn bảo đảm an toàn, sao tiếp nhận chính mình đối đầu, sao dám tiếp nhận Truy Nã nhân vật? Vũ Phong thuê phòng tu luyện, ngoại trừ phòng tu luyện chất pháp có thể bảo đảm che lấp cha xét ở ngoài. không hẳn liền không mượn thanh nguyên tông thê ý nghĩ huống hồ ngày trạch dịch ra cùng thanh nguyên tông chính là đại đối đầu vũ phong đi hướng về phòng tu luyện trên đường tương tự nhiều chuyển hẻm nhỏ đạo mượn chỗ không người thay đổi quần áo dịch dung mà lần này vũ phong dịch dung càng tuyệt hơn dĩ nhiên ngụy trang làm một vị lan ra hàn băng khí tức thân thể loạn khổng lao thái bà ở ngoài hiện ra hình tượng tất nhiên không ai sẽ đem cùng thiên Ki bản tuấn kiệt liên tưởng càng khiến người ta thiếu hụt cha xét ý nghĩ dáng dấp như vậy đi phòng tu luyện thuê mặc dù dịch ra trong bóng tối truy trà tìm hiểu đến phòng tu luyện sắp xếp nơi tương tự không có cách nào cùng mình liên kết đi Vũ Phong dịch dung song, đối với chính mình muốn pháp tướng làm thỏa mãn, liền trực tiếp đi tới phòng tu luyện sắp xếp nơi. Lão bà tử muốn thuê phòng tu luyện, trước tiên dự tính 2 tháng đi. Vũ Phong đi hướng về phòng tu luyện sắp xếp nơi, trực tiếp nói đối với phụ trách tiếp đón nhân viên nói rằng: "Tiền bối xin chờ một chút, bản nơi phòng tu luyện, cộng thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, hoàng cấp mỗi ngày ngũ thiên kim phiếu, huyền cơ mỗi ngày 50000 kim phiếu, mà cấp mỗi ngày 50 vạn kim phiếu, thiên cấp mỗi ngày 5 triệu kim phiếu. Thiên cấp phòng tu luyện thuê, cần đăng ký cụ thể thân phận, để cho quản sự tiếp đón, mà muốn nhằm vào khảo sát, nhất định phải nổi danh biết tính, người xa lạ không cách nào thuê." còn lại tam cấp phòng tu luyện ngoại trừ tình huống đặc biệt thì lại do khách nhân mình lựa chọn chỉ cần giao đủ kim phiếu văn bối liền có thể sắp xếp phụ trách tiếp đón nhân viên kiên chỉ nói rõ tình huống lão bà tử từ trước đến giờ ẩn dọn không có cách nào nghiệm chứng thân phận gì liền đất cho thuê cấp phòng tu luyện đi người mau chóng thế lão bà tử an bài dự tính thuê kỳ 2 tháng vũ phong nói nói rằng tương tự đem lão thái bà ấm sắc mô phỏng theo cực kỳ giống nhau được văn bối tức khắc đăng ký tiếp đón nhân viên thu lấy vũ phong đưa ra kim phiếu đồng thời cùng tính nói đáp chờ thanh tra xong kim phiếu ngay lập tức làm tốt đăng ký lập tức đối với phòng tu luyện trận pháp lệnh cấm đưa vào tin tức tương quan ước quá 30 tức thời gian tiếp đón nhân viên đưa ra trận pháp lệnh cấm lần thứ hai nói nói rằng tiền bối phòng tu luyện chính là mà cấp 36 hảo tiền bối chính mình đi vào liền có thể tiền bối thuê kỳ 2 tháng đã giao tình phí dụ, nếu như tiền bối đúng hạn đi ra trao trả trận pháp lệnh cấm liền có thể đương nhiên dựa theo phòng tu luyện quy tắc từ trước đi ra không đổi tiền thuê mà kéo dài thời hạn đi ra tình huống đem đúng hạn tăng giá hai phần 10 bù giao phí dụng nhân viên tiếp đãi kiên trì nói rằng Từ trước ra phòng tu luyện sẽ không trả lại tiền thuê, này quy tắc toàn Đông Huyền nhất trí, mà kéo dài thời hạn tiền thuê bù giao, thì lại muốn coi tình huống cụ thể. Được, lão bà tử rõ ràng. Vũ Phong nói nói rằng, liền hướng phòng tu luyện vào miệng, lối vào mà đi, tiến vào khẩu thì Vũ Phong đặc biệt cẩn thận, nhân phòng tu luyện lối vào, tất nhiên trấn thủ thiên cương cảnh lão quái. Thừa hành ở ngoài đưa bên trong khẩn tình huống, đi vào tra xét so sánh thư giãn, mà đi ra tra xét nhất định phải giao ra trận pháp lệnh cấm. Vũ Phong bây giờ đi vào, bạn không cái gì lo lắng, nhưng mà ai biết một vị lão quái có thể hay không lâm thời tra xét, Vũ Phong vẫn cực kỳ cẩn thận. cũng còn tốt, thiên cương cảnh lão quái, cần thời gian tu luyện cẩn chặt, không tình huống ngoài ý muốn thì cơ bản nơi trong tu luyện. Vũ Phong tiến vào phòng tu luyện ngoại môn, không đau nộ cái gì lão quái tra xét, vẹn vẹn hai vị trực nhật địa nguyên cảnh, tính chất tượng trưng tra xét mà thôi. Tiến vào phòng tu luyện ngoại môn, trong đó liền cách ly cụ thể phòng tu luyện ngoại môn đối diện bốn cái nhập khẩu cắt cho thấy thiên, địa, huyền, hoàng. Vũ Phong liền hướng địa tự đường nối mà đi, tiến vào địa tự đường nối, theo đệ phòng tu luyện đánh số. Vũ Phong rất nhanh tìm tới địa tự ba mươi hảo, nhưng mà. Vũ Phong không trực tiếp nắm lệnh cấm tiến vào phòng tu luyện, trước tiên thả ra hồn độc tra xét. vướng tin hồn niệm xong toàn không, có cách nào đâm xuyên tiến vào trận pháp? Âm Thầm hài lòng nói, chính mình hồn độc, không có cách nào đâm xuyên đi vào trận pháp. Thiên Cương cảnh lão quái đồng dạng so sánh khó tra xét, lại thêm bên ngoài tổng trận pháp, tất nhiên không có cách nào tra xét bên trong. Từng thử trận pháp hiệu quả, Vũ Phong ngay lập tức kích động ra lệnh cấm, tiến vào đến trong phòng tu luyện bộ. Dù sao vừa tra xét, khả năng đưa tới còn lại tra xét, cứ việc tiến vào phòng tu luyện càng bảo đảm một ít. Vũ Phong tiến vào phòng tu luyện, không trực tiếp liền tu luyện, mà trước tiên thanh tra thu hoạch lần này, Âm Thầm suy tư nói. mươi triệu linh vật, lại thêm chính mình sớm trước còn lại, nhân lần này lựa chọn phân phối, ngũ linh cân đối linh vật, tổng giá trị đã qua 1 tỷ, so với mình bí cảnh bên trong luyện hóa, còn muốn càng lượng lớn một ít. Chỉ cần đem những này linh vật, toàn bộ luyện hóa tiến vào huyệt thiếu, chính mình chắc chắn vọt vào địa nguyên tứ cấp, thậm chí vọt vào địa nguyên ngũ cấp. Đương nhiên, nay tu luyện còn không cần quá gấp, đang định chuyển ra tin tức, có thể luyện chế một loại đặc thù đan dược, hội tụ mạnh mẽ linh nguyên tố, có thể thay thế linh vật luyện hóa huyệt thiếu, mà không còn lại đan dược mặt trái hiệu quả, chính mình trước hết luyện ra đan dược, vương tin đan dược hiệu quả, lại toàn diện sắp xếp tu luyện kế hoạch. Vũ Phong nghĩ, phía trước tiến vào hai đại thương hội giao dịch thì giao dịch đến linh dược thảo liền muốn luyện chế một loại đặc thù đan dược thật linh thánh đan thật linh thánh đan chính là đan đỉnh nhằm vào khuyết linh vật tình huống trước chút thời gian truyền ra luyện đan tin tức thật linh thánh đan không cụ thể cấp bậc luyện chế ra phổ thông đan mà khi nhị cấp linh vật trung phẩm đan làm tam cấp linh vật thượng phẩm đan làm tứ cấp linh vật cực phẩm đan làm ngũ cấp linh vật mà thật linh thánh đan cộng ngũ linh ngũ loại phối pháp luyện chế ngũ loại thật linh thánh đan các làm một loại đan linh linh vật các cần năm mươi bốn loại dược thảo trong đó đan dược cùng linh tính dược liệu năm mươi cây còn lại tứ linh dược thảo các một cây Tỷ như, luyện chế Kim Linh Chân Linh Thánh Đan, trong đó cần 50 vị Kim Linh dược, còn lại bốn loại các một cây còn lại tứ linh. Ha ha. Dựa theo đan đỉnh truyền ra tin tức, loại này đan dược hiệu quả mạnh mẽ, mà luyện chế tập trung vào khá nhỏ, 54 cây linh dược thảo, thuốc đông y thảo một đến ngũ cấp, mỗi cấp các 10 cây mà thôi, nếu như luyện chế ra linh vật, 10 viên đan dược coi như 10 khối linh vật. Hơn nữa, những này dược thảo phân phối, đối lập còn so với khá thường gặp, không phải cái gì khan hiếm dược thảo, hai cái thương hội đã mua hoàn toàn. Nghĩ đến đan dược này không phải thất truyền, mà nhân lúc trước chân vũ môn thủ sang, không đối ngoại lưu truyền tới đi. Cứ việc còn không luyện chế ra đến, nghiệm chứng đang dược hiệu quả, có thể Vũ Phong tin tưởng đan đỉnh truyền niệm. Vì vậy, Vũ Phong chỉ vì tin tưởng, tin tưởng đan dược tin tức, tin tưởng đan dược hiệu quả, càng cảm thấy đan dược này mạnh mẽ. Nếu như đan dược này luyện chế biện pháp, để nhà ta tông môn, thế gia được biết, chỉ cần một vị ngũ cấp luyện đan sư, liền có thể tăng nhanh chính mình lớn mạnh. Chương 544, luyện chế kỳ đan. 26. Quyển thứ nhất chương 544, luyện chế kỳ đan. Đương nhiên, tin tưởng đan đỉnh truyền ra tin tức, tin tưởng thật linh thánh đan hiệu quả, thì càng thêm trở mong luyện ra loại này linh đan. Ký thực. Này Thật Linh Thánh Đan, trực tiếp mệnh danh một thánh tự, khác nhau tầm thường các loại linh đan, tương tự nói rõ này thánh đan cường hiệu. Ma Chân Linh, Chân Linh hai chữ nói rõ, này linh đan linh tính, hoàn toàn ngang ngửa linh vật tinh thuần. Luyện hóa huyệt khiếu cần linh vật, liền nhân linh vật bên trong linh nguyên tố, so với linh đan luyện hóa tinh thuần. Phải biết một số đan dược, ngoại trừ có linh tính, tương tự có chút dược tính, mà không cần những này dược tính thì, này dược tính coi như tạp vật. Huống hồ, luyện chế ra đến đan dược, trừ phi phẩm tương vô cùng tốt, liền phổ thông đan dược mà nói, vốn là ẩn chứa lượng lớn tạp vật. Mà Thật Linh Thánh Đan, luyện chế ra đến phẩm thường chỉ khác nhau ẩn chứa linh nguyên tố cụ thể ẩn chứa lượng to nhỏ mặc dù luyện ra phổ thông đang ân dược tương tự không chút nào tạp vật vẹn vẹn linh nguyên lượng khá nhỏ mà thôi dựa theo vũ phong tri thức thật linh thánh đan hiệu quả hoàn toàn thoát ly luyện đan thưởng thức nếu như đi báo cho còn lại luyện đan sư nói ra như vậy hiệu quả đáng ân dược tất nhiên sẽ cho rằng cho cười không ai sẽ thật sự tin tưởng đan đỉnh chuyên gia phối dược tin tức không bao hàm luyện chế tin tức vũ phong chỉ có thể mượn vạn thánh đan đỉnh luyện chế mà không có cách nào đem luyện chế biện pháp nói ra vì vậy thật linh thánh đan luyện chế không thể nào ở ngoài truyền đi Mặc dù Vũ Phong cần thành lập tông môn, cần đại lượng chân linh thánh đan, cũng chỉ có thể chính mình luyện chế. Trước đem thật linh thánh đan luyện ra đi. Chính mình mua dược thảo cùng hạt giống, tổng giá trị 235 triệu kim phiếu, ngoại trừ 50 triệu kim phiếu hạt giống, còn lại dược thảo tổng giá trị 180 triệu. Dựa theo thánh đan luyện chế phân phối, 180 triệu dược thảo, mỗi loại chỉ chuẩn bị 3 phó mà thôi, chỉ đợi nghiệm chứng thánh đan hiệu quả, liền phải lượng lớn trồng chọn dược thảo a. Vũ Phong thầm nghĩ, thật linh thánh đan dược thảo, cứ việc so với khá thường gặp, có thể số lượng quá đại. Mua kim phiếu tổng giá trị tương tự khá là to lớn. Vũ Phong mua dược thảo thì liền lo lắng đưa tới chú ý không dám thừa thai mua mỗi loại các tập hợp mãn 3 phó phân lượng thật linh thánh đan cộng kim mục thủy hỏa thổ ngũ loại mỗi loại 54 cây dược thảo cùng linh năm cây dược thảo một đến ngũ cấp các 10 cây mà phụ linh 4 cây các hàm còn lại tứ linh tương tự là tối cao ngũ cấp dược thảo kim mục thủy hỏa thổ ngũ loại này ngũ loại thật linh thánh đan cộng cần dược thảo 270 cây trong đó nhất cấp 50 cây nhị cấp 50 cây tam cấp năm cây tứ cấp năm cây ngũ cấp bảy cây lớn như vậy lượng dược thảo Vẹn vẹn 180 triệu kim phiếu, liền tập hợp đủ mỗi loại bà phó. Thực tế 15 phó luyện chế phân lượng, còn nhân dược thảo so với khá thường gặp. Mỗi loại mỗi phó phối lượng, ước mỗi phó tập trung vào 12 triệu kim phiếu, đan nắm ngũ cấp đan dược so với, này tập trung vào còn khá lớn. Đương nhiên, mỗi phó luyện chế phân lượng phân phối, có thể luyện chế ra 10 viên thật linh thánh đan, mỗi viên là một tiêu chuẩn khối linh vật. Liền có thể đảm nhiệm 10 khối linh vật. Hơn nữa, phổ thông đan dược so với nhị cấp linh vật, 10 khối tiêu chuẩn lượng nhị cấp linh vật, tổng giá trị liền cao hơn 12 triệu, chí ít có thể trị 60 triệu kim phiếu, tổng giá trị trực tiếp tăng đến năm lần. còn có thể bù đắp linh vật khan hiếm lại nhân linh vật giá trị mỗi cấp chí ít cách biệt gấp mười lần lại nhân khan hiếm tình huống cao cấp linh vật giá trị càng to lớn hơn phổ thông chân linh thánh đan vẹn vẹn cuối cùng thánh đan trung phẩm so với tam cấp linh vật thượng phẩm so với tứ cấp linh vật cực phẩm so với ngũ cấp linh vật đem với lượng dược liệu luyện vì là đan dược cuối cùng tăng trị năm lần trung phẩm liền tăng trị năm mươi lần thượng phẩm tăng trị năm trăm lần cực phẩm tăng trị năm lần tin tưởng thật linh thánh đan cường hiệu vũ phong thì càng thêm tràn ngập trở mong đặc biệt là tập trung vào cùng tăng trị khá lạ càng hiện ra không gian thật lớn nhưng mà Vũ Phong gọi ra Vạn Thánh Đan đỉnh, chuẩn bị luyện chế Thật Linh Thánh Đan thì, chúng biết được ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn chủ quan chắc hẳn phải vậy, quen thuộc cho rằng Thật Linh Thánh Đan, mỗi phó phối lượng luyện chế 10 viên đang dược. Dù sao, tương tự phối lượng dược thảo, luyện chế ra đến đang dược, tăng trị gấp 10 lần đến 5000 lần, này hoàn toàn không hợp với lễ thưởng, không hợp luyện đan quy tắc. Luyện chế đan dược, liền có thể đem dược thảo linh tính sử dụng tốt nhất, tài nghệ cao cấp luyện đan sư, luyện đan tăng trị gấp 10 lần, 20 lần, này còn nơi bình thường phạm vi. Nhưng mà, luyện đan tăng trị 5000 lần, sắp thực quá mức chắc hẳn phải vậy, lại nghịch thiên cường hiệu ứng đang dược, lại cao cấp thuần thục tài nghệ đều không pháp tăng trị lớn như vậy không, gian. Vũ Phong chuẩn bị luyện chế thì, Thật Linh Thánh Đan lần thứ 2 truyền ra tin tức, đặc thù thánh đan luyện chế, ý niệm, câu thông đỉnh linh, Thật Linh Thánh Đan phổ thông chính viên, trung phẩm 6 viên, thượng phẩm 3 viên, cực phẩm 1 viên. Trước mặt có thể luyện trung phẩm đan. Áo. Dĩ nhiên như vậy, đặc thù đan dược ra đan, phi thường thấy tiêu chuẩn. Cuối cùng ra đan chính viên, tốt nhất ra đan 1 viên. Cứ như vậy, luyện chế ra đến tăng trị đã nhỏ đi. Vũ Phong thầm nghĩ, lần trước đan đỉnh truyền ra tin tức, chủ yếu nhằm vào luyện chế phối lượng, cùng Thật Linh Thánh Đan chủ yếu công hiệu. Mà lần này chuẩn bị luyện chế thì Trong lò đan truyền ra tin tức, thì lại chủ yếu nhằm vào luyện chế tình huống. Luyện chế tình huống tin tức, tương tự chứng minh Vũ Phong trước kia suy đoán, Thật Linh Thánh Đan chính là đỉnh linh tiền thân, độc nhất khống chế luyện chế bí pháp. Vũ Phong khống chế đan đỉnh, luyện chế này vạn thánh đan đỉnh, không cần yêu cầu làm sao khống hỏa, đi khống chế đan dược xuất phẩm, chỉ có thể ý niệm mệnh lệnh đỉnh linh, sắp xếp cụ thể luyện chế. Thậm chí luyện chế đan dược này, chỉ cần địa hỏa cung cấp liền có thể, hoàn toàn không cần Vũ Phong điều khiển. Chính mình dĩ nhiên sinh ra tham nghiệm, Thật Linh Thánh Đan hiệu quả, vốn là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ ra đan lượng thu nhỏ lại, vẫn duy trì to lớn tăng trị không gian. Vũ Phong trong lòng thở dài, lập tức trong lòng khá là, thầm nói, gia đan lượng nhân đan phẩm mà nhỏ đi, phổ thông đan tăng trị 4 lần đến 5 lần, trung phẩm đan tăng trị hơn 30 mươi lần, thượng phẩm tăng trị hơn 150 lần, cực phẩm tăng trị 500 lần, cứ việc cao nhất tăng trị, dòng giã rút ngắn gấp 10 lần, có thể tăng trị không gian vẫn to lớn, cực phẩm đan to lớn nhất tăng trị 500 lần, vẫn cao hơn luyện đan thưởng thức, thậm chí thoát ly luyện đan pháp tắc, quả nhiên không thẹn thật linh thánh đan thánh đan hai chữ, thánh đan đã không phải linh đan có thể so với. Vũ Phong thẩm nghĩ, tương đồng mấu chốt trong đó, liền không vừa thất vọng, vẫn tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Ừ. đang tiếc chính mình bây giờ, hoặc nói đan đỉnh bây giờ chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm đan, to lớn nhất tăng trị 30 lần, không có cách nào luyện chế ra cực phẩm đan. đương nhiên, tiêu trừ trong lòng tham niệm, vẫn chờ mong đồng thời, khó tránh khỏi bước lên thất lạc ý nghĩ. Hơn nữa, vũ phong âm thầm suy đoán, thật linh thánh đan tình huống, không tầm thường linh đan có thể so với, vũ phong cùng đan đỉnh tình huống, bây giờ có thể luyện ngũ cấp trung phẩm đan. đến thiên cương cảnh thị, liền có thể luyện chế lục cấp trung phẩm đan, theo tự thân thăng cấp, cùng đan đỉnh phong lớn giải trừ mà tăng cường. nhưng mà, thật linh thánh đan quá mức gạt thủ, mà vạn thánh đan đỉnh phong lớn. Tổng cộng thập tam cấp, mà không phải cựu cấp phong ấn. Vũ Phong đến thiên cương cảnh thì không có cách nào bảo đảm luyện chế ra thượng phẩm thật linh thánh đan. Dù sao thật linh thánh đan luyện chế, hoàn toàn dựa vào đan đỉnh đỉnh linh, mà không phải đỉnh linh cùng Vũ Phong phối hợp. Luyện chế còn lại đan dược, Vũ Phong cung hỏa đồng thời, có thể khống hỏa khống chế đan phẩm. Mà luyện chế vạn thánh đan đỉnh, hoàn toàn không có cách nào khống hỏa. Coi như một cung hỏa trang bị, địa hỏa trận pháp liền có thể thay thế được tác dụng. Vũ Phong bây giờ tứ cấp, đan đỉnh vốn là cùng với đồng cấp, nhân độ kiếp đánh tan nhất cấp, bây giờ đan đỉnh giải phong ngũ cấp, có thể luyện ngũ cấp trung phẩm linh đan. mà cách đan đỉnh hoàn toàn giải phóng còn cách xa nhau dòng giã bắt cấp mặc dù vũ phong đạt truyền thuyết ba cảnh đỉnh cao cũng chỉ có thể giải phong thập nhị cấp trước mặt không cần muốn những thứ này trước hết luyện chế ra thật linh thánh đan chính mình tự mình từng thử hiệu quả lại sắp xếp cụ thể luyện chế lượng điều chỉnh việc tu luyện của chính mình nhu cầu vũ phong thầm nghĩ loại bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng ân dựa theo đan đỉnh truyền ra yêu cầu trong lò đan bộ trung tâm hướng ra phía ngoài lần lượt bỏ vào nhất cấp linh dược nhị cấp linh dược tam cấp linh dược tứ cấp linh dược ngũ cấp linh dược bốn cây còn lại tứ linh ngũ cấp linh dược thì lại các nơi đan đỉnh một mặt Bốn phía vây kín còn lại linh dược. Vũ Phong khống chế dược thảo, lần lượt quăng vào trong lò đan bộ. Theo, để yêu cầu vị trí để tốt. Trong lò đan tự thành không gian, dường như bản thể như thế có thể lớn có thể nhỏ, đem bên trong khống chế thích hợp to nhỏ, bỏ vào 54 cây dược thảo, chút nào không hiện ra trên chúc. Vị trí vừa vặn lần lượt luyện hóa. Phong Thật đan đỉnh nắp, Vũ Phong liền thôi thúc linh hỏa, hướng về trong lò đan bộ cung hỏa. Vạn Thánh đan đỉnh luyện đan, hướng về tới một lần trực tiếp thả xong dược thảo, đi qua luyện chế đan dược thì, cơ bản trực tiếp ném vào đi liền có thể, hoàn toàn do đỉnh linh khống chế luyện hóa. Mà còn lại luyện đan sư muốn một cây một cây rong luyện dược thảo, phía trước nung nấu kết thúc, lại đặt còn lại đi vào. như vậy trong quá trình bỏ vào dược thảo luyện hóa thì sẽ dẫn đến lúc trước linh tính ở ngoài tán, tương tự sẽ ảnh hưởng đan dược xuất phẩm. vạn thánh đan đỉnh bên trong đỉnh hoàn toàn do đỉnh linh không chế, thì lại đừng lo linh tính tiết ra ngoài, chỉ cần luyện chế bắt đầu cho đến luyện chế kết thúc, đan đỉnh liền hoàn toàn phong bế. đi qua không yêu cầu đặt dược thảo, chỉ vì dược thảo lượng tiểu, đỉnh linh có thể tùy ý không chế. mà bây giờ năm mươi châu dược thảo, lục cửu năm dựa theo chín cây dược thảo nhất cấp, đan dược này có thể liệt lục cấp phạm chủ. cứ việc vì là đặc thù loại đan dược. không phải thật sự lục cấp đan dược có thể gia tăng dược thảo lượng tương tự tăng cường đỉnh linh khống chế khó khăn mà theo để yêu cầu bày ra được tự trung tâm hướng về bốn phía đúng nấu, liền có thể giải quyết này khó khăn vũ phong mơ hồ có thể đoán ra chút tình huống nhưng mà không có cách nào nghiệm chứng sự tình, còn không hiểm tình đi suy nghĩ nhiều hướng về đan đỉnh chuyển vào hỏa linh nguyên cung cấp đan đỉnh luyện chế linh hỏa mặc dù không cần khống hỏa tương tự muốn toàn tâm đối xử thời gian chậm rãi đi qua vũ phong liền như người máy giống như vậy toàn tâm khống chế hỏa linh nguyên phát ra chuyển biến linh hỏa cung cấp đan đỉnh một khác thời gian hai khác thời gian ba khác thời gian một cách giờ hai canh giờ, ba canh giờ, đáng chết, cần bao nhiêu linh hỏa? Cung cấp ba canh giờ hỏa linh nguyên, làm sao cần còn không bão hỏa? Ba canh giờ đi qua, vũ phong âm thầm náo mắng, ba canh giờ toàn lực phát ra hỏa linh nguyên, đối với hắn gánh nặng đồng dạng to lớn. dù sao, này toàn lực phát ra, cùng đi qua tự chủ khống hỏa, hạn chế trong phạm vi phát ra không giống, này phát ra linh nguyên lượng, mà khi khống hỏa trạng thái hai lần, này ba canh giờ phát ra, coi như sáu cái canh giờ tổn thất. nhưng mà, đan đỉnh linh nguyên không bão hỏa, muốn vẫn duy trì linh hỏa, vũ phong nhất định phải kiên trì phát ra, đồng thời chỉ có thể ăn đang dược. nhanh chóng chuyển hóa hỏa linh nguyên cung cấp. Gần nửa ngày thời gian, bán nhật thời gian đi qua. Quá bán này đan đỉnh lượng lớn hấp thụ phòng tu luyện linh nguyên tố, Vũ Phong có thể cảm giác được, này linh nguyên tố trực tiếp hút vào bên trong đỉnh, mà không phải linh hỏa cung cấp chuyển đổi vị trí. Quá hơn nửa ngày thời gian, đan đỉnh cần linh nguyên bão hỏa, có thể chuyển hóa linh nguyên duy trì luyện chế kết thúc, Vũ Phong liền không có cách nào thua nhập linh nguyên. Hả? Vũ Phong cật lực chống đỡ, đã đối mặt hư thoát, đột nhiên linh nguyên phát ra ngộ ngăn trở đầu tiên hơi sững sờ, lập tức âm thầm vui vẻ nói, cái này ăn nhiều hàng, rốt cục ăn no rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 545 kỳ hiệu tu luyện 26 quyển thứ nhất chương 545 ký hiệu tu luyện vũ phong phát ra linh nguyên ngộ ngăn trở tự nhiên rõ ràng trạng huống như vậy ý vị đan đỉnh hỏa linh nguyên no đủ chuyển hóa linh hỏa có thể chống đỡ luyện chế kết thúc đơn thuần phát ra hỏa linh nguyên toàn do đan đỉnh chuyển hóa linh hỏa duy trì tốt nhất luyện chế trạng thái còn không học được khống hỏa khống chế đan phòng trước rất lâu một quãng thời gian đều làm như vậy tự nhiên từ lâu khống chế thông thạo kinh nghiệm vì vậy chỉ có chút xứng sơ ngay lập tức thu hồi linh nguyên toàn tâm đả tọa vào công bổ sung tự thân tổn thất chỉ vì rõ ràng luyện đan không cần lo lắng mà tự thân tình hình nhất định phải tinh luyện linh nguyên bổ sung, phải biết, cựu thời gian linh nguyên thiếu hụt có thể sẽ dẫn đến kinh mạch kéo rút, mặc dù so sánh trong thời gian ngắn linh nguyên chỗ trống, tương tự muốn linh nguyên đi thoải mái, trước bán ngày bên trong, vũ phong trong kinh mạch không xuất hiện linh nguyên thiếu hụt tình huống, có thể cao tốc lưu chuyển hóa linh nguyên, đối với kinh mạch gánh nặng đồng dạng lớn, bây giờ không luyện đan kiềm chế, liền phải nhanh chóng thoải mái tu bổ, vũ phong không do dự chút nào, toàn tâm đả tọa vận công, không đi quản đan dược luyện chế, hơn nữa, lần này vận công bổ sung linh nguyên, hoàn toàn không ăn đan dược ý nghĩ, trong phòng tu luyện, linh nguyên tố cực kỳ dày đặc, nhằm vào tình huống như vậy. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, Đan Đỉnh tụ linh đại trận, lượng lớn thu nạp phòng tu luyện linh nguyên tố, càng trực tiếp hướng về trong trận pháp thu nạp. Bây giờ linh nguyên tố từng hấp thu lượng, cứ việc trước mặt linh nguyên tố dày đặc, có thể quá một quãng thời gian, tất nhiên sẽ biến chỗ trống, thậm chí sẽ làm phòng tu luyện trong một khoảng thời gian không có cách nào tu luyện. Luyện chế thật linh thánh đan thì vạn thánh đan đỉnh sẽ lượng lớn hấp thụ, bên ngoài linh nguyên tố bổ sung, Vũ Phong luyện chế trên đường được biết những tin tức này, càng lần đầu biết được Đan Đỉnh tụ linh trận, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, nếu như hoàn toàn giải phóng, tất làm trong truyền thuyết thánh cấp trận pháp, có thể tụ tập một chỗ linh mà tu luyện. Đáng tiếc, này Đan Đỉnh tụ linh trận pháp. bây giờ đồng dạng không giải phong xong toàn bộ cùng đan đỉnh đồng cấp huống hộ tụ linh chỉ làm luyện đan chu vi mang vào linh nguyên tố có thể ra tốc tu luyện chỉ phụ ra hiệu quả không có cách nào đơn thuần đem ra tụ tập linh nguyên tố kỳ thực nay tụ linh đại trận tồn tại thì càng thật giải thích thật linh thánh đan luyện chế năm mươi bốn cây linh dược thảo luyện chế ra so với nhị cấp linh vật thánh đan này còn đối lập khá là bình thường có thể muốn so với tam cấp linh vật trung phẩm đan so với tứ cấp linh vật thượng phẩm đan so với ngũ cấp linh vật cực phẩm đan chỉ dựa vào dược thảo bên trong linh tính bất luận thế nào đều không có cách nào đạt đến mà từ bên ngoài thu nạp lượng lớn linh nguyên tố mượn năm mươi bốn cây dự thảo linh tính luyện chế ra so với linh vật thánh đan tình huống như vậy liền cơ bản phù hợp luyện đan tình huống thậm chí nói luyện chế thật linh thánh đan ngoại trừ luyện chế dự thảo tương tự luyện chế linh nguyên tố hợp thành thật linh thánh đan vạn thánh đan đỉnh đỉnh, đỉnh linh vẫn nơi phong ấn trạng thái huống hồ đỉnh linh bản thân chỉ có luyện đan bản năng bây giờ đỉnh linh cùng vũ phong giao lưu hoàn toàn gián tiếp giao lưu luyện đan tình huống xuất hiện tình huống thế nào liền truyền ra tin tức gì vũ phong hoàn toàn không có cách nào dự tiên tri hiểu chỉ có thể khống chế lượng lớn tin tức lại tổng kết ra vũ phong nghĩ thông suốt nguyên do trong đó liền hoàn toàn loại trừ tạp niệm, toàn tâm đả tọa bế quan bây giờ trong phòng tu luyện bế quan tu luyện không cần lo lắng về rối, tu luyện hiệu quả càng tốt hơn thời gian chậm rãi đi qua vạn thánh đan đỉnh đã trở về bình tĩnh lại không hấp nạp linh nguyên tố công năng mà trong phòng tu luyện dạy đặt linh nguyên tố chuyển đổi lưu chuyển trung tâm hướng về vũ phong thể nội chạy tới đồng thời chậm rãi biến mỏng manh Liên như vậy thời gian đi qua dòng giã hai ngày vũ phong lần thứ hai mở hai mắt ra làm thật không tệ lần này bổ sung linh nguyên tu luyện dĩ nhiên lần thứ hai đem linh nguyên tinh luyện xa tinh thuần quá lúc trước trình độ Vũ Phong tra xét tự thân tình huống, âm thầm kinh hỉ thầm nghĩ, kỳ thực phía trước hơn 10 ngày trong thời gian, Vũ Phong liền khiến cho tận thể nội linh nguyên hoặc đồng thời tu luyện bổ sung, hoặc gần nút tu luyện bổ sung, linh nguyên tố trải qua mấy chục lần luyện hóa, lại thêm luyện đan cung hỏa thì luyện hóa, cứ việc mỗi lần đều không hoàn toàn luyện hóa, trong đó còn tàn dư lượng lớn tạp vật, có thể như vậy luyện hóa, quyết không phải hoàn toàn không hiệu quả, chỉ cần thời cơ liền có thể lần thứ hai tinh thuần. Nếu như đem phía trước mấy chục lần luyện hóa, cho rằng linh nguyên qua loa luyện hóa, nếu như hoàn toàn không đi tinh luyện, tự nhiên hại lỗi lớn chỗ tốt, có thể sẽ tổn thương căn cơ. nhưng mà vũ phong hai ngày này tu luyện càng nơi linh nguyên tố dạy đặt phòng tu luyện không lại ăn đăng hăng dược không lại mượn linh ngọc liền vội vặn tinh luyện linh nguyên mà này tinh luyện hiệu quả càng tốt hơn đương nhiên phí đi thời gian đồng dạng càng lâu nếu như đơn thuần bổ sung song linh nguyên chỉ cần một ngày liền có thể nếu như phối hợp trang phục đăng hăng dược thậm chí chỉ cần hơn nửa ngày mà lần này phí đi hai ngày liền vô hạn tăng mạnh tinh luyện hiệu quả đem kỷ linh nguyên tinh thuần đến trước mặt cực hạn tự thân bây giờ tình huống nếu như linh vật đủ lượng hoàn toàn có thể luyện hóa toàn bộ địa nguyên huyệt thiếu vọt thẳng đến địa nguyên cảnh đỉnh phong mà không chút nào mầm hỏa tàng dư. Vũ phong thầm nghĩ. đối với tự thân bây giờ trạng thái có thể nói tương đương thỏa mãn. hừm, bây giờ trở về trạng thái đỉnh cao, có thể lần thứ hai luyện hóa huyết thiếu. trước hết thử xem thật linh thánh đan, vừa vận trước tiên muốn nghiệm chứng hiệu quả. vũ phong thầm nghĩ, lập tức vội chán một cái, nghĩ đến chính mình đỉnh chỉ cung hỏa, cho đến bây giờ tu luyện tỉnh lại, còn không kiểm tra thật linh thánh đan. ồ, hy vọng luyện chế hoàn hảo đi. vũ phong chỉ có thể nghĩ như vậy đạo, lập tức khống chế đan đỉnh mở ra, kiểm tra trong đó luyện chế ra thánh đan. chỉ thấy trong lò đan bộ lặng lặng nằm sáu viên, bóng ánh no đủ, màu xanh biết viên châu. so với thông thường đan dược phải lớn hơn, nếu như nói đan dược đã không thỏa đáng, nói viên châu càng chuẩn xác một ít. Mà vũ phong luyện chế một linh tính chân linh thánh đan, thánh đan mặt ngoài liền hiện màu xanh biếc. Được, 6 viên trung phẩm chân linh thánh đan, nếu như hiệu quả tin tức như thực chất, mà khi 6 khối tam cấp linh vật tổng giá trị 360 triệu, vũ phong trong lòng tràn ngập vui sướng cùng chờ mong, luyện chế ra trung phẩm đan, tự nhiên để cho vui sướng, mà thật linh thánh đan hiệu quả, thì lại để cho tương đương chờ mong. Sáu khối tam cấp linh vật tổng giá trị ba triệu tương đương ngày hôm trước giao dịch một nửa. phải biết bên ngoài linh vật giao dịch, chủ muốn giao dịch một nhị cấp linh vật, 65 triệu linh vật bên trong, vẫn đúng là không mấy khối tăng cấp. Phía trước đã nói qua, mỗi cấp linh vật giá trị khoảng chừng cách biệt gấp 10 lần, 10 khối tiêu chuẩn lượng nhị cấp linh vật, tổng giá trị tổng cộng 60 triệu thì lại có thể đẩy ra linh vật giá trị. Toàn bộ theo, đệ tiêu chuẩn tính toàn giới, một khối nhất cấp 60 vạn, một khối nhị cấp 6 triệu, một khối tam cấp 60 triệu, một khối tứ cấp 600 triệu, một khối ngũ cấp 61 tỷ, một khối lục cấp 600 ức. Đương nhiên, ngũ, lục cấp linh vật chính là hiếm thấy cao cấp linh vật. Mặc dù cần của cải, lấy ra giao dịch tương tự không ai nắm kim phiếu thanh toán. một tỷ kim phiếu liền 60 triệu tử kim tệ mà thôi huống hồ tình huống bình thường cao cấp linh vật giao dịch, cơ bản muốn ngang nhau vật phẩm trao đổi, mà không phải đem ra hối đoán kim tệ của cải. Vũ Phong lúc trước linh vật, chủ yếu nhân thuộc tính không có cách nào đều đều thêm mua 360 triệu linh vật, tổng cộng mười mấy vạn linh vật, vừa vặn có thể cân đối cung tu luyện. Dựa theo lúc trước sắp xếp, hơn 1 tỷ linh vật có thể để cho mình luyện hóa hai cấp, ước 24 nơi huyễn thiếu, nhưng hôm nay linh nguyên tinh thuần tình hình, e sợ lại muốn thứ thu nhỏ lại luyện hóa huyết thiếu số lượng. Còn không biết một ước linh vật có thể không luyện hóa một chỗ huyết thiếu. Vũ Phong buồn khổ thầm nghĩ. đương nhiên, nay buồn khổ bên trong không cái gì bất mãn, còn tràn ngập âm thầm đắc ý. Lần thứ hai tinh thần linh nguyên, tất nhiên để thực lực đó càng mạnh hơn. Trước hết nắm thật linh thánh đan thử xem, chính mình lựa chọn hàng đầu một linh tính chân linh thánh đan, đặc tính khá là ôn hòa một ít, không cần lo lắng bất ngờ tình huống. Vũ Phong hai trưởng tim, mỗi người nắm một viên thật linh thánh đan, liền lần thứ hai vận công luyện hóa. Thật linh thánh đan đặc thủ. có thể trực tiếp ăn, tương tự có thể trực tiếp luyện hóa. Vũ Phong đem coi làm linh vật, chọn lọc tự nhiên luyện hóa biện pháp. Dù sao này thật linh thánh đan, không tầm thường linh đan, trực tiếp ăn luôn cảm thấy kỳ quái. đương nhiên luyện hóa thật linh thánh đan trước vũ phong đồng dạng chưa quên chuẩn bị còn lại linh vật đánh tỏa vị trí nơi phòng tu luyện ở giữa tức phòng tu luyện trận pháp mắt trận đặt trong phòng tu luyện linh vật mặc dù không cùng với tiếp xúc tương tự có thể gián tiếp luyện hóa luyện hóa thật nhanh lại như luyện hóa linh dịch như thế vũ phong trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ đầu tiên luyện hóa hai viên thật linh thánh đan vừa vận chuyển luyện hóa công pháp thật linh thánh đan ngay lập tức hòa tan thu nạp vào trong thân thể phải biết nhân linh vật đặc tính luyện hóa linh vật tiến vào huyệt thiếu liền dung hóa linh vật thì liền phi đi lượng lớn thời gian đối với huyệt khiếu dễ dàng luyện hóa tuấn kiệt mà nói dung hóa linh vật thời gian nhiều hơn luyện hóa huyệt khiếu thời gian vũ phong tình huống luyện hóa một chỗ huyệt khiếu cần ba ngày trong đó luyện hóa huyệt khiếu chỉ cần một ngày mà hòa tan một huyệt khiếu cần linh vật lượng liền muốn dòng ra hai ngày nay thật linh thánh đan hòa tan e sợ so với đồng cấp linh vật nhanh gấp đôi đi theo đệ như vậy hòa tan tốc độ chỉ cần một ngày liền có thể hòa tan một chỗ huyệt khiếu cần lượng cứ việc bây giờ cần lượng càng to lớn hơn tương tự có thể hai ngày bên trong hòa tan vũ phong thầm nghĩ trước hai lần luyện hóa huyệt khiếu mỗi ba ngày luyện hóa một chỗ mà lần này huyệt khiếu cần linh vật lượng càng to lớn hơn mà hòa tan thật linh thánh đan càng nhanh hơn, còn thật sự không cách nào nói chuẩn cần thời gian. nhưng mà, đan nắm luyện hóa thật linh thánh đan nhân tố tới nói, luyện hóa hiệu suất so với luyện hóa linh vật cao. hừm, chính mình chỉ mới nghĩ luyện hóa thời gian, này lần đầu luyện hóa chủ yếu nghiệm chứng hiệu quả, tra xét luyện hóa linh nguyên tố luyện tiến vào huyết thiếu, có thể hay không đối với tự thân tàn dư mầm hoạn. vũ phong thu liễm tâm thần, chăm chú kiểm tra tình huống trong cơ thể. kỳ thực, vũ phong lần này luyện hóa huyết thiếu, nhân các loại ý nghĩ duyên cớ, không có cách nào toàn tâm toàn ý luyện hóa, đã ảnh hưởng luyện hóa thời gian. đương nhiên, nhằm vào vũ phong mạnh mẽ hung độc, như vậy nhất tâm nhị dụng ảnh hưởng. Còn đối lập khá là nhỏ. Thời gian chậm rãi đi qua, luyện hóa chân linh thánh đan, ẩn chứa trong đó linh nguyên tố, chứa đựng đến yêu cầu lượng thì, Vũ Phong liền đem linh nguyên tố tiến cử huyết thiếu, bắt đầu luyện hóa thứ 21 nơi huyết thiếu. Ngày thứ hai buổi trưa, phí đi một ngày bán thời gian, hai viên thật linh thánh đan luyện hóa xong, toàn bộ tiến cử mở ra huyết khiếu bên trong. Tiếp theo, dẫn dắt linh nguyên tố luyện hóa huyết thiếu. Ngày thứ 3 buổi trưa, thứ 21 nơi luyện hóa hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng trái chiều, hoàn toàn mà khi linh vật luyện hóa thiếu. Vũ Phong luyện hóa xong đệ nhất nơi là thiếu, chậm rãi vận chuyển tự thân công pháp, trong lòng âm thầm thán phục thần nghĩ. Phải biết, này còn nhân kỳ linh nguyên tinh thuần, cần linh nguyên tố lượng càng to lớn hơn, cũng chỉ cần hai ngày bán thời gian. Từng Thật Linh Thánh đan hiệu quả, hoàn toàn không mặt trái ảnh hưởng. Đáng tiếp Thật Linh Thánh đan, hòa tan quá mức nhanh chóng, còn lại linh vật không có cách nào duy trì hòa tan, chỗ này huyết khiếu chủ yếu ẩn chứa ngũ linh, nếu như thật muốn bế quan tu luyện, nhất định phải bảo đảm Thật Linh Thánh đan cân đối, còn lại linh vật từng người cân đối. Vũ Phong lâm thầm suy tư, tổng kết tự thân tình huống, lập tức chậm rãi đình chỉ vận công, chuẩn bị luyện ra còn lại chân linh thánh đan. Chương 546, cấp tốc lựa thiếu, trên 26. Quyển thứ nhất chương 546, cấp tốc lựa thiếu, trên. Lần thứ hai luyện chế Thật Linh Thánh đan, liền không lần đầu thì xa lạ, cứ việc không có cách nào nói kinh nghiệm phong phú, nhưng đối với linh nguyên cần lượng, đã cơ bản làm thành tình hình, có thể từ trước làm ra chút chuẩn bị. Luyện chế Thật Linh Thánh đan, mỗi lần muốn hơn nửa ngày thời gian, Vũ Phong bổ sung tổn thất linh nguyên, tương tự muốn phí hơn nửa ngày thời gian, mà mỗi khi phí đi 3 ngày, có thể luyện chế 2 lần Thật Linh Thánh đan. Vũ Phong mỗi loại dược thảo bà phó, mỗi loại cần luyện chế 3 lần. Cộng cần luyện chế mười lần, ngoại trừ lần trước luyện quá một bộ, còn muốn luyện chế mười lần, liền cần hai ngày thời gian. Vũ Phong toàn tâm luyện chế, làm luyện xong dự chữa dược thảo thì đã đi qua hơn nửa nguyện thời gian, thêm phía trước thời gian tu luyện, phòng tu luyện hai tháng thuê kỳ đã đi qua một nửa. Mà Vũ Phong nhân thật linh thánh đan, chuẩn bị kỹ càng thật tu luyện chút thời gian, kiên trì luyện xong bây giờ linh vật. Dựa theo luyện hóa huyệt khiếu hiệu suất, cùng luyện khiếu cần linh vật lượng, dự tính có thể luyện hóa ba mươi nơi huyệt khiếu, liền xuất quan đến phòng tu luyện thuê nơi, đem hai tháng thuê kỳ thêm đến bốn tháng, ngoại trừ đã qua một tháng, vừa vận cộng ba tháng, chuẩn bị luyện hóa ba mươi nơi huyệt khiếu. làm vũ phong lần thứ hai bế quan liền không lại quản tình huống bên ngoài còn chưa biết dịch ra này một tháng đến đã hướng về thanh nguyên trong thành thẩm thấu nhân dịch ra truy tra thì cho đến thanh nguyên thành mất đi tung tích dịch ra đã chủ yếu nhìn kỹ thanh nguyên thành mà vũ phong lần này tăng cường thời gian trong lúc vô tình tránh thoát lục soát đỉnh cao dù sao đối với thoát thân người mà nói nơi nào đó ẩn nút một hai nguyện này còn khá là bình thường mà tương đương đủ kiên trì cực kỳ có can đảm nhưng mà ẩn nút bốn năm nguyện tình huống liền khá là hiếm thấy đương nhiên dịch ra bất luận làm sao đều không nghĩ tới lần này lục soát mục tiêu coi như thật gan lớn ẩn nút tu luyện thực, đổi những người còn lại đến, đối mặt dịch ra như vậy bá chủ đối bắt, còn thật sự không cách nào ổn định tâm tình tu luyện. Nhưng Vũ Phong, há có thể nắm những người còn lại so với những người còn lại cùng cảnh tu vi thì. Vẫn đúng là không dám trêu chọc dịch ra, càng còn để dịch ra bị thiệt thòi. Dự tính 3 tháng, chính mình tận lực luyện hóa 30 nơi dược thiếu, mỗi 3 ngày một chỗ dược thiếu, dựa theo thật linh thánh đan dịch dung tính, làm còn tương đối nhẹ nhàng, chỉ hy vọng chính mình dự trữ linh vật. Đủ lần này luyện hóa lượng đi. Vũ Phong thẩm nghĩ, cứ việc trước mặt tránh thoát dịch ra, có thể trong lòng gấp gáp, vẫn không hoàn toàn tiêu trừ, cần ra tốc trở nên mạnh mẽ. Bây giờ luyện hóa 21 nơi địa sát huyết thiếu, lại luyện hóa 30 nơi huyết thiếu, liền đạt 51 nơi huyết thiếu. Thăng cấp đến địa nguyên cảnh ngũ cấp, dựa theo lực chiến đấu mạnh mẽ, đến lúc đó có thể khinh thường địa nguyên cùng cảnh, càng có thể không sợ mới vào thiên cương lão quái, có thể tránh được thiên cương cảnh sơ kỳ truy sát. Đương nhiên, dự đoán tự nhiên vô cùng tốt, mà Vũ Phong không phải không từng người. Loại bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, đem luyện thiếu cần linh vật, toàn bộ theo, để trong phòng tu luyện, tiểu tụ linh trận pháp bày ra được, có thể duy trì không kẽ hở hết luyện hóa. Dựa theo dự tính lượng, những này linh vật thêm thật linh thánh đan, làm còn khá là sung túc. có thể như quả luyện khiếu trên đường lần thứ hai đem việt khiếu tinh luyện đem tự thân linh nguyên tinh luyện thì cần muốn lượng sẽ lớn lên vũ phong dọn xong linh vật vẫn nghĩ như vậy nói kỳ thực bây giờ linh nguyên tinh thuần tình hình đã rất khó lần thứ hai tinh thuần nhưng mà như liên tục bế quan tương tự có thể xuất hiện tinh thuần cơ hội mà cơ hội như vậy xuất hiện không quản linh vật có hay không đủ lượng vũ phong đều tất nhiên sẽ đem linh nguyên tinh thuần đương nhiên vũ phong ý nghĩ xác thực có vẻ lo được lo mất chỉ vì địa nguyên cảnh tới nay lần đầu chuẩn bị luyện hóa ba nơi vệ khiếu nay luyện khiếu lượng xác thực quá to lớn húng hồ đan thứ liên tục luyện hóa 30 nơi vật hiếu, đây cũng không phải là đối với bản thân số lượng lớn, liền toàn bộ Đông Huyền Châu mà nói, chỉ sợ cũng khó tìm ra thứ hai đến. Vũ Phong bày ra linh vật, tự nhiên đem linh vật thả diện ngoài, mà thật linh thánh đan thả bên người, mà dựa theo ngũ linh tương sinh quy luật, để luyện hóa linh vật thì, bên ngoài cơ thể tiên sinh ra ngũ linh lưu chuyển. Ừm. Bất kể có hay không đủ lượng, bây giờ chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi toàn tâm luyện hóa. Vũ Phong lần thứ hai thu liễm tâm thần, đem tất cả không liên hệ ý nghĩ, toàn bộ loại bỏ đầu góc ở ngoài, liền âm thầm vận chuyển diễn mạch nguyên kinh, địa nguyên cảnh luyện khiếu công pháp. nếu như linh vật lượng không đủ liền không có cách nào luyện hóa 30 nơi về thiếu mà đôi này chuyện này đối với cũng không ảnh hưởng xấu vũ phong đã luyện hóa 21 nơi về thiếu kỳ thực chỉ luyện thiếu quá ba lần lần đầu thì đột phá địa nguyên cảnh liền trực tiếp luyện hóa 18 nơi về thiếu mà lần thứ hai ẩn nút hồng ra bên trong lặng yên luyện hóa 3 chỗ về thiếu lần thứ ba thì lại đại nửa tháng trước thử nghiệm luyện hóa thật linh thánh đan hiệu quả vì vậy vũ phong kinh nghiệm không thể nói được phong phú hai chữ mặc dù như vậy khả năng toàn thể sắp xếp thì sẽ khiếm khuyết một ít nhưng mà đối với công pháp vận chuyển thì lại không chút nào sai lầm làm vận chuyển công pháp, đầu tiên thân thể bốn phía lượng lớn thật linh thánh đan luyện hóa, hóa làm từng đạo từng đạo dường như thực thể linh nguyên tố, dựa theo tụ linh trận pháp dẫn dắt, tập trung vào mắt trận nơi vũ phong thân thể nội. Được, đến hay lắm, chỉ đợi linh nguyên dự trữ đủ lượng, liền có thể dẫn hướng về cần luyện hóa huyết thiếu. Vũ phong âm thầm thỏa mãn, cứ việc vận chuyển công pháp, tương tự dựa vào linh hồn độc mạnh mẽ duy trì đối với thân thể nội thị. Kỳ thực mỗi vị người tu luyện dẫn dắt tiến vào linh nguyên tố luyện hóa, linh nguyên tố vào thể thời điểm đều sẽ nhân cảm thấy rất khoái khoái. này linh nguyên luyện hóa tốc độ còn thật là nha. Vũ phong hơi Phát hiện lần này luyện hóa linh nguyên tố so với mấy ngày trước thí luyện chân nguyên thánh đan thì còn nhanh hơn rất nhiều, thậm chí phải nhanh mấy lần. Tại sao lại như vậy? Vũ Phong Vi hiện ra nghĩ hoặc, lập tức không thời gian suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bình tĩnh, âm thầm nói, nhất định phải nhanh chóng dẫn dắt linh nguyên tố đi luyện hóa tự thân huyệt thiếu, bằng không này linh nguyên tố dự trữ quá nhanh sẽ dẫn đến kinh mạch bành trướng. Cơ bản không làm sao suy nghĩ, Vũ Phong ngay lập tức dẫn dắt linh nguyên tố hướng về kích luyện ra, mà không luyện hóa huyệt khiếu chảy tới. Kỳ thực, Vũ Phong lần này chuẩn bị luyện hóa 30 nơi huyệt thiếu, tự nhiên kích luyện ra huyệt thiếu đã sớm vượt qua 30 nơi. thậm chí còn lại 51 nơi huyệt khiếu bây giờ chỉ còn lại 8 nơi huyệt khiếu không kích tán còn nơi đóng kín trạng thái so với những người còn lại mà nói thường thường một chỗ huyệt khiếu cắt chết nhất định phải mượn đan dược dẫn khiếu vũ phong huyệt khiếu thiên tư muốn càng tốt hơn kỳ thực vậy thì mà khi ngũ linh cân đối thể trời sinh huyệt khiếu ưu thế vũ phong ngũ linh cân đối thể nội không loại kia linh thuộc tính mạnh mẽ tương tự không loại kia linh thuộc tính nhỏ yếu vì vậy không nào đó linh tính độc bá tình huống huyệt khiếu xa lạ liền đối lập so sánh bạc, sẽ không nhân ngũ linh thất hành sinh ra tạp vật tăng mạnh huyệt khiếu xa lạ vì vậy vũ phong huyệt khiếu dễ dàng xúc động kích tán phải biết lần đầu thăng cấp địa nguyên cảnh thì liền còn phong bế mấy chục nơi nguyệt khiếu mà nhân lần trước thoát đi dịch ra truy kích lại nhân trước hơn nửa nguyện luyện chế thật linh thánh đan lượng lớn tổn thất tận linh nguyên mà bổ sung vậy thì trong lúc vô tình tác động nguyệt khiếu để 72 nơi địa sát huyết khiếu bây giờ chỉ 8 nơi phong bế đương nhiên ngũ linh cân đối thể như vậy ưu thế đi qua chưa từng thể hiện quá chủ yếu ngũ linh cân đối thể tu luyện ngưỡng cửa quá cao trừ phi công pháp đặc thủ bằng không liền không có cách nào dẫn khí nhập thể mà vũ phong chính mình nhân kiến thức hạn chế tương tự không ý thức được thân thể mình ưu thế kỳ thực người trời sinh mà đến thân thể một cái nào đó diện thiếu hụt liền tất nhiên mặt khác bổ sung liền dường như một ít người thân thể tàn tật mà trí tuệ cao hơn người thường đương nhiên nếu như vũ phong không thể tu luyện ưu thế thì lại không cách nào hiện ra mà thân thể tàn tật người đầu tiên nhân thiếu hụt mà tự giận mình trí tuệ đồng dạng không phát sáng thời điểm vì vậy bất luận làm cái gì đều không nên không duyên cớ oán giận nếu như vũ phong không đi qua kiên trì liền không có cách nào trở đến diễn mạnh hôn nguyên kinh, liền không có cách nào nhảy vào tu luyện trở nên mạnh mẽ cửa lớn vũ phong huyệt khiếu xa là bạc dễ dàng tách ra phong bế huyệt khiếu liền có thể trực tiếp dẫn đạo linh nguyên tố đem huyệt khiếu luyện hóa chứa đựng linh nguyên tố, cùng đan điền linh nguyên vòng xoáy duy trì sinh sôi liên tục lưu chuyển. Vũ Phong phát hiện linh nguyên tố luyện hóa vào thể quá nhanh, liền không dám chút nào lười biếng, hết tốc lực dẫn dắt linh nguyên tố đi luyện hóa có thể luyện hóa huyệt khiếu. Nhưng mà bắt đầu một quãng thời gian cũng có tốt, hơn mười ngày thời gian đi qua, thành công luyện hóa chung quanh huyệt khiếu. Mà này hơn mười ngày tích lũy, vào thể linh nguyên tố thừa thãi, không kịp luyện hóa huyệt khiếu, kinh mạch đã chậm rãi bành trướng, Mà đan điền linh nguyên vòng xoáy, nhân lượng lớn linh nguyên tố bổ sung đã xoay tròn đến cực hạn, vẫn không có cách nào tiêu hóa tràn vào linh nguyên tố. Ngay lúc sắp hướng về kinh mạch như thế bình thường. Chết tiệt, chính mình luyện chế chân nguyên thánh đan sẽ không phải này chút thời gian bên trong hoàn toàn hóa làm linh nguyên tố vào thể đi. Vũ Phong âm thầm năn mắng, trong lòng Đồng Dạng sinh ra chút nghi hoặc, hiển nhiên tình huống như vậy đã vượt qua khống chế. Đồng Dạng, đối mặt tình huống như vậy, Vũ Phong không dám chút nào bất cẩn, toàn tâm vận chuyển công pháp, gia tốc đối với huyệt khiếu luyện hóa. Đáng chết. Chuẩn bị tu luyện trước, chỉ mục một chương 544, luyện chế kỳ đan. Quyển thứ nhất chương 544, luyện chế kỳ đan. Đương nhiên, tin tưởng đan đỉnh truyền ra tin tức, tin tưởng Thật Linh Thánh Đan hiệu quả, thì càng thêm trở mong luyện ra loại này linh đan.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 vũ phong mua dược thảo thì liền lo lắng đưa tới chú ý không dám thừa thay mua mỗi loại các tập hợp mãn ba phó phân lượng thật linh thánh đan cộng kim mục thủy hỏa thổ ngũ loại mỗi loại năm mươi bốn cây dược thảo cùng linh năm mươi cây dược thảo một đến ngũ cấp các mười cây mà phụ linh bốn cây các hàm còn lại tứ linh tương tự là tối cao ngũ cấp dược thảo kim mục thủy hỏa thổ ngũ loại này ngũ loại thật linh thánh đan cộng cần dược thảo hai trăm bảy mươi cây trong đó nhất cấp năm mươi cây nhị cấp năm mươi cây tam cấp năm mươi cây tứ cấp năm mươi cây ngũ cấp bảy mươi cây lớn như vậy lượng dược thảo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 thật cao luyện hóa hiệu suất, hơn nữa thật linh thánh đan, hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng trái chiều, hoàn toàn mà khi linh vật luyện hóa huyệt thiếu, vũ phong luyện hóa xong đệ nhất nơi huyệt thiếu, trầm rãi vận chuyển tự thân công pháp trong lòng âm thầm thán phục thần ý. phải biết này còn nhân kỳ linh nguyên tinh thần, cần linh nguyên tố lượng càng to lớn hơn, cũng chỉ cần hai ngày bán thời gian. ừm, thật linh thánh đan hiệu quả, hoàn toàn không mặt trái ảnh hưởng. đáng tiếc thật linh thánh đan hòa tan quá mức nhanh chóng, còn lại linh vật không có cách nào duy trì hòa tan, chỗ này huyệt thiếu chủ yếu ẩn chứa ngũ linh, nếu như thật muốn bế quan tu luyện, nhất định phải bảo đảm thật linh thánh đan cân đối, còn lại linh vật từng người cân đối.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 dù sao này bất ngờ tình huống ngoại trừ đối với chân nguyên thánh đan phân biệt sai lầm tương tự nhân quá mức gấp gáp yêu cầu bằng không mỗi lần đơn độc luyện hóa mỗi lần thay mỗi lần linh vật liền không tình huống như vậy xuất hiện bây giờ linh nguyên vào thể quá nhanh phải nghĩ biện pháp hàng chậm nhưng hôm nay tình huống chính mình không có cách nào đem linh vật di ra tụ linh trận a thậm chí thân thể không có cách nào động chút nào bằng không thể nội luyện hóa đình chỉ kinh mạch gánh nặng sẽ càng to lớn hơn vũ phong thầm nghĩ nay còn lần đầu nhân tu luyện tình huống để chót như vậy sự bất đắc dĩ đương nhiên diễn mạch thì tình huống ngoại trừ dù sao diễn mạch tình huống không phải khả năng tự chủ không chế. có thể khống chế một nửa coi như thật tình huống, hy vọng thật linh thánh đan nhân chính mình bày ra, tương quan luyện hóa tốc độ đi. Nếu như mình bên người luyện hóa xong, xa một chút chậm một chút luyện hóa, giả như vẫn duy trì như vậy, lượng lớn linh nguyên vào thể mà đến, chính mình kinh mạch sẽ bành trướng mà nước Vũ phong thầm nghĩ, đối với chính mình kinh mạch tình hình, làm ra dự tính xấu nhất. Nhưng mà đối mặt này xấu nhất tình huống, vũ phong trước mặt chỉ có thể ký hy vọng vận may, mà không chủ quan khống chế biện pháp. Dù sao, liền như phía trước suy nghĩ, nếu như đình chỉ luyện hóa hơi thiếu, bên trong kinh mạch linh nguyên tố liền sẽ trực tiếp mất khống chế, đừng nói kinh mạch lãnh nặng lớn lên. Tương tự khó thoát kinh mạch chướng nứt tình huống, thậm chí càng nghiêm trọng kết quả sẽ làm linh nguyên tố thể nội xuống tới, trực tiếp lạc cái tàu hỏa nhập ma kết quả. Phải biết, tình huống bình thường tẩu hỏa nhập ma, chủ yếu nhân tâm tình bất ổn mà mất khống chế. Mà Vũ Phong bây giờ tình huống, tâm tình cực kỳ thanh minh, dựa vào hồn động mạnh mẽ, hoàn toàn giám thị tự thân tình hình. Nhân nhân linh nguyên tố rót vào người, tương tự sẽ dẫn đến linh nguyên tố mất khống chế, tình huống này đã tương đương cấp. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 547, cấp tốc thiếu, dưới. Chương 547, cấp tốc thiếu, dưới. 26 Quyển thứ nhất, chương 547, cấp tốc luyện hiếu dưới Vũ Phong bây giờ tình huống đã tương đương khẩn cấp, nếu như không có thể khống chế được, tổn hại đem không có cách nào gánh chịu. Cứ việc Vũ Phong trước mặt không có cách nào khống chế, ký hy vọng tự thân số phận, nhân đồng dạng nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ xoay chuyển tình thế sách lược, còn không an tâm chờ mệnh ý nghĩ. Nhân thật linh thánh đan đặc tính, luyện hóa linh nguyên tố quá nhanh, lượng lớn linh nguyên tố tập trung vào thể nội, liền dường như linh nguyên tố rót vào người, đã thoát ly công pháp khống chế, thậm chí công pháp phía trước vận chuyển mà không cần dẫn dắt linh nguyên tố, linh nguyên tố liền thúc đẩy về phía trước. Nhân linh nguyên tố thúc đẩy, mặc dù công pháp gia tốc vận chuyển, tương tự không có cách nào nhanh chóng luyện hóa. Dù sao công pháp vận chuyển không phải vô cùng tận gia tốc, tương tự hạn chế nhanh nhất tình huống. Mà linh nguyên tố chú thể mà đến, thì lại hoàn toàn nhân bên ngoài linh vật, nếu như linh vật gia tốc luyện hóa, linh nguyên tố sẽ gia tốc chú thể, mà không, cao nhất lượng hạn chế, trừ phi linh vật toàn bộ luyện hóa. Nhưng mà, linh vật toàn bộ luyện hóa thì Vũ Phong từ lâu không có cách nào kiên trì, phải nghĩ biện pháp. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không thật làm cho kinh mạch chứa nước, liền lại không có cách nào bù đắp. Vũ Phong vận chuyển hết tốc lực công pháp, ý niệm đồng dạng hết tốc lực chuyển động. suy tư xoay chuyển tình thế biện pháp cứ việc chờ mong vận may dáng lâm có thể không có cách nào khống chế nhân tố không thể làm hy vọng duy nhất đem linh nguyên tố tiến cử đan điền không được đan điền đồng dạng tràn ngập linh nguyên tố linh nguyên vòng xoáy xoay tròn đến cực hạ nếu như tái dẫn tiến vào linh nguyên tố sẽ để đan điền trứng nước vũ phong suy nghĩ ý nghĩ như thế nhanh chóng phủ quyết kinh mạch trứng nước khả năng còn có thể tu bổ nhưng mà đan điền trứng nước liền ý vị không có cách nào tu luyện Hùng hồ bên trong đan điền sáu đại linh nguyên vòng xoáy đã chuyển động đến cực điểm tốc nếu như đan điền trứng nước sẽ thể nội vụ nổ lớn càng khả năng trực tiếp chết đan điền không được, kinh mạch đồng dạng không được, chính mình thân thể nội đã không còn lại đồ vật có thể giúp đỡ hấp nạp linh nguyên tố. Vạn Thánh Đỉnh chưa luyện đan thì chỉ có thể nhàn nhạt ôn dưỡng, không cần lượng lớn linh nguyên tố. Tam Nguyên Châu không gian bên trong, bên trong tự thành không gian, cần bên trong cung cấp linh nguyên tố, mà chính mình cung cấp linh nguyên tố, chỉ có thể ôn dưỡng Tam Nguyên Châu bản thể, tương tự không có cách nào tiêu hóa lượng lớn linh nguyên tố. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, tình huống trong cơ thể chỉ có thể này hai cái đồ vật có thể hấp thụ một ít linh nguyên tố, nhưng mà này hấp nạp linh nguyên tố lượng đối lập bây giờ tình huống tới nói. căn bản không có cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể trong thời gian ngắn cứu cấp mà thôi. đương nhiên, cứ việc không có cách nào xoay chuyển thế cục, có thể trong thời gian ngắn cứu cấp, vũ phong đồng dạng cẩn, mắt thấy kinh mạch muốn đem chứa nước, ngay lập tức dẫn dắt một ít linh nguyên tố, hướng đi hai cái đồ vật nơi. không được ga. hai cái đồ vật vốn là duy trì đầy đủ ôn dưỡng, lúc này chỉ thu nạp không ít linh nguyên tố, liền không hấp thu nữa chút nào. này lần thứ hai để cho ý nghĩ thất bại, cứ việc từ lâu dự đoán tình huống như vậy, thật là lâm thời vẫn để cho thất vọng. mà trước mặt tình huống bên trong, ý tưởng này thất bại, thì càng để cho lòng tràn đầy gấp gáp. đương nhiên. hai cái đồ vật thu nạp linh nguyên tố, cứ việc đối lập lượng tiểu, không có cách nào xoay chuyển tình thế, giải quyết trước mặt cảnh khó, có thể đồng dạng thế tranh thủ chút thời gian. Vũ Phong vẫn vận chuyển hết tốc lực công pháp, đã luyện hóa đệ ngũ nơi huyệt thiếu, hơn nữa linh nguyên tố chú thể vẫn duy trì lúc trước tốc độ. Dựa theo toàn bộ thật linh thánh đan, mỗi lần luyện chế sáu viên trung phẩm, tổng cộng chín mươi viên thật linh thánh đan. Dựa theo dự tính chuẩn bị, những này thật linh thánh đan đem luyện hóa một nửa huyệt thiếu, còn lại linh vật luyện hóa một nửa huyệt thiếu. Hiện nay chú thể linh nguyên tố duy trì lúc trước nhanh chóng, tất nhiên chí chân linh thánh đan luyện xong, chính mình luyện hóa năm nơi huyệt thiếu. vừa mà khi còn muốn luyện hóa 10 nơi huyệt thiếu, linh nguyên tố chú thể tốc độ mới sẽ hàng chậm. vũ phong âm thầm suy đoán nói, mà đoán ra được tin tức, vẫn vì là mặt trái tình huống, đừng nói xoay chuyển tình thế trước mặt, này càng làm cho trong lòng tràn ngập gấp gáp. không có cách nào dựa vào ngoại vật, tương tự không thể hy vọng, bên ngoài chân linh thánh đan sẽ tự động đình chỉ luyện hóa, nhất định phải tự thân tìm biện pháp. vũ phong nghĩ như vậy nói, Đồng nhiên ý nghĩa đọc bên trong linh quang qua, trầm ngâm nói, tự thân, tự thân, tự thân tình huống tới nói, chính mình trời sinh ngũ linh cân đối thể, đôi này chuyện này đối với trước mặt tình huống, không chút nào trợ giúp. mà tự thân tu luyện diễn mạch hồn nguyên kinh, thể nội đắp nặng bốn đại thánh tạng, diễn sinh ra bốn cái thánh mạch. Vũ Phong liên tưởng tự thân tình huống, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra hiệu ra nói, nếu như đem những này linh nguyên tố trải qua thánh mạch tiến, cử thánh tạng, tình huống sẽ làm sao biến hóa. Làm bước lên ý nghĩ như thế, lại như kéo cọng cỏ cứu mạng, căn bản không do dự chút nào, cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Trong ngay mắt, Vũ Phong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển công pháp luyện hóa huyết khiếu thì, đem dư thừa bảnh trướng kinh mạch linh nguyên tố, khống chế dẫn dắt tiến vào bốn cái thánh mạch bên trong. Ồ, hữu hiệu. Linh nguyên tố lưu kinh thánh mạch coi là thật tập trung vào thánh tạng bên trong. Nhưng mà, Vũ Phong còn không cao hứng đi ra, liền phát hiện thánh tạng bên trong linh nguyên tố hoàn toàn không chứa đựng tiến vào trong đó, mà trải qua thánh tạng tản mát đi ra ngoài. Vũ Phong nhất thời kinh hãi, tra xét linh nguyên tố nơi đi, nhưng phát hiện trải qua thánh tạng linh nguyên tố, trực tiếp dung hợp tiến thân thể trong máu thịt. Càng nhân linh nguyên tố dung hợp vết đục, Vũ Phong liền không tiến triển luyện thể, dĩ nhiên tan rã ra đầy đủ mà tính, mơ hồ hiện ra đột phá xu thế. Vũ Phong thấy tình huống như vậy, nhất thời rõ ràng chính mình hư kinh một hồi, âm thầm vui vẻ nói, cứ việc này bốn đại thánh tạng, không có cách nào dung nạp linh nguyên tố. mà dung hợp tiến vào trong máu thịt nhưng mà đồng dạng giải trừ trước mặt tình thế nguy cấp đương nhiên này thánh tạng chuyển đổi linh nguyên tố tương tự duy trì so sánh chậm tốc độ chỉ có thể giải trừ trước mặt nguy cơ mà không có cách nào để cho mình hoàn toàn ung dung dẫn dắt linh nguyên tố luyện hóa huyết thiếu vẫn không thể chút nào thả lỏng vũ phong thầm nghĩ lập tức nhớ tới linh nguyên tố dung hợp tiến vào huyết nhục tình huống lần thứ hai suy tư nói chính mình tu luyện long tượng luyện thể thuật chỉ thu được ba quyển long tượng tàng quyển để cho mình tu luyện đến dịch kinh cảnh sẽ không có đến tiếp sau công pháp tu luyện hiện nay mượn này linh nguyên tố luyện thể còn có thể có thể làm cho mình luyện thể đột phá. Vũ Phong cường độ thân thể, mặc dù luyện thể đệ tam cảnh, dịch kinh cảnh thời điểm, cường độ liền mạnh hơn địa nguyên cảnh tứ cấp linh thể, thân thể có tương đối lớn ưu thế. Hiện nay thăng cấp địa nguyên cảnh, ưu thế này liền biến yếu đất, có thể như quả luyện thể, đột phá tới cảnh giới thứ tư luyện cốt cảnh, mặc dù không luyện thể công pháp, mà chỉ có thể chầm chậm tu luyện, nhưng chỉ cần nhảy vào cảnh giới thứ tư ngưỡng cửa, thân thể cường độ sẽ lần thứ hai rèn luyện. Nhân bốn đại thánh tạng hấp thụ một ít linh nguyên tố, Vũ phong luyện khiếu thời điểm, cứ việc linh nguyên tố đồng dạng thừa thãi, nhưng đã không lúc trước gấp gác, cứ việc đồng dạng vận chuyển hết tốc lực công pháp luyện khiếu, có thể đã không cần lo lắng kinh mạch chứa nước. Liên như vậy. Vũ Phong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển công pháp luyện hóa huyết thiếu, đồng thời dẫn dắt linh nguyên tố chạy vào bốn đại thánh tạng bên trong, lại dung hợp tiến vào toàn thân huyết đủ. Nhân luyện thiếu tốc độ, không chút nào hàng chậm, mà không cần luyện hóa linh vật, linh nguyên tố trực tiếp chú thể, chính thường nhu muốn hai ngày, bây giờ chỉ cần một ngày. Thời gian chậm rãi đi qua, Vũ Phong lần thứ hai luyện hóa năm nơi huyết thiếu, mà lúc này chú thể linh nguyên tố đã biến chậm một chút, mặc dù không đem linh nguyên tố tập trung vào bốn đại thánh tạng, chỉ cần hết tốc lực luyện thiếu, tương tự đã tiêu trừ nguy hiểm. đương nhiên, Vũ Phong biết được nhục thân mạnh mẽ chỗ tốt, không định chỉ luyện thể ý nghĩ, vẫn khống chế linh nguyên tố. trải qua bốn cái thánh mạch cùng bốn đại thánh tạng chuyển hóa, dung hợp tiến vào trong thân thể. Linh nguyên tố chú thể biến chậm, nói rõ bên ngoài chân linh thánh đan đã hoàn toàn luyện hóa, bây giờ luyện hóa còn lại thiên nhiên linh vật. Chính mình dự tính tình huống bên trong, thật linh thánh đan sẽ luyện hóa ước 15 nơi mới thiếu, bây giờ ngoại trừ hai cái đồ vật tu nạp cùng tan vào huyết nhục luyện thể cần, chỉ luyện hóa 10 nơi mới thiếu, khoảng chừng 2 phần 3 lượng. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, trong lòng cũng không cái gì tiếc hận. Vẹn vẹn đơn thuần phân tích nói, còn lại linh vật luyện hóa, tương tự có thể luyện hóa 15 nơi mới thiếu, nhưng mà chính mình duy trì luyện thể, mặc dù lần này không đổ vật hấp thu tương tự chỉ có thể luyện hóa mười một nơi huyệt kiệu. dựa theo vũ phong suy đoán, lúc trước tổn thất trung quanh huyệt khiếu linh nguyên tố, trong đó trung quanh phân cho luyện thể, một chỗ ôn dưỡng tiến vào hai đại đồ vật bên trong. có điều, mà đừng nói linh nguyên tố tổn thất, lần này thật linh thánh đan luyện hóa, mà khi thật quá mức cấp tốc. nếu như tương lai luyện hóa huyệt khiếu thì lần thứ hai sử dụng thật linh thánh đan cũng chỉ có thể chuẩn bị một chỗ huyệt khiếu lượng, mặc dù trên đường sẽ lãng phí thời gian, tương tự không thể như lần này mạo hiểm. vũ phong ở trong lòng âm thầm thức tỉnh chính mình, mà thật linh thánh đan luyện hóa xong, chỉ có thể so sánh chậm luyện hóa thiên nhiên linh vật, bản liền cần thời gian luyện hóa. Lại nhân luyện thể cần linh nguyên tố, Vũ Phong luyện khiếu tốc độ liền thẳng cấp hàng trượng, hoàn toàn không có cách nào cùng lúc trước, linh nguyên tố thúc đẩy tình huống so với. Đương nhiên, tình huống như vậy càng bình thường, trải qua một lần thể nội mạo hiểm sự, Vũ Phong càng yêu thích chậm rãi luyện hóa. Chương 548, vật tư khan hiếm. 26. Quyển thứ nhất chương 548, vật tư khan hiếm. Song qua cấp tốc luyện khiếu mạo hiểm thời kỳ, lần thứ hai luyện hóa huyệt khiếu tốc độ biến chậm, lúc trước mạo hiểm đã hoàn toàn trở về bình tĩnh. Mất khống chế cấp tốc là thiếu, nhân chủ thể linh nguyên tố số lượng lớn. Hoàn toàn mất đi khống chế cùng dẫn dắt, tình huống này dễ dàng khiến người ta sợ hãi. Vũ Phong tâm trí kiên nghị, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lúc nào cũng nghĩ cách khống chế tình thế, sống quá này mạo hiểm thời kỳ. Vũ Phong càng nhân chuyện này bất ngờ, lúc trước gấp gáp hoàn toàn tiêu tan, mặc dù muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mặc dù không cần lo lắng căn cơ, tương tự muốn ngang hàng mà ổn đi tới. Bằng không, thật nếu để cho linh nguyên tố mất khống chế, kinh kinh mạch trướng nước, không có cách nào kéo dài tu luyện, thậm chí đan điền vỡ vụn, hoàn toàn mất đi tu vi, càng sâu tẩu hỏa nhập ma, để linh nguyên tố trùng thể vỡ lạc. Vũ Phong tình huống lần này tràn ngập may mắn nhân tố. nếu như không diễn sinh thánh mạch mặc dù ý thức thanh tỉnh tương tự khó thoát khinh chút hậu quả xấu nhưng mà mặc dù so sánh khinh hậu quả xấu giả như kinh mạch trứng nước mà không có cách nào kéo dài tu luyện duy trì trước mặt trình độ đôi này chuyện này đối với khát vọng trở nên mạnh mẽ tim đem như cùng chết đi như thế đà kích vì vậy điều này làm cho vững vàng nhớ kỹ lần này mạo hiểm bất ngờ luyện khiếu tốc độ biến chậm vũ phong không chút nào bất mãn hoàn toàn khống chế thể nội linh nguyên tố này càng làm cho khống chế thân thể của chính mình càng có thể phát hiện tự thân chân tự tính mà chậm rãi luyện hóa huyệt khiếu thì tương tự tinh luyện lúc trước huyệt thiếu, lúc trước luyện huyệt thiếu cứ việc nhanh, tương tự nhân vội vàng sinh ra một chút sai lầm. như ngũ linh nguyên tố không hoàn toàn cân đối, nhất định phải lại khống chế dẫn dắt, có thể khống chế thân thể của chính mình này mà khi hạnh phúc ngụy vị. vũ phong luyện thiếu đồng thời bước lên ý nghĩ như thế, ý nghĩ như thế đối với một số thân thể bất ngờ mà tàn người, tất nhiên sẽ nhận thức sâu sắc, mà toàn thể người bình thường thì lại hoàn toàn không có cách nào rõ ràng. vũ phong lúc này sinh ra ý niệm như vậy, liền dường như nội tâm thở dài, càng có thể thấy được cấp tốc luyện thiếu bất ngờ đối với hắn hình thái ảnh hưởng tình huống, khi Vũ Phong cấp tốc luyện thiếu thì ép buộc chính mình duy trì tỉnh táo, quyện mệnh mọi hồn độc nhanh chóng vận chuyển. Đến hoàn toàn khống chế tình thế thì linh hồn độc dĩ nhiên tổn thất thừa thái, tốt nhất có thể loại bỏ tâm niệm, toàn tâm chữa trị hồn độc. Nhưng mà Vũ Phong khống chế tình thế thì liền lần thứ hai sinh ra ý mừng, để quyện mệnh mọi hồn độc thả lỏng, lập tức nhân trầm tư khuyết điểm thở dài, lần thứ hai để hồn độc tịnh hóa, vô ý thức, linh hồn độc dĩ nhiên càng hứng tụ cứ việc không thực tế trở nên mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi đi qua, mà lại tương đương nhanh chóng, đảo mắt liền quá ba mươi ngày, Vũ Phong lần thứ hai luyện hóa 11 nơi nguy thiếu, mà nhân bên ngoài cơ thể không linh vật luyện hóa. chậm rãi dừng lại chuyển luyện khiếu công pháp hô vũ phong trước tiên phun ra một khẩu trọc khí lập tức âm thầm suy tư nói quả nhiên như chính mình dự đoán nhân rèn luyện thân thể của chính mình cấp đi một ít linh nguyên tố luyện hóa huyệt khiếu số lượng xa không đạt đến dự tính lượng chính mình dự tính luyện hóa 30 nơi huyệt khiếu hiện nay chỉ luyện hóa 21 nơi trong đó 8 nơi huyệt khiếu linh nguyên tố dung hợp tiến vào chính mình bản thân huyết nục một chỗ huyệt khiếu linh nguyên tố thì lại dung hợp tiến vào hai cái đồ vật bên trong đọc đến hai cái đồ vật nhân tam nguyên châu đã dung hợp thể nội chỉ có thể gọi ra thánh đỉnh kiểm tra nhưng mà không biến hóa chút nào Vũ Phong xem thường nói, ngươi này kẻ tham ăn, ăn không lượng lớn linh nguyên tố, liền không biến hóa chút nào nha. Cũng không phải tiết hận linh nguyên tố, dù sao khi đó tản đi linh nguyên tố, vốn là làm bảo mệnh cử động, mặc dù tán đến bên ngoài cơ thể không trùng, tương tự không chút nào tiết hận. Vũ Phong kiểm tra đan đỉnh, chỉ vì đan đỉnh phong ấn, muốn kiểm tra có thể hay không nhân linh nguyên tố, còn đối với phong ấn ảnh hưởng, tốt nhất có thể tiêu trừ đạo phong ấn. Tự nhiên, này cũng nhân sinh ra lòng tham, nhưng ý nghĩa đọc tương đương kiến nghị, chỉ liền vừa nghĩ như thế mà thôi, mà không phải thật sự sinh ra tham niệm. Đan đỉnh không biến hóa, Tam Nguyên Châu làm đồng dạng không biến hóa. đáng tiếc lần này luyện hóa huyệt thiếu cơ bản đem chính mình dòng dõi đào không, ngoại trừ đặc biệt dự trữ cao cấp linh vật, bây giờ đã hoàn toàn không còn lại linh vật. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nói, được mất bạn cân đối, chính mình phi đi lượng lớn linh vật, luyện hóa thân thể huyệt thiếu, bây giờ đã đạt địa nguyên cảnh tứ cấp, có thể khinh thường địa nguyên cùng cảnh. Huống hồ, mặc dù luyện hóa huyệt thiếu không đạt dự tính số lượng, có thể lượng lớn linh nguyên tố tan vào huyết đủ, chính mình đỉnh trệ đã lâu luyện thể, đã thăng cấp đến cảnh giới thứ tư luyện cốt cảnh, này mà khi bất ngờ mà đến kinh hỉ. Vũ Phong luyện thiếu trên đường, đem lượng lớn linh nguyên tố. dung hợp tiến thân thể trong máu thịt, đã xem dịch kinh cảnh đỉnh cao luyện thể, thăng cấp đến luyện cốt cảnh, mà luyện thể luyện cốt cảnh thì lại đối lập địa nguyên cảnh. Chính mình bản còn cho rằng mình lựa chọn của luyện thể sĩ công pháp, mà trong đó mạnh mẽ tàn quyền công pháp, nếu như không có cách nào tập hợp tàn quyền, liền sẽ ảnh hưởng chính mình luyện thể, mà lần này dĩ nhiên bất ngờ thăng cấp. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức tâm thần hơi chấn động, kiên quyết nói rằng, lần này bất ngờ thăng cấp luyện thể, chỉ vì vừa lúc nơi trước một cảnh đỉnh cao, tình huống này không có cách nào phục chế, mình muốn kiên trì luyện thể, nhất định phải nhanh chóng tập hợp công pháp tán quyền. Luyện thể đối với hắn chỗ tốt, có thể nói tương đương to lớn, mà đừng nói diễn mẠch thì trợ rút, liền nói bình thường giao chiến chống chết. Những chỗ tốt này đều không có cách nào lơ là. Vì vậy, Vũ Phong hết cách rồi, đồng dạng không thể nào dừng lại luyện cổ luyện thể thuật. nhất nhất định phải luyện thể, mà thiết yếu công pháp. Suy tư song tu luyện tình huống, Vũ Phong vô ý thức muốn vào Tam Nguyên Châu không gian kiểm tra trong đó tình huống. Dù sao đối với thể nội hai cái đồ vật đã đã kiểm tra đã đỉnh, tương tự nên kiểm tra Tam Nguyên Châu không gian. Tam Nguyên Châu bản thể đã dung hợp thể nội, chỉ có thể ý niệm tiến vào trong đó tra xét trong đó tình huống. Ồ. này xảy ra chuyện gì mới vừa vào tam nguyên châu không gian vũ phong liền bước lên to lớn hiếu kỳ chỉ thấy tam nguyên châu không gian lúc trước thưa thất thấp bé linh hảo bây giờ đã trở nên xanh un tươi tốt đặc biệt là một linh khu linh dược thảo hoàn toàn đã đại biến ra dấp đương nhiên linh hảo xanh chủ yếu chỉ trồng trọt phạm vi tam nguyên châu không gian bây giờ 60 mươi triệu đường kính không gian so với lúc trước lớn lên gấp đôi dược điển tự nhiên biến càng rộng rãi mà vũ phong đi ra thời gian ngắn siêu tập linh dược cây non cùng hạt giống chỉ trồng trọt trong đó khá nhỏ diện tích có thể mặc dù này khá nhỏ tích còn không có chỗ non nửa dự điện, phạm vi này bên trong linh thảo biến hóa, tương tự để cho tương đương kinh ngạc. Thiết Nguyên, Thiết Nguyên, này xảy ra chuyện gì? Vũ Phong lúc này truyền niệm Thiết Nguyên, hướng về hỏi dò tình huống, cứ việc bên trong không gian tình huống tốt đẹp, tương tự muốn làm Thanh Nguyên do thật an tâm. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi đã lâu không có vào, linh thảo đương nhiên phải chuẩn thành. Thiết Nguyên truyền niệm hồi đáp. Vũ Phong lần thứ hai cả kinh, rõ ràng phát hiện truyền niệm, thiên Nguyên linh trí càng cao hơn. Xảy ra chuyện gì? Vũ Phong lần thứ hai sửng sợ, lập tức liên tưởng Thiết Nguyên truyền tin, nói đã lâu không có vào, lập tức nghi thẩm. bây giờ bên trong không gian theo để bên ngoài bốn lần tốc độ thời gian trôi qua xác thực đi qua so sánh cựu thời gian vũ phong nghĩ đến chính mình tự mua xong dược thảo đem hạt giống trồng vào đi liền không lại tiến vào tam nguyên châu không gian xác thực đi qua thật một quãng thời gian nhưng mà mới vừa suy nghĩ thời gian cụ thể liền lần thứ hai để cho nghi hoặc thầm nói có thể này so sánh cựu thời gian không có cách nào để bên trong không gian sinh ra biến hóa như thế nhỉ Thiết nguyên bên trong không gian này thời gian cụ thể đi qua bao lâu ngươi có thể ghi lại thời gian vũ phong lần thứ hai truyền niệm thiên nguyên cứ việc thiết nguyên nơi ấu sinh kỳ Linh trí còn tương đối kém, không có cách nào như nhân loại bình thường suy nghĩ. Có thể này bây giờ tình huống, Vũ Phong chỉ có thể hỏi rõ Thiên Nguyên. 20 năm, 30 năm. Thiên Nguyên mơ hồ truyền niệm đạo, cứ việc kỳ linh trí trở nên mạnh mẽ chút, có thể qua loa ký chút thời gian, có thể thật sự không cách nào làm thanh bên trong không gian thời gian. 20 năm. Vũ Phong nhất thời cả kinh, cũng thật sự giật mình tỉnh lại, lập tức thầm nghĩ, bên trong không gian ngoại trừ tương quan tự thân hồn độc, tương với bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua gấp bội ở ngoài, tương tự nhân công pháp của chính mình chu thiên vận chuyển, mỗi chu thiên thì lại bên trong không gian đi qua một ngày. chính mình cấp tốc luyện khiếu trong lúc, công pháp hoàn toàn cực tốc vận chuyển, khẩn cấp nhất 2 ngày, mỗi ngày vận chuyển hơn trăm chu thiên, bình quân mỗi ngày vận chuyển 50 chu thiên, cứ như vậy bên trong không gian, vận đúng là đi qua 20 mấy năm đây. Vũ Phong khiếp sợ thầm nghĩ, đi qua suy nghĩ không gian thời gian, còn tưởng là bội số chính là nhanh nhất gia tốc. Dù sao, gấp 3, 4 lần gia tốc, dù sao cũng hơn mỗi chu thiên một ngày, như vậy theo để ngày tình huống, làm cho người ta cảm giác càng nhanh hơn. Nhưng mà, Vũ Phong bây giờ ý thức được, mỗi chu thiên một ngày, nếu như vận chuyển công pháp nhanh, hoàn toàn có thể vượt qua lần tốc gia tốc. nhân này ý thức chuyển biến vũ phong càng thêm biết được không gian thời gian quy tắc mạnh mẽ nhưng mà vũ phong chính âm thầm kinh hì thì thiết nguyên lần thứ hai hướng về chuyển niệm nói chủ nhân chủ nhân linh ngọc linh ngọc cái gì linh ngọc muốn linh ngọc vũ phong nhất thời tỉnh táo không nhân thời gian ra tốc tỉnh táo mà vong hình đi tới không gian chân thế bi bên cạnh kiểm tra linh ngọc dự trữ lượng nhân vũ phong ý niệm mới vừa vào bên trong không gian này liền để linh dược thảo tình huống hấp dẫn mà không trực tiếp kiểm tra chân thế bi hơn nữa thiết nguyên kiến tạo thật lâu các vũ phong liền đem không gian cần linh ngọc hoàn toàn chứa đựng đến trong đó không linh ngọc rồi vũ phong kiểm tra linh ngọc thì lần thứ hai giật nạy cả mình đi qua trồng chất linh ngọc bây giờ chỉ còn lại mấy trăm khối ai thời gian đi qua hai mươi mấy năm đừng nói dược thảo cần mặc dù trong không gian duy trì tương tự cần linh ngọc nha tra xét thanh linh ngọc tình huống vũ phong cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng nhưng mà nhằm vào linh ngọc tình huống vũ phong lần thứ hai thở dài nói bây giờ linh vật luyện tận linh ngọc đồng dạng hao hết chính mình ngoại trừ đan dược ở ngoài đã không tu luyện vật tư a coi là thật khan hiếm vật tư a chính mình tu luyện đến nay thiếu nhất vật tư một lần vũ phong nhất thời sinh ra một trận bất đắc dĩ đi qua khuyết vật tư chỉ độ công kích quyết nào đó loại mà tu luyện vật tư duy trì dồi dào, Nhưng mà lần này ngoại trừ linh thảo cùng đan dược coi là thật không tu luyện vật tư, mặc dù nắm lượng lớn kim phiếu có thể tưởng tượng muốn hối đoái lượng lớn linh ngọc mua lượng lớn linh vật tương tự không dễ dàng a mà đừng nói linh ngọc cùng linh vật vốn là không giao dịch thị trường liền nói của cải dòng dõi mặc dù quá một tỷ kim phiếu thật là muốn mua linh ngọc cùng linh vật tương tự không có cách nào đổi lấy lượng lớn này hai loại vật tư đương nhiên thở dài không phải biện pháp giải quyết vũ phong thấy bên trong không gian vô sự ý niệm lần thứ hai trở về thân thể chuẩn bị kỹ càng thật tĩnh tu chút thời gian. Dù sao, lần này cấp tốc luyện thiếu đối với hắn ảnh hưởng to lớn, phải cần một khoảng thời gian tinh tu. Vũ Phong chuẩn bị tu luyện trước, nghĩ đến chính mình vật tư khan hiếm, liền điều chỉnh làm tốt sắp xếp, chờ xuất quan rời đi thì muốn tìm ki mua tu luyện vật tư. Chương 549, Dịch dung sự cố. 26. Quyển thứ nhất chương 549, Dịch dung sự cố. Nhân vật tư khan hiếm tình huống, mua vật tư biên cố vô cùng muốn, nhưng mà đồng dạng không phải trước mặt có thể làm tốt, cần so sánh cựu thời gian giao dịch đổi lấy. Huống hổ, Vũ Phong trước mặt thân ở phòng tu luyện, vẫn còn duy trì bế quan tiềm tu trạng thái. mặc dù bất cứ lúc nào có thể lựa chọn xuất quan, mà không phải đáng tiết phòng bế quan phí dụng, tương tự nhân trước mặt cần tinh tu, hoàn toàn củng cố luyện khiếu quá nhanh ảnh hưởng, làm phòng tu luyện thuê kỳ mà thì lại theo, đệ mong muốn thời gian xuất quan vừa không lãng phí phòng tu luyện phí dụng, tương tự vô cùng tốt thời gian sử dụng tinh tu. đương nhiên, xuất quan thì vũ phong, lần thứ hai dịch dung láo thái bà giáng dấp, mà giao tiếp xong phòng tu luyện công việc, vũ phong cẩn thận rời đi trên đường, lần thứ hai đem chính mình dịch dung thành một tu luyện hỏa linh công pháp chẳng hạn, hoàn toàn hiện ra địa nguyên tứ cấp tu vi. lần thứ hai biến hóa giáng dấp, chỉ vì phòng bế quan đi ra. lo lắng dịch ra nhằm vào bại trừ đúng lúc dịch dung đổi hình thì lại có thể bảo đảm an toàn thứ yếu muốn mua linh thảo mà lượng lớn mua thời điểm cần khá mạnh tu vi kinh sợ mà nhằm vào khả năng lục soát tu vi dễ dàng ẩn tức yếu đi mà không có cách nào khống chế trở nên mạnh mẽ trực tiếp thêm hai cấp tu vi càng dễ dàng tránh thoát lục soát vũ phong dòng dõi của chính mình vốn là mang theo mấy trăm triệu kim phiếu bí cảnh bên trong đi ra thì thu được vật tư bên trong kim phiếu tương tự đạt mấy trăm triệu con số mà đem không cần vật tư bán khấu trừ mua tiến vào vật tư cần tương tự cầm lại hai triệu nhiều kim phiếu vũ phong bây giờ mang theo mười mấy ước kim phiếu tự nhiên chuẩn bị mua dự thảo cứ việc mua dự thảo tương tự muốn luyện chế đan dược mà luyện chế đan dược đổi lấy linh ngọc linh vật linh vật linh ngọc giao dịch mặc dù toàn đông huyền đại thương hội tương tự sẽ hạn chế giao dịch ngạch mà còn không có cách nào mua so sánh cao cấp linh vật trung cấp tứ cấp liền rất hiếm thấy tình cờ giao dịch tam cấp linh vật đã tương đương quý giá vũ phong tự nhiên không có cách nào thỏa mãn như vậy giao dịch tốt nhất hướng về cùng cảnh võ giả đổi lấy đẳng cấp hơi cao linh vật mà như vậy đổi lấy tất nhiên muốn trao đổi đồng tiền mạnh linh ngọc chính là trong đó một loại duy trì phẩm tương đan dược làm khác một loại Vũ Phong đồng dạng cần linh ngọc, bây giờ càng không linh ngọc trao đổi linh vật, chỉ có khả năng luyện chế đan dược, chỉ cần linh dược thảo sung túc liền có thể lượng lớn cung cấp. Mà đem linh thảo luyện làm đan dược, vốn là đem linh thảo trị mấy lần lớn lên. đương nhiên, mỗi loại tiểu, tương tự có thịt. Vũ Phong chuẩn bị luyện chế đan dược, hướng ra phía ngoài hồi bái linh ngọc thì, tương tự đi tới trong thành thương hội, nắm kim phiếu dựa theo hạn chế ngạch giao dịch một nhóm linh ngọc cùng linh vật. Mà lần này giao dịch, trong đó linh ngọc làm chủ, dù sao không gian cần linh ngọc, mà bản thân trước mặt, không cần linh vật cấp bách luyện thiếu. Vì vậy, ngay hôm đó, thanh nguyên thành các đại thương hội. xuất hiện một màn kỳ quái tình huống, cùng một người liên tiếp hai lần do thanh nguyên thành hai đại thương hội giao dịch các 200 triệu linh vật, linh ngọc lại đi hướng về còn lại tiểu thương sẽ tương tự mua linh vật, linh ngọc, những này tiểu thương sẽ giao dịch tổng lãnh tương tự đạt mấy trăm triệu kim phiếu. Ngoại trừ này lần đầu linh vật, linh ngọc giao dịch, lần thứ hai thì lại nhằm vào linh thảo giao dịch, cơ bản chính là bốn ngũ cấp linh thảo đồng dạng có khá mạnh độ công kích, mà giao dịch lệnh đồng dạng to lớn, lớn như vậy giao dịch còn nhắm vào linh vật cùng linh ngọc cũng không luyện chế linh thảo mà không phải đồ vật đang ăn này tự nhiên sẽ lôi kéo người ta chú ý. à chỉ cần không hồn đọc khóa lại chỉ cần ta lần thứ hai dịch dùng, ai có thể biết thân phận của ta vũ phong giao dịch thời điểm tự nhiên phát hiện trong bóng tối chú ý nhưng mà chuẩn bị điên cuồng một cái hoàn toàn không đi quản những này chú ý người dù sao thanh nguyên trong thành cấm chế giao chiến mà nhân này lệnh cấm hạn chế mặc dù đối với hắn sinh ra ác ý người tương tự chỉ có thể trong bóng tối quan tâm đồng thời lo lắng đánh rắn độ cỏ, quan tâm còn tương đương mịt mở không ai trực tiếp hồn đọc khóa lại nhằm vào tình huống như vậy vũ phong trong lòng cười gằn cẩn thận đồng thời hoàn toàn không có lo lắng cũng đối với mình dịch dung thỏa mãn Kỳ thực chú ý vũ phong giao dịch người. tuyệt đối không phải hoàn toàn không có ý tốt, muốn làm giết người đoạt bảo sự. Dù sao, kỳ thực mười mấy ước kim phiếu, thực tế không quá to lớn mức. Giao dịch hai cái mà cấp linh khí, giao dịch mấy viên đặc thù đang ăn dược, đều sẽ xa xa cao hơn này kim lạch. Lượng lớn đối với vũ phong quan tâm người, chủ yếu nhân giao dịch độ công kích, để trong thành một ít thế lực suy đoán. Trong thành có hay không xuất hiện ngoại lai, địa nguyên cảnh chủ đạo thế lực, cần luyện khiếu linh vật cùng linh ngọc, có hay không xuất hiện bốn ngũ cấp luyện đan sư, có thể đem bốn ngũ cấp linh thảo luyện làm đang dược. đương nhiên, vũ phong không đi suy nghĩ sâu sắc những này, nhân trong bóng tối đối với hắn quan tâm, mặc dù không để cho lo lắng. tương tự để cho càng thêm cẩn thận, chính mình đưa tới chú ý, liền không có cách nào an tâm luyện đan, mà mặc dù luyện chế ra đang dược, còn không thích hợp cơ hội giao dịch đi ra ngoài. Huống hồ, chính mình tới đây thanh nguyên thành, chỉ muốn tránh thoát dịch ra lục soát, chính mình xuất quan chưa từng phát hiện tương quan sự bên ngoài đồng dạng không cái gì chuyển lưu. vì vậy, chính mình trước tiên cách thanh nguyên thành mà đi, nhìn chút thời gian đem đan dược luyện tốt, lại đi còn lại thành trì trao đổi linh vật, linh ngọc. thậm chí, đi đối lập xa lạ thành trì, có thể trực tiếp đi đại thương hội, nắm đan dược đổi lấy linh vật linh ngọc. vũ phong theo đệ tự thân cần kết hợp trước mặt tình huống suy tư nói. Trước tiên chuẩn bị trước kế hoạch, tấm mắt khóa chặt này Thanh Nguyên Thành, mà chuẩn bị hướng về cùng cảnh võ giả, giao dịch so sánh cao cấp linh vật. Nhưng mà, chỉ cần đan dược quý giá, đi đại thương hội bên trong giao dịch, tương tự có thể nói rõ yêu cầu của chính mình, chỉ giao dịch so sánh cao cấp linh vật. Đương nhiên, làm như vậy cần gánh chịu nguy hiểm, lượng lớn giao dịch hội để thương hội trông mà thèm, mà thất bại giao dịch hội đưa tới trả thù. Có điều, đối mặt cùng cảnh giao dịch, nếu như hướng phía ngoài tiết ra, tương tự sẽ đưa tới đặc biệt để tâm người. Chỉ cần muốn đại quy mô giao dịch, liền không có cách nào tránh khỏi dẫn ra chú ý tình huống. vũ phong cũng không thế nào xoắn suýt đã âm thầm quyết ý chờ chính mình lần thứ hai dịch dùng liền lựa chọn cách thanh nguyên thành mà đi ngày thứ hai vũ phong dịch dung thành một thiếu niên nhanh nhẹn ráng dấp thuê một con ngựa thú rời thành mà đi làm đi tới thanh nguyên thành hướng đông một chỗ núi hoang thời điểm đột nhiên một con ngựa thú đuổi theo đồng thời hô lớn đại ca là ta chờ ta ai vũ phong lúc này xứng sở thấy này điều núi hoang đạo không những người còn lại cái bóng nhất thời rõ ràng đuổi theo người chính đối với mình kêu to vũ phong càng thêm nghi hoặc mà nhân cẩn thận tìm, thì lại sinh ra phòng bị đến phát hiện đuổi theo người vẻn vẹn linh vũ ngũ cấp so với dịch dung thiếu niên còn thấp hơn nhất cấp tu vi phòng bị lại hơi trở thành nhạt một ít nếu như duy trì mạnh nhất tu vi nhằm vào dịch ra ám tra tốt nhất nhưng mà hôm qua thanh nguyên thành náo ra chủ ý để cho bỏ đi duy trì tu vi ý nghĩ mà nhân bây giờ dịch dung ráng dấp chính là so sánh tuổi trẻ rằng dấp tránh khỏi thiên tư quá mức xuất chúng đương nhiên phải đem tự thân tu vi yếu đi người phía sau nhanh chóng đuổi theo chờ tới gần một ít thì vũ phong liền phát hiện đuổi theo người rõ ràng sử dụng so sánh thứ thuật dịch dung do một cô thiếu nữ dịch dung thành thiếu niên nhân thiếu nữ này dịch dung vũ phong mới vừa nhân tu vi thả lòng tim nhất thời lần thứ hai trở nên cẩn thận. nhưng mà Vũ Phong không ngờ tới này Dịch Dung thiếu nữ đuổi sắt liền hết lớn Đại ca không phải gọi ngươi Dịch Dung sao Ngươi liền dáng dấp kia đi ra những tên ác nhân liền muốn đuổi theo chúng ta có thể nào thoát đi bảo mệnh Dịch Dung thiếu nữ Nôn nữ có chút mấy phần chất vấn mà bản thân khá là hiên nang, bây giờ Dịch Dung thành thiếu niên cũng thật sự hiện ra bất phàm anh tư có thể thiếu nữ này Nôn nữ vẫn để Vũ Phong nghi hoặc lập tức suy đoán nói chẳng lẽ mình bây giờ dung mạo vừa vạn Dịch Dung thành thiếu nữ này ca ca hoàn toàn tương tự dáng dấp Vũ Phong suy đoán thì tương tự liên tưởng thiếu nữ cử động lúc trước chất vấn trong lời nói hiện ra dày đặc quan tâm cũng không làm bộ ý tứ, đã tin tưởng suy đoán như vậy. vũ phong trong lòng âm thầm cười khổ thì đang chuẩn bị hướng về thiếu nữ giải thích, đột nhiên trong núi giết ra hai cái người áo đen, cười gần quất lên. chúng ta đã chờ đợi đã lâu, các ngươi còn muốn chạy trốn bảo mệnh? có thể trốn thoát sao? ngươi, các ngươi, đại ca chạy mau! giá, dịch dung thiếu nữ, nhất thời biến sốt sáng, hướng về vũ phong nhắc nhở thì liền mạnh mẽ đánh thân ngựa, để mã thú ra tốc lao ra. nhưng mà vũ phong không nhúc nhích chút nào, vẫn chưa hoàn toàn làm thành tình hình, mà đi ra hai cái người áo đen đều địa nguyên cảnh trung kỳ trình độ, vũ phong còn không cần e ngại. chạy chạy đi được sao một người áo đen cười gằn trực tiếp cầm trong tay linh đao ném ra chặt đứt thiếu nữ mã thu chân trước nhất thời để thiếu nữ người ngã ngựa đổ mà thiếu nữ lăn mà vài chuyện lần thứ hai chống đỡ mà đứng thẳng thì biết được chính mình quá yếu mà không nói gì lời hung ác nhìn phía hai cái người áo đen trong mắt tràn ngập hào quang tử hận. vũ phong thấy thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn không làm bộ khả năng đã bỏ đi cái chồng hoài nghi nhất thời nghĩ thầm, chính mình lần này dịch dùng còn tưởng là thật là khéo hợp mượn dùng thân phận của người khác rơi vào này một hồi báo thủ ân đoán bên trong a chưa xong còn tiếp chương năm kinh thiên chuyển biến 26. mươi quyển thứ nhất chương 550, kinh thiên chuyển biến vũ phong hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dựa vào dịch hình hoán cốt quyết, biến hóa ra đến răng dấp sẽ cùng thân phận của người khác kết hợp lại càng đưa tới người khác em gái hiểu lầm mà này còn không phải đơn giản hiểu lầm dịch dung đi ra thân phận cùng dịch dung đưa tới em gái hai người vừa lúc còn đối mặt đối đầu truy sát nhân dịch dung thân phận trường hợp vô tội rơi vào như vậy ân oán bên trong coi là thật có thể coi là một lần dịch dung sự cố vị này hiểu lầm em gái thâu thiện dịch dung thiếu nữ bây giờ hoàn toàn nơi như thế mà càng thêm trị đồng tình đồng thời để thiếu nữ này đem chính mình hiểu lầm vì là đại ca, Vũ Phong tự nhiên sẽ thiên hướng thiếu nữ này. Nhưng mà Vũ Phong tuyệt đối không phải kích động người, không làm thanh chân tướng của chuyện, liền không mủ quáng ra tay ý nghĩ. Mặc dù quyết ý giúp thiếu nữ này, tương tự muốn nói thanh thân phận, làm thanh tình huống cụ thể, rồi quyết định đến giúp tình cảnh gì. Thấy hai cái người áo đen tự nhận khống chế tình thế, mà không cấp bách đồng thủ, Vũ Phong liền lên tiếng nói: "Cô nương, nhà ta không phải đại ca ngươi, chính ngươi dịch dung quá, có thể tin tưởng nhà ta dịch dung." "Đúng, đúng. Người không phải đại ca ta, hai người các ngươi đã tặc muốn giết bạn cô mãi mãi liền trực tiếp đến đây đi." chớ làm tổn thương người vô tội há biết thiếu nữ này hiểu lầm Vũ Phong ý nghĩ nhất thời nói nói rằng Vũ Phong mạnh mẽ hùng độc tự nhiên phát hiện thiếu nữ này người ngôn ngự thì trước tiên sương sở, lập tức trong mắt lóe ra thất lạc ánh sáng mà nhanh chóng nói ra từ chối đến đồng thời cam tâm chính mình trước tiên chịu chết thiếu nữ này phong khoáng một mặt Vũ Phong lúc trước liền từng trải qua hiện nay lại quan thiếu nữ làm việc cứ việc thiếu nữ này ý nghĩ hiểu lầm đại ca của chính mình sợ chết vẫn giúp đại ca của chính mình bạo bệnh này càng thêm để Vũ Phong tán thưởng hừ hai người các ngươi ngay còn khi chúng ta hai vị đại gia lớn làm sao còn dịch dung giả trang trang người vô tội, ai sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ? Vũ Phong còn chưa mở miệng, hai vị người áo đen bên trong một vị trước hết hử lệnh mà nói chào phúng nói, người câm miệng. Vũ Phong nhất thời trợn quát lên, lập tức chuyển hướng cô gái kia, lạnh nhạt nói, nhà ta thật không phải đại ca ngươi, tương tự không phải muốn sống bảo mệnh, tính xin cô nương nói ra thật tính bắt đầu chưa? Hai người này xuyên hắc bảo ra hỏa, đến tột cùng nhân cái gì truy sát ngươi, tiểu tử, thật quân vọng a, quan tâm các ngươi thế nào quỷ kế, bất luận hôm nay diễn xuất cái gì thì đến, đều khó thoát để đại gia chu diệt vận mệnh. Trùng hợp này núi hoang không người đến. Đại gia liền bồi các ngươi vui đùa một chút, các ngươi chẳng à, tiếp tục diễn à. Một cái khác người áo đen, phúng cười nói nói rằng, một bộ nhìn trò hay dáng dấp. Đại ca, ngươi, thiếu nữ còn không tin tưởng Vũ Phong. Lập tức thấy Vũ Phong vẻ mặt hờ hững, mà không hề ý sợ hai giang dấp, thiếu nữ này đồng dạng nghi hoặc này đại ca, trong lòng hơi cân nhắc, thầm nghĩ, coi như trước khi chết, giảng một lần bi thảm cố sự đi, để cho mình ghi khắc cựu hận này, tiếp sau lại hướng về kẻ thù trả thù. Ha ha, coi như ngươi không phải đại ca ta. Trước khi chết kể chuyện xưa đi. Thiếu nữ cười thảm nói rằng, nhớ tới cựu hận đồng thời. thiếu nữ đã mất đi phong khoáng bản tính vậy còn thấy hiên ngang anh tư cũng nhân biến hóa như thế vũ phong đối với này phức tạp thiếu nữ sinh ra càng sâu mấy phần đồng tình mà thiếu nữ này liên bắt đầu giảng giải này cố sự nguyên lai like, thiếu nữ này gia tộc chính là thanh nguyên thành nam một bên thiết huyết thành ba đại thế lực một trong thiết huyết thành chính là một tòa mạo hiểm giả tụ tập mà phát triển ra đến thành trì không mạnh mẽ hộ thành trấn pháp kỳ thực chỉ có thể làm khổng lồ như thành trấn mà thôi dù sao nếu như đối mặt thú triều loại này không trận pháp thành trì rất khó chịu đựng thú triều xung kích đương nhiên Thiết huyết thành kiến thành hơn 300 năm, thời gian này còn khá là ngắn, không từng tao nộ thú triều. Mà thiếu nữ gia tộc, do vốn là mạo hiểm trận doanh, 300 năm trước truyền hình gia tộc truyền thừa, tương tự nhân thời gian hơi ngắn, huyết hệ truyền thừa so sánh gần duyên cớ, gia tộc cảm tình đậm hơn. Vũ phong dịch dung thân phận, cùng thiếu nữ này chính là anh họ muội. Thiết huyết thành còn lại hai đại thế lực, một nhà đồng dạng vì gia tộc, một nhà thì lại vì là ban hội, tương tự do mạo hiểm trận doanh chuyển biến mà tới. Ba gia thế lực đều một vị tiềm tu, thiên cương cảnh lao tổ toa chấn, địa nguyên cảnh đều hơn hai vị, mạnh yếu tương đương mà duy trì yên ổn. Có thể thiếu nữ này gia tộc. lão tổ ba năm trước vào núi mất tích liền đưa tới còn lại hai nhà chết ép mà mười ngày trước một buổi tối ba đại thế lực một trong bang hội đối với thiếu nữ này gia tộc tập kích thiên cương cảnh lão quái tự thân xuất mã đối phó thiếu nữ này gia tộc địa nguyên cảnh mà dư thành viên gia tộc đối mặt này bang hội tập kích hoàn toàn không chống lại thực lực thiếu nữ này nhân tính cách phóng khoáng cùng với dư hai nhà tiểu thư giao hảo bang hội bên trong một vị tiểu thư không muốn chính mình bản thân chết đi mà đem chính mình bản thân lừa gạt ra khỏi thành để cho tránh được ngay đêm đó nguy cơ thiếu nữ này gia tộc diệt biết được tình huống bên trong chỉ một vị đến đây thanh nguyên thành anh họ tương tự tránh được đêm đó kiếp nạn Nhân bang hội động thủ trước chuẩn bị, chọn lọc tự nhiên thành viên tụ tập thời điểm. Cái kia một đêm thiếu nữ thành viên gia tộc tụ hội, ra ngoài con cháu rất ít. Thiếu nữ gặp biến cố, đương nhiên phải tìm đến mình anh họ. Hôm qua tìm tới anh họ báo cho biến cố, hai huynh muội thương nghị hôm nay ra khỏi thành, hướng đông đi nhờ vào một vị. lao tổ khi còn sống bạn cũ, ước định này núi hoang đoạn đường gặp lại. Há biết anh họ không có tới, mà gặp phải dịch dung vũ phong, lại để đối đầu địa nguyên cảnh đuổi theo, liền xuất hiện trước mặt tình huống. Ha ha, tiểu cô nương, nếu chuyện xưa của ngươi đã nói, các ngươi hy đồng dạng đã diễn xong, coi như an tâm đi chết đi. Từ xưa được làm vua thua làm dặn các ngươi không cái gì hoán giận một người áo đen cười nhạt nói rằng thật giống diện tộc giết người sự liền như vậy bình thường mà thôi ồ các ngươi thật sự muốn đuổi tận diệt tuyệt vũ phong chân mày cau lại đối với người áo đen hỏi cứ việc thế lực cạnh tranh bại thế lực diệt này không sai lầm gì có thể vũ phong tao nộ để cho hận ác loại này sự tình dù sao lúc trước vũ gia liền suýt nữa để đố ra diện như không phải khả năng đủ tu luyện mà đánh vỡ đố ra âm lưu từ trước bố cục chuẩn bị trái lại đem đô ra diện vũ gia liền sẽ trở thành lịch sử đuổi tận diệt tuyệt chuyện cười Nếu như không nổ cỏ tận gốc, còn để cho các người ghi nhớ trả thù sao?" Người áo đen nói nói rằng, đồng thời đã mất đi kiên trì, không nhìn trò hay tâm thái, liền muốn đem hai huynh muội chu diện. Khà khà. Mà lúc này, một vị khác người áo đen, nham hiểm cười dâm đãng hai tiếng, lập tức nói nói rằng, tố người này thiết ra ba tiểu thư, không chỉ tính cách cực kỳ phong khoáng, tương tự nắm giữ trầm ngư lạc nhạn khuôn mặt đẹp, hai chúng ta lão giả, hà không cố gắng hưởng thụ một hồi, ngược lại đuổi theo ra xa như vậy, không cần không, có thời gian trở lại. Ác tặc, ngươi đừng hòng. Bản cô nương thả rằng tự sát, kiên quyết sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thiếu nữ nhất thời nổi giận mắng, đồng thời hiện ra đầy mặt bi thương tuyệt vọng nếu như người áo đen muốn đối với hắn làm lục sẽ thật sự giành trước tự sát không cần lo lắng nhận sai nhà ta làm đại ca ngươi lần này ngươi sẽ không phải chết đi vũ phong lạnh nhạt nói đối mặt hai cái địa nguyên trung kỳ người áo đen vẫn giống nhau lúc trước nhẹ như mây gió kha kha tiểu tử vẫn đúng là của A. đại gia đột nhiên nghĩ đến để tiểu tử ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình em gái để cho người khác làm lục sẽ là tư vị gì nham hiểm người áo đen lần thứ hai cười dâm đãng nói rằng chớ có nhiều chuyện này núi hoang cứ việc không người có thể đến gần thanh nguyên tông địa vực, chớ chỉ hoan thời gian sinh có ngoài ý muốn, mau chóng giải quyết hai người này, nhãi con rời đi. một vị khác người áo đen, cũng không sinh ra dâm tả ý nghĩ, nói ra mau chóng chu diệt ý tứ. đừng lo lắng, không có chuyện gì. chỗ này núi hoang khuyết thiếu linh mạch, không cái gì tu luyện vật tư, chân vũ cảnh đều sẽ không tới nơi này, sao gặp được thanh nguyên tông cao thủ. huống hồ hai chúng ta địa nguyên cảnh, sợ sệt bình thường võ giả sao? nham hiểm dâm tả người áo đen, đầy mặt ngạo nghễ nói rằng, cứ việc thanh nguyên tông mạnh mẽ, địa nguyên cảnh tuyệt đối không dám trêu chọc, nhưng mà không chính diện đối là thì, này uy hiếp liền sẽ vô hạn yếu đi. húm hổ đối với ân đoán báo thù thanh nguyên tông không nhất định sẽ quản này người áo đen liền không cái gì lo lắng thiếu nữ người này người áo đen ngôn ngữ tuyệt vọng sắc mặt né qua một đạo kiên quyết liền muốn nắm linh kiếm mạt qua cái cổ Ca. người áo đen còn không phản ứng lại vũ phong liền một thanh đoạn kiếm ném ra đánh rơi thiếu nữ tự sát linh kiếm lập tức nói nói rằng cô đường, nhà ta đã nói sẽ không để cho ngươi chết ngươi này cần gì chứ nếu như đơn thuần ân đoán cạnh tranh nhà ta còn không muốn lấy tính mạng người ta nhưng mà các ngươi sinh ra tàn niệm hôm nay nhất định phải đi chết vũ phong chuyển hướng hai cái người áo đen tràn ngập sát khí nói rằng ha ha tiểu tử đầu ngươi không xấu chứ hai người áo đen cười nhạo đạo trước tiên tiếp nhà ta một súng vũ phong vô ý nhiều lời nữa vẫn tinh đoạt mệnh thương xuất hiện trong tay nhất thời tự mã thu trên lưng bắn ra lăng không nhằm phía hai vị người áo đen cứ việc lăng không công kích sẽ ăn né tránh không mượn lực nơi thiệt tỏi. nhưng mà vũ phong học được tứ hải du long thân pháp càng thêm nhẹ bén lăng không đồng dạng có thể né tránh mà đối phó hai cái địa nguyên cảnh trung kỳ vũ phong còn không cần toàn lực xuất kích ồ cẩn thận hành gia vừa ra tay đã biết có hay không đối lập cẩn thận người áo đen phát hiện Vũ Phong già thương vì thế, mau mau đối với dâm tà người áo đen cảnh kỳ. Hừ, Thiếp thương đi." Vũ Phong hừ lạnh nói, "Đừng nói hai người áo đen làm kỳ linh võ cảnh đỉnh cao, mà không đem để ở trong mắt, bất cẩn căn bản không có cách nào tránh thoát." Ca sĩ, trước tiên phát hiện người áo đen, chỉ có thể nâng đao chống đối, làm sao cường thế mấy liệt, không phải khả năng vội vàng chống lại, trực tiếp đem linh kiếm khư thiên, thương tiêm thứ hướng về dâm tà người áo đen. Ca, dâm tà người áo đen, nhân đồng bạn cảnh kỳ kinh giác, càng nhân đồng bạn ngăn cản thời gian, đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị, tương tự nắm linh đao chống đối. đồng thời còn làm tốt đánh trả chuẩn bị. Hừ. Tiếp theo, này dâm tà người áo đen liền chuyển ra một đạo rên. Chỉ vì Vũ Phong ra thương thì, vốn là đối với này dâm tà người áo đen chủ công, này người áo đen không toàn tâm chống đối, muốn chuẩn bị nhân cơ hội sẽ kỳ, liền để Vũ Phong linh hường quét chúng bụng mặt bên. Ngươi thật không phải thiết gia trưởng tử. Thiết gia trưởng tử tuyệt đối không đạt địa nguyên cảnh. Mặt khác một vị người áo đen, lúc này khiếp sợ nói rằng, nhân thủ Luân đang lúc giao phòng, Vũ Phong liền lan ra địa nguyên cảnh thế, không lại ẩn ngấp tự thân tu vi. Nhà ta khi nào đã nói, nhà ta là thiết gia trưởng tử, nhà ta vẫn ngay ở phụ quyết. vũ phong lạnh nhặt nói không còn lại ý nghĩ chỉ muốn đối với cái kia dại ra thiếu nữ nói rõ mà thôi vốn muốn tìm chết thiếu nữ thấy đại ca kinh tiên chuyển biến từ lâu giật mình há to mồm đến nay còn không phục hồi tinh thần lại chưa xong còn tiếp Quy một chương 548, trăm bốn vật tư khan hiếm quyền thứ nhất chương 548, trăm vật tư khan hiếm xong qua cấp tốc luyện khiếu mạo hiểm thời kỳ lần thứ hai luyện hóa huyệt khiếu tốc độ biến chậm lúc trước mạo hiểm đã hoàn toàn trở về bình tĩnh mất khống chế cấp tốc luyện khiếu nhân chú thể linh nguyên tố số lượng lớn hoàn toàn mất đi khống chế cùng dẫn dắt tình huống này dễ dàng khiến người ta sợ hãi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 Vũ Phong liền bước lên to lớn yêu kỳ, chỉ thấy Tam Nguyên Châu không gian lúc trước thưa thớt thấp bé linh thảo, bây giờ đã trở nên xanh ún tươi tốt. Đặc biệt là một linh khu linh dược thảo hoàn toàn đã đại biến ra dấp đương nhiên, linh thảo xanh đúng, chủ yếu chỉ trồng chọn phạm vi Tam Nguyên Châu không gian bây giờ sáu mươi trượng đường kính, không gian so với lúc trước lớn lên gấp đôi, rược điển tự nhiên biến càng rộng rãi. Mà Vũ Phong đi ra thời gian ngắn, siêu tập linh dược cây non cùng hạt giống chỉ trồng chọn trong đó khá nhỏ diện tích, có thể mặc dù này khá nhỏ tích, còn không có chỗ non nửa dự điển, Phạm vi này bên trong linh thảo biến hóa, tương tự để cho tương đương kinh ngạc. Thiên Nguyên.